Ngụy như tinh dị năng là lực lượng hình cùng kim hệ dị năng, kim hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng đều là công kích tính cường đại dị năng, kim hệ dị năng không gì phá nổi, hỏa hệ dị năng thương tổn tính muốn so cường, bất quá đối với tang thi mà nói, kim hệ dị năng thương tổn giá trị muốn lớn hơn rất nhiều, bởi vậy, nói như vậy, đánh chết tang thi kim hệ dị năng muốn tương đối chiếm ưu thế, bất quá người nhiều thời điểm, hỏa hệ dị năng xa công hiếu thắng quá kim hệ dị năng cận chiến. Ngụy Như Tinh là một người tứ cấp cao giai dị năng giả, hơn nữa là mọi người đều biết song hệ dị năng giả, có dũng có mưu, hơn nữa nàng có cái đầu óc thông minh vị hơn phu, này cũng liền đặt nàng trở thành tinh vũ căn cứ thủ lĩnh cơ sở. Chứa khỏi hệ dị năng là cực kỳ hiếm thấy, loại này dị năng so không gian dị năng giả còn muốn hiếm thấy, Ngụy Như Tinh hiện ra ở mọi người trước mặt chính là lực lượng hệ cùng kim hệ dị năng, nhưng là lại không có người biết Nàng vẫn là cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Nhìn dường như không có việc gì đi phía trước đi đến hoa dao, ngụy như tinh ánh mắt hơi lóe, thần sắc đã khôi phục tự nhiên, nhưng là trong lòng lại là dâng lên sóng to gió lớn, nhìn hoa dao ánh mắt không bao giờ là lúc trước kia thẳng đem nàng coi như là tiểu nữ hài như vậy khinh thường, nàng lại như thế nào biết nàng có chữa khỏi hệ dị năng. Lại hoặc là nói, nàng chỉ là thuần túy tùy tiện nói nói. Không, không có khả năng. Ngụy Như Tinh nâng bước đuổi kịp phía trước hoa dao, trong lòng bách chuyển thiên hồi, không biết suy nghĩ cái gì. Di, thủ lĩnh, ngươi xem bên kia, liền ở Ngụy Như Tinh trầm mặc là lúc, đi đến phía trước đi tần nam đột nhiên đứng yên xuống dưới. Nguyên lai like lúc này, bọn họ đã muốn chạy tới căn cứ giao dịch thị trường tới tới, bên này một đường dài phố đều là giao dịch thị trường, nơi này người đến người đi, đại đa số đều là trên mặt đất bài quán, có thể ở bên này dạo, xem. Trên cơ bản đều là một ít cường đại dị năng giả, cùng với căn cứ nội một ít có quyền thế người. Lúc này, tần nam đang đứng ở một bên, ánh mắt kinh ngạc nhìn dưới mặt đất thượng một cái gầy yếu tuổi trẻ nam tử trước mặt tiểu quán, kia mặt trên bảy một ít trắng sức, hoàng kim bạc trắng trắng sức, còn có da công và ngọc, ngọc bội. Đương nhiên, thế nước đều còn rất không tồi, nếu là ở mặt thế trước, mấy thứ này rất nhiều người cũng là mua không nổi. Bất quá hiện tại đều chỉ là tùy tiện chất đống ở một bên, bên kia còn có một ít bút lông, nghiên mực gì đó, gầy yếu nam tử bên người dừa gần. Một người tuổi trẻ gầy yếu nữ tử, hai người quan hệ có chút thân mật, nhưng lại không rất giống là phu thê, này hai người đại khái là huynh muội quan hệ đi. Nghe được tần nam kinh hô, ngụy như tinh bước nhanh đi đến bên người nàng, theo tần nam ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia tùy ý bày mấy cái thúy lục sắc ngọc bội bên cạnh. Một viên hình chứng nhìn không ra tài chất màu trắng vật phẩm, không hiểu người nhìn qua, cùng Ngọc Thạch không có gì hai dạng, nhưng là hoa dao lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, thứ này cũng không phải cái gì Ngọc Thạch, nhìn qua cũng không có cái gì năng lượng dao động, nhưng là hoa dao kia cường đại thần thức thấu đi. Vào, thực dễ dàng là có thể cảm nhận được một cổ ôn hòa lực lượng. Nguyên bản cũng không nhiều ít hương thú mị như tinh vừa thấy đến bên kia màu trắng cục đá, trong mắt tức thì sáng ời. Sáng quắc trong ánh mắt tràn đầy thề ở nhất định phải quang mang, nàng ngẩn đầu cùng tần nam hai người tiểu tâm mà liếc nhau, chợt lại nhìn về phía bên này hoa dao, nhưng thấy nàng cũng không có chú ý nàng, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong mắt quang mang thu liễm, đứng thẳng ở một bên cũng không có cái gì động tác, nhưng thật ra bên này tần nam hơi hơi đi ra phía. trước, Xin hỏi, người mấy thứ này bán thế nào? Tần nam ngồi sổn kia tiểu sạp trước mặt, Ánh mắt cũng không có đi xem kêu màu trắng của đá, ánh mắt tùy ý nhìn nhìn những cái đó vòng ngọc còn có bạc sức. Đối diện kêu bày quán nam tử đột nhiên nghe thế thanh âm, tức khắc hơi hơi ngây ra một lúc, chợt đó là đột nhiên ngẩn đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn trước mặt ba người. Hắn ở chỗ này bày quán trên thực tế đã hảo chút tiền, nhưng là mấy thứ này ở mặt thế trước là hàng xa xỉ, nhưng ở hiện tại cái này ăn đều ăn không đủ no thời điểm, mấy thứ này liền thành không người hỏi tham đồ vật. Chỉ là ngẫu nhiên có thể gặp được như vậy mấy cái giàu có đại tiểu thư, bất quá đại khái là hắn tương. Đối xui xẻo, bởi vì tự hắn bày quán tới nay, một kiện đồ vật đều không có bán đi. Một nam tử trong ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn tần nam, theo nàng đôi mắt nhìn trước mặt một đống vòng tay, nhẹ nhàng mà liếm liếm môi, đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị hắn bên cạnh nữ tử dối tay cấp kéo lại. Một túi mì ăn liền hoặc là một túi bánh mì một con. Nữ tử ánh mắt nhẹ nhàng mà trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, sợ hắn nói một câu một khối bánh quy một con, nhiều không có lời, hơn nữa trước mặt này mấy cái nhìn qua rõ ràng chính là không kém đồ ăn người, không nhiều lắm tể một ít sao được. Nghe vậy, tần Nam ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng kia liếc mắt một cái, sau đó tùy tay liền ở kia trên sạp mặt lựa lên, kia thành đi, ta tùy tiện tuyển một ít. Đứng ở mặt sau ngụy như tinh ánh mắt nhịn không được lần nữa nhìn về phía kia màu trắng của đá. Trong mắt lửa nóng là như thế nào cũng che giấu không được, bất quá đại khái là băn khoăn bên người Hoa Dao. Nàng bình tĩnh đứng bất động, nhưng là hơn phân nửa lực chú ý đều bị kia tiểu quán mặt trên đồ vật cấp hấp dẫn đi. Thân thức từ kia màu trắng trên tảng đá mặt thu hồi, Hoa Dao trong mắt xẹt qua hiểu rõ, ánh mắt nhịn không được xem xét ngụy như tinh liếc mắt một cái, trong lòng cảm thán, không hổ là có đại khí vận người, người này vật khí. tùy tiện ra tới đi dạo, thế nhưng cũng có thể gặp được thứ tốt cũng khó trách nàng sẽ trở thành một cái căn cứ thủ lĩnh, nghĩ, hoa giao nhịn không được nghĩ tới một người khác, sở mạc huyền. Lúc này, nàng phi thường tò mò, cái này ngụy như tinh nếu là gặp được sở mạc huyền sẽ như thế nào đâu. Kiếp trước sở mạc huyền là cũng coi như là một cái có đại khí vận người, chỉ là sau lại, hắn khí vận bị thân tình cấp tách ra, nhưng là trọng sinh lúc sau, hắn khi vận liền không hề thiên đạo tính kê trong vòng, tựa như rất nhiều trọng sinh lúc sau người. Bọn họ có thể quay cuồng vận mệnh, thậm chí đi lên cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng con đường, này hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở thiên đạo trung đã xem như một cái người chết, cho nên bọn họ luôn là xuôi gió xuôi nước, gặp nạn thành tường. Bất quá, cũng có chút xui xẻo bị thiên đạo bắt lấy, bất quá lúc ấy, cũng chỉ có thể là chết tự thảm. Hai cái có đại khí vận người tương lộ, nếu là đồng tính nói, như vậy trong đó một cái nhất định sẽ chết tự thảm, nhưng nếu là khác phái Hoa dao môi hơi hơi gợi lên, tựa hồ, rất thú vị đâu. Thức mau, tần nam liền tuyển vài dạng đồ vật, đương nàng đài thọ thời điểm, liền thấy nàng trống rỗng lấy ra mấy túi mì ăn liền, còn có mấy túi bánh quy cùng với một túi làm bánh mì. Đối diện kia đối nam nữ đang xem đến tần nam trong tay đồ vật khi, kia trong mắt kích động còn có hương phấn quang mang như thực chất, không tự giác nuốt khẩu nước miếng, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhìn tần nam trong tay đồ ăn, nam còn hảo kia nữ thân thể hơi hơi trước huynh, một bộ sắp sửa nhào lên tới tư thế. Không gian dị năng giả tuy rằng hiếm thấy, nhưng là căn cứ nội cũng là có, dương lão ra tử thủ hạ, diệp ra bên kia thủ hạ, từng người đều có không gian dị năng giả, bởi vậy, đối diện kia một đôi nam nữ ở nhìn thấy tần nam trống rỗng lấy ra đồ vật khi, cũng chỉ là thoáng ngây ra một lúc, cũng không có nhiều ít kinh ngạc nguyên nhân. T. liền ở Hoa Giao đứng chờ tần nam thời điểm, đột nhiên, Tay trái lòng bàn tay đột nhiên chấn động đau đớn, hoa dao đôi mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, phản xạ tính thu tay, nhịn không được một trận đào hốt khí. Chờ biết, nàng có bao nhiêu lâu cũng không có cảm nhận được đau đớn cái này khái niệm. Ngươi như thế nào là? Tuy rằng đại bộ phận lực chú ý đều ở kia viên màu trắng trên tảng đá mặt, nhưng vẫn là vẫn luôn ở lưu ý hoa dao ngụy như tinh lập tức liền chú ý tới rồi hoa dao bên này đọc tính, thấy nàng đột nhiên rút tay về. Vì thế lập tức đến gần vài bước, ánh mắt xem kỵ ở nàng đột nhiên lùi về trên tay trái chuyển động một vòng, sau đó mới quan tâm hỏi. Không có việc gì, rút gân. Hoa dao sắc mặt như thường, kế tiếp còn muốn tiếp tục dạo sao. Ngụy Như tinh trầm ngâm một chút, nhìn phía trước kia một đường dài phố. Nhiên, nàng hạng nặng tâm tư đã phi phát tới rồi kia màu trắng trên tảng đá mặt đi, kia màu trắng cục đá nàng cũng không biết đó là cái gì, bất quá. Nàng đúng là bởi vì kia màu trắng cục đá mới có chữa khỏi hệ dị năng, mặt thế sau không lâu, bọn họ một đội người, ở một lần cùng Tăng Thi trong chiến đấu, nàng vô ý bị chính mình bạn tốt đẩy vào trước người, chắn Tăng Thi, bị Tăng Thi lợi trảo sỏ xuyên qua bả vai, sau lại. Bởi vì nàng bị Tăng Thi trảo thương, liền bị đội ngũ vứt bỏ, cũng đúng là bởi vì lúc ấy đánh bậy đánh bạ dưới, một viên màu trắng cục đá rung vào thân thể của nàng nội. sau lại. Nàng ở bên ngoài lắc lư hồi lâu, thân thể tự nhiên khép lại, cũng vẫn chưa cảm nhiễm tăng thi virus, bất quá, đại khái là bởi vì bị chính mình bạn tốt phản bội nguyên nhân, đối với chưa khỏi hệ dị năng sự tình, nàng ai cũng không có nói cho. Tâm tư quay cùng gian, Ngụy Như Tinh quay đầu nhìn tần nam liếc mắt một cái, không bằng tiếp tục đi dạo đi, nơi này vừa lúc là giao dịch thị trường, có lẽ có thể gặp được cái gì thích đâu. Mặt sau những lời này, Ngụy Như Tinh là đối Hoa Giao nói. Ngụy Như Tinh muốn tiếp tục dạo, bên này Hoa Giao lại là không cái kia tâm tư đi dạo. Tay trái đột nhiên thứ đau, sau đó liền cảm giác lòng bàn tay liên tục truyền đến từng trận nóng dực cảm. Hoa Giao biết, hẳn là Đế Huyền đã xảy ra chuyện. Phía trước Tần Nam còn có Ngụy Như Tinh hai người lại là hứng thú bừng bừng, mà hai bên bảy quán những người đó một đám cũng là vui sướng kích động nhìn hai người, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Này đó sát thượng. Có ở bán châu đáo trang sức, có bán hàng hiệu trang phục, hàng hiệu bao bao, còn có xa hoa xa xỉ đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, gì đó. Còn có mặt trên bày một ít biến dị động vật da lông, như là biến dị da rắn, biến dị da dê gì đó, biết phía trước ngụy như tinh cùng tần nam hai người. Nưng ở một chỗ bán vũ khí trên sạp mặt. Trên sạp mặt bày rất nhiều dụng cụ cắt gọn, có đơn giản lưỡi hái, còn có dao thay, trong đó còn có tam bính rượu còn có một cái nhỏ nhỏ nữa bên cạnh hỗn độn chất đống một đống dao gọt hoa quả mặt khác một bên có hai thanh có chút cũ võ sĩ dao bên cạnh còn bày một phen pha kiếm lúc này ngụy như tinh tắc chính không lưng chấp khởi kia phá kiếm bên cạnh một phen thiếu cái khẩu tử loan đao kia đao cũng không phải rất lớn nhìn qua còn không đủ hai thước trường mặt trên thậm chí còn phiếm loang lổ dì xét nhìn qua còn không bằng bên cạnh dao phay đâu này đao bán thế nào Đánh giá cẩn thận trong tay luôn đao, ngụy Như Tinh đột nhiên mà mở miệng hỏi quán chủ. Hoa dao ngưng mắt nhìn lại, một đạo hàn khí đột nhiên mà chiều nàng đánh út lại. Hoa dao ngưng mắt nhìn lại, một đạo hàn khí đột nhiên mà chiều nàng đánh út lại. Hảo cương liệt sâm hàn sắc khí. Hoa dao ánh mắt hơi ngưng, đánh giá cẩn thận ngụy Như Tinh trong tay kia một phen luôn đao, kia đao mặt ngoài nhìn qua thật là thảm không nỡ nhìn, xen lẫn trong một đống vũ khí chung, thập phần chói mắt bất quá cũng đúng là bởi vì chói mắt, cho nên đại đa số người ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến nó, nhưng hiển nhiên không ai đối nó cảm thấy hứng thú. thủ lĩnh, một phen phá đau mà thôi. Hơn nữa ngươi không phải quen dùng trường kiếm sao? này thanh trường kiếm ta xem liền không tuổi. Tần nam có chút giở khóc dở cười nhìn ngụy như tinh, chỉ thấy ngụy như tinh chính cao mày, trong tay cầm kia luôn đao, trên mặt tràn đầy hoang mang biểu tình. hư cái gì phá đau? Đây chính là nhà ta truyền bảo đao. Lúc này, trước mặt quán chủ thở phì phì đứng dậy. Đó là một cái đầu tóc hoa râm, vóc dáng thấp bé, diện bạo lấm la lấm lét, có chút đáng khinh láo nhân. Trên người ăn mặc một kiện rộng thùng thình đường viền hoa quần áo, chỉ là bởi vì cái kia tử có chút lùn. Quần áo thật dài treo ở trên người có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Đại khái là bởi vì quần áo quá mức rộng thùng thình, chỉ thấy hắn bên hông còn chắt một cây màu đen bố thẳng lộn xộn đầu tóc có chút phát dù kia trên mặt cũng tràn đầy dơ bẩn còn da truyền bảo đau đâu toàn bộ vừa vỡ lạ Tần Nam kinh bỉ nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái sau đó duỗi tay chuẩn bị đi lấy bên cạnh phóng một phen võ sĩ đao so sánh ngụy như tinh trong tay kia đem phá đao này thành võ sĩ đao hiển nhiên muốn ngăn nắp lượng lệ đến nhiều thân đao lập loẹt xâm hàn quan mang sắc bé lưỡi đao liền tính không có bắt được trong tay Tần Nam cũng có thể cảm nhận được kia bức người đào khí Đi đi đi, thanh đao trả ta, không mua đánh đổ. Kia tiểu lão đầu hiển nhiên còn rất có tính tình, nhìn thấy Tần Nam như vậy khinh bị hắn, lập tức liền rũi tay tún quá ngụy như tinh trong tay loan đao, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, mua không nổi đồ vật hạt nhìn nhìn gì à? Ngụy như tinh mày như cũ nhăn gắt ga mà, môi hơi hơi nhấp, trong ánh mắt hiện lên một kia dãy rủa, Lưu Luyến không rời nhìn kia bị vóc dáng nhỏ đáng khinh lão nhân đoạt lại đi loan đao, trong lòng trầm ngưng một chút. Tiến lên một bước, đang định nói cái gì đó, khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến một bên hoa dao chính hướng tới bên cạnh một cái loại nhỏ khó coi sạp đi đến, lập tức bước chân liền không tự chủ được đi theo hoa dao phía sau. Bên này hoa dao nguyên bản đối kia loan đao còn có chút tò mò, không thể không nói, cái này ngụy như tinh không hổ là có đại khí vận người, lúc này mới bao lâu, nàng đầu tiên là gặp kia màu trắng cục đá, lại gặp này tàn đao, đương nhiên, hoa dao không chút nghi ngờ. Ở phía trước nhật tử, cái này ngụy như tinh nói vậy kỳ ngộ cũng không ít. Liên ở hoa giao tính toán đi xem kia tàn đao thời điểm, vừa lúc nhìn đến bên cạnh kia một cái nho nhỏ sạp, nói là cái sạp, thật đúng là cất nhắc, kia hai bên tiểu sạp trung gian, lưu lại một cái nho nhỏ khe hở, kia hẹp hòi trên mặt đất, chí phóng một cái dơ hề hề pha bố, mặt trên hôn độn bảy một đống pha đá. Mà làm hoa giao chú ý đúng là những cái đó pha đá. Bên cạnh còn bảy mấy viên nhan sắc khác nhau mượt mà hạt châu này đó hạt châu hoa dao cũng không xa lạ, đúng là dị năng giả dị năng hoạch, hồng, lục, hoàng kim, có lớn có bé, lớn nhất không sai biệt lắm so trứng cút lớn hơn một ít, nhỏ nhất có ngón út lớn nhỏ. Bên kia một ít đá, nơi đó mặt có hồng, có hắc, trong đó, thế nhưng còn có một cái đạn trâu lớn nhỏ màu sắc rực rỡ cục đá, mà khiến cho hoa dao hứng thú, đúng là kia màu sắc rực rỡ đá. Nhận thấy được Hoa Dao ánh mắt, trước mặt kia quán chủ đông dưng ngẩng đầu lên. "Hoa thượng?" Hoa Dao nhướng mày nhìn trước mặt cái này tròn xoe đầu trọc, quán chủ tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, hẳn là không đến 30, khuôn mặt bình thường, nhưng là vừa thấy đến Hoa Dao, tức khắc cười đến vẻ mặt linh nọt, Kia một bộ chân chó bộ dáng nhìn đến một bên một khắc quán chủ khinh bỉ không thôi. "Không phải, tiết kiệm nước, đem đầu tóc cạo." Người nọ cười lau một phen chân bóng đầu, sau đó định nọt đứng lên. Vị tiểu thư này, ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu, ngươi xem hạt châu, tinh đánh dịch đấu, đối dị năng tu luyện chính là có rất lớn chỗ tốt, còn có này. Được rồi, ngươi an tinh đứng. Hoa dao dơ tay ngăn lại hắn kế tiếp trường thiên trên diện rộng. Hắc, vị tiểu thư này, ta nhưng nhắc nhở ngươi, ra hỏa này cũng không phải là cái gì thứ tốt, hắn a, lộng này đó cục đá lửa gạt người đâu, ngươi nếu là thật muốn muốn cái gì thứ tốt. Có thể tới ta bên này nhìn xem." Bên cạnh kia quán chủ trong lỗ mũi đối với kia đầu trọc hừ lạnh một tiếng, chợt hướng tới Hoa Dao cười nói, "Chỉ chỉ chính mình sạm." Hoa Dao theo kia quán chủ ngón tay phương hướng nhìn lại, tức khắc đỉnh mày không khỏi hơi hơi một trọn, một đống tình thú đổ dùng tức khắc ánh vào mi mắt. "Hắc hắc, ta này đó nhưng đều là tinh phẩm, muốn hay không tuyển một ít?" Kia quán chủ hướng tới Hoa Dao chớp chớp mắt, lộ ra một cái ái muội thả đáng khinh tươi cười. Dơ tay theo phía trước tiểu quán thượng những cái đó thương phẩm sẽ qua. Đủ rồi Lý Lao Tam, đem ngươi kia ghê tẩm đáng khinh tươi cười cho ta thu hồi đi, dọa chạy ta khách nhân, đói Nga cùng ngươi liều mạng. kia đầu chọc nhìn thấy bên cạnh quán chủ ra tiếng, tức khắc căm giận nhiên đứng lên quát. Gì, mấy thứ này bán thế nào? Đúng lúc này, một bên ngụy Như Tinh còn có tần nam hai người không biết khi nào thấu lại đây. ngụy Như Tinh nguyên bản chỉ là tò mò. Chỉ là vừa thấy đến tiểu quán thượng kia mấy viên nhan sắc khác nhau Nhưng là tính chất cùng nàng kêu màu trắng đá giống nhau như lúc đã khi Lập tức trong lòng đó là chợt căng thẳng Nàng là có chưa khỏi hệ dị năng Nhưng nàng chưa khỏi hệ lại chỉ là cơ bản nhất một bậc Đại khái là bởi vì chưa khỏi hệ dị năng là dựa vào kêu màu trắng đá kích phát ra tới Cho nên mới không thể thăng cấp Sau lại, nàng ở một lần chống cự tăng thi thời điểm Từ một con cao Cấp tăng thi nơi đó được đến một khắc viên, thực rõ ràng, nàng cảm giác được chưa khỏi hệ dị năng tăng lên, bởi vậy, nàng liền minh bạch, chính mình cái này dị năng nếu là muốn thăng cấp, như vậy chỉ có thể tìm kiếm loại này đá. Chính là lúc này, nàng ở chỗ này không ngờ lại thấy được mặt khác nhan sắc đá, này đại biểu cho cái gì? Ngụy như tinh tim đập ra tốc, nàng không cấm có một cái quỷ dị ý tưởng, bên kia là, nàng hấp thu mặt khác nhan sắc đá lúc sau. Nàng liền sẽ thức tỉnh hệ khác gì năng Chỉ là nghĩ như vậy Nàng liền nhiệt huyết sôi trào Tim đập ra tốc Tay phải gắt gao mà nắm kia viên màu đen đá Trong mắt tràn đầy thề ở nhất định phải chi sắc Khu khu Vị tiểu thư này Ngươi xác định là muốn mua sao Kia đầu chọc nguyên bản bởi vì bên này Hoa giao lực chú ý bị bên cạnh quán chủ cấp đoạt đi Rồi mà tâm sinh tức giận Đang ở hắn chuẩn bị hảo hảo tìm hắn lý luận một phen Lại nghe tới rồi ngụy như tinh nói Lập tức ánh mắt kinh hỉ, nhìn ngụy như tinh ánh mắt vậy giống như là đang xem một cái chua cứu thế giống nhau, này hảo thuyết, chỉ cần, chính là đây là ta muốn. Liên ở kia đầu trọc đang định nói ra chính mình giá cả thời điểm, bên này hoa dao thanh âm sâu kín chuyển đến. Nghe được hoa dao nói, kia đầu trọc trong lòng vui vẻ, ánh mắt không tự giác ngắm hướng những cái đó hắn từ các nơi thu thập tới bất đồng nhan sắc đá, nhớ trước đây, hắn cũng bất quá là nhìn này đó nhan sắc cổ quái. Nhìn qua thế nhưng so Ngọc Thạch còn muốn ngánh luận, chỉ là tiếc nuối chính là, hiện tại mấy thứ này cũng không đăng giá, chính là, hắn đã đói bụng vài đốn, vì thế tính toán ở chỗ này bày quán thử xem vận khí. Bên này ngụy như tinh nghe được hoa dao nói, nắm đá tay chợt căng thẳng, đáy mắt xẹt qua một mặt không vui, sắc mặt cũng hơi hơi cứng đờ, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, ngươi, ngươi muốn cái này cục đá làm cái gì, ngươi nếu là thích. Ta đưa ngươi một ít thế nước tốt ngọc thạch linh tinh thế nào? Dâm bụt tiểu thư, ta nơi này có một cái lan tử la vào ngọc, cho ngươi đi. Ngươi không biết, chúng ta thủ lĩnh đối này đó cổ quái đá tương đối cảm thấy hứng thú bên này. Tần Nam tuy rằng trong lòng cũng có chút nghi hoặc, bất quá nghị thủ lĩnh tự nhiên có mục đích của chính mình. Vì thế tiến lên một bước, giúp đỡ mở miệng nói. Hoa dao liếc tần Nam liếc mắt một cái, sau đó ngồi sổn xuống. Rối tay chuẩn bị đi lấy kia viên màu sắc rực rỡ cục đá Ai ngờ Tay nàng vừa mới voi qua Bên này Ngụy Như Tinh tay so nàng tốc độ còn muốn mau. Anh, Ngụy Như Tinh đảo không phải cố ý Phía trước nàng cũng không có chú ý Ở hoa dao chuẩn bị rối tay thời điểm Nàng đột nhiên chú ý tới Màu trắng đá là chưa khỏi Như vậy màu sắc rực rỡ hẳn là lực lượng càng cường đại mới là Lập tức Ngụy Như Tinh hô hấp cũng có chút hơi hơi khẩn trưng lên Nhưng đương nàng đem đá tích cốc ở lòng bàn tay thời điểm, mới chú ý tới bên này hoa dao kia định ở giữa không chung tay, lập tức hướng tới nàng xấu hổ cười cười, cái này nhan sắc ta tương đối thích. Hoa dao nhìn ngụy như tinh ánh mắt đột nhiên quẩn cuộn quá một trận u ám, nơi đó mặt như là một cái thâm thúy lốc xoáy giống nhau, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, hoa dao trên mặt thần sắc cũng không có nhiều ít biến hóa chỉ thấy nàng duỗi tay nhẹ nhàng mà ở ngụy như tinh mu bàn tay thượng nhẹ nhàng một chút, sau đó ngụy như tinh nguyên bản nhất đến gắt gao trong tầm tay thả mở ra, trong tay đá cũng bị hoa dao cầm qua đi, quá mức lòng tham nhưng không tốt. Hoa dao ở ngụy như tinh kia xúc thành châm trạng ánh mắt nhìn chăm chú hạ lấy quá kia màu sắc rực rỡ đá, sau đó lại từ nàng một cái tay khác chung lấy ra kia màu đen đá, ngụy như tinh ánh mắt u ám không chừng nhìn hoa dao. Vẫn duy trì kia ngồi xổm động tác, nhìn hoa dao ở kia trên sạp nhất nhất tuyển. Tần nam ánh mắt kinh ngạc nhìn vẫn không núp nhích như tinh liếc mắt một cái, chật, nhìn về phía hoa dao ánh mắt liền có chút phức tạp, nàng không biết vì cái gì thủ lĩnh đột nhiên không có gì động tác, đại khái là bởi vì kiêng kỵ không phải chính mình căn cứ nội đi. Đương nhiên, bên này ngụy như tinh lúc này trong lòng lại là dâng lên sóng to gió lớn, nàng cũng không phải không nghĩ động, mà là không động đậy. Di, dâm bụt, liền ở hoa dao vừa mới cùng đầu chọc nói định, một bên đem kia nhìn chúng đã thu hồi, một bên làm kia đầu chọc trong chốc lát đi căn cứ trung tâm tìm nàng lấy đồ vật, đang định xoay người khi, một cái xa lạ thanh âm mang theo vải phần kinh ngạc vang lên. Ân, bách mộc linh, hoa dao quay đầu lại nhìn về phía kia đứng ở cách đó không xa hai gạ nữ tử, trong đó một cái nàng không quen biết, nhưng là một cái khác lại ẩn ẩn mang theo vải phần quen thuộc lập tức trong đầu vừa chuyển, nháy mắt liền minh bạch đối phương thân phận. Ha ha, thật đúng là ngươi a, ta chính tìm ngươi đâu. Bách Mục Linh nhãn thần hơi hơi trợn lóe, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười hướng tới bên này đã đi tới. Lại nói tiếp, cái này Bách Mục Linh cùng Dâm Bụt hai người tuy rằng không coi là cỡ nào quen thuộc, bất quá bởi vì Bách Hùng còn có Dương Láo gia tử quan hệ, này hai người cũng gặp qua không ít lần mặt. đương nhiên, bởi vì Dâm Bụt kia nhược kê giống nhau tính cách. Này Bách Mộc Linh rất là trướng mắt, bởi vậy, hai người trên cơ bản không có gì giao thoa. Mà dâm bụt trong trí nhớ sở dĩ đối Bách Mộc Linh tương đối khắc sâu, là bởi vì sau lại, cái này Bách Mộc Linh cùng Mộc Liên hai người quan hệ không tồi lên, dâm bụt đi theo Mộc Liên thời điểm, không thiếu bị cái này Bách Mộc Linh chế nhạo, bởi vậy, dâm bụt trong trí nhớ cũng có cái này Bách Mộc Linh bóng dáng, cho nên hoa giao tuy rằng không có gặp qua Bách Mộc Linh. Nhưng bởi vì dâm bụt ký ức cũng coi như có chút ảnh giống. Liên ở Bách Mộc Linh một bên hướng tới Hoa Giao đi tới khi, đi theo bên người nàng một khắc danh nữ tử cũng ngây ra một lúc, sau đó đã đi tới. Tần Nam ánh mắt nghi hoặc nhìn Bách Mộc Linh liếc mắt một cái, Bách Mộc Linh giống như dâm bụt giống nhau, vóc dáng không cao lắm, rất là xinh xắn lanh lợi, diện mạo điểm Mỹ, nhưng là không giống dâm bụt như vậy tinh xảo, đảo có loại điểm Mỹ tiểu lò lì cảm giác. Liền tính nàng nỗ lực địa biểu hiện ra ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác, cũng sẽ không làm người cảm thấy phản cảm, ngược lại có loại đáng yêu cảm giác. ngụy như tinh cảm giác rốt cuộc có thể động, nàng bay nhanh liễm đi trong mắt cảm xúc, trước mặt trên sạp mấy cái nhan sắc không đồng nhất đã toàn bộ bị hoa dao cấp tuyển đi rồi. Tưởng tượng, nàng trong lòng liền rất là không mau nhưng nàng lại không có gì mặt khác hành động, ngược lại an tịnh đứng lên, ánh mắt quỷ dị mà khó lường nhìn hoa dao. Trong thần sắc tràn đầy suy nghĩ sâu xa, nếu là nói ngay từ đầu nàng đối diện trước nữ tử này còn có chút coi khinh cùng khinh thường nói, như vậy lúc. Này, nàng đối nàng cái nhìn đã hoàn toàn đổi mới. Không thể không nói, này ngụy như tinh có thể là một cái căn cứ thủ lĩnh, nàng liền không phải một cái ngu xuẩn người. Nhìn trước mặt hoa giao, cho dù vừa mới nàng có khả năng đối nàng xử cái gì thủ đoạn, nàng cũng cũng không có tính toán phát tác không nói đến đây là ở người khác địa bàn thượng, tuy rằng nàng là một cái căn cứ thủ lĩnh, nhưng là tinh vũ căn cứ đối với hoa bắc căn cứ tới nói, còn chưa đủ xem, điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Ngụy Như Tinh này đó suy nghĩ cũng bất quá là tâm niệm vừa chuyển chi gian, nghe được bên này bách một linh kia rõ ràng người tới không có ý tốt ngữ khí, Ngụy Như Tinh lập tức liền tính toán yên lặng mà đứng ở bên cạnh, nhiên nhìn bên kia theo sát bách mộc linh phía sau đi tới tên kia nữ tử thời điểm, ánh mắt đồng tử đột nhiên đột nhiên co rụt lại. Hoa dao an tĩnh đứng, nhìn trước mặt bách mộc linh, theo tay trái lòng bàn tay càng ngày càng nhiệt, trên mặt nàng không kiên nhẫn chi sắc cũng càng ngày càng thịnh. Nghe nói, người gần nhất đem mộc liên cấp đuổi ra đi. Bách mộc linh đi đến phụ cận, ánh mắt trên dưới đánh giá hoa dao liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo khinh thường cùng không mừng, nàng đối với dâm bụt không mừng đảo cũng không hoàn toàn là bởi vì một liên nguyên nhân trên thực tế nàng tuy rằng cùng một liên quan hệ không tồi, nhưng tâm địa nàng vẫn là xem thường một liên mà nàng sở dĩ rất là không thích dâm bụt nguyên nhân còn lại là hai người lớn lên thân phận tương tự nếu là không xem khuôn mặt quang xem bóng dáng nói bừng. tình vừa thấy thật đúng là không dễ dàng phân biệt ra tới liền bởi vì điểm này bách mộc linh trong lòng chính là đối dâm bụt 12 vạn phần không mừng ngươi là tới giúp nàng hết giận Hoa dao mày hơi hơi nhăn lại, cái này bách mộc linh phụ thân bách hùng là dương láo ra tử thủ hạ người. Theo lý tới nói, cái này bách mộc linh hẳn là không dám dùng loại này khẩu khí cùng dâm bụt nói chuyện. Bụt tiểu thư mới không cái kia công giúp nàng hết giận. Bách mộc linh khinh miệt cong lên khỏe môi, lộ ra một mặt khinh thường tới cười. Nàng trước kia là cùng một liên đi gần, nhưng kia cũng bất quá là có mục đích, chỉ là nàng không dự đoán được cái kia mục liên thế nhưng chơi bất quá trước mặt cái này dâm bụt bởi vậy trong lòng đối mục liên cũng rất là khinh bỉ ngươi nên biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì hoa giao đương nhiên minh bạch cái này bách mục linh sở dĩ tìm nàng nguyên nhân tám phần chính là bởi vì phía trước nàng mang về cái kia mục khanh tiêu nguyên nhân mục khanh tiêu có phải hay không ở trong tay ngươi ta nhưng nói cho ngươi nam nhân kia ta nhìn chúng ngươi tốt nhất đem hắn cho ta Bách Mộc Linh tuy rằng bối bãi, cũng cũng không có đem dâm bụt đặt ở trong mắt, nhưng nàng cũng hoàn toàn không lốc, nếu không phải tất yếu, tại đây trước công chúng, nàng thật đúng là không thể đem dâm bụt thế nào, nếu là một cái vô ý, chuyển tới dương Lão gia tử trong thai, đến lúc đó nàng phụ thân Bách Hùng liền có chút không hào làm. Người đây là ở uy hiếp ta sao? Hoa Giao nhìn trước mặt Bách Mộc Linh, hai người thân cao không sai biệt lắm, hơn nữa hai người cách xa nhau tương đối gần mà chung quanh những người đó đối bên này sự tình cũng không có cái gì hứng thú, trừ bỏ bên cạnh cái kia thu thập sạc, chuẩn bị tùy hoa dao đi lấy đồ vật đầu trọc, còn có bên cạnh cái kia bán tình thú thương phẩm lao bản ngoại. Người bách mộc linh nghe được hoa dao như vậy vừa nói, tức khắc giận dữ, phải biết rằng, nếu là trước đây, nàng như vậy vừa nói, nữ nhân này chẳng lẽ là sợ hai gật đầu hẳn là, nào còn dám như vậy hỏi lại nàng, nàng đây là uy hiếp, Nếu không phải ngại với dương lão ra tử nguyên nhân, nàng thật đúng là liền trắng trận táo bạo nói ra. Phía trước, 4 giờ phương hướng có một Mỹ Nam, hoa dao nhìn trước mặt cái này sắp tạc mau nữ nhân, đột nhiên dơ tay một lòng tay. Cái gì? Nơi nào? Bách Mộc Linh nguyên bản bị hoa dao này đột nhiên nói làm cho sừng sốt, chợt nghe được Mỹ Nam hai chữ, phản xạ tính liền quay đầu nhìn lại. Muốn nói cái này Bách mục Linh, kia tính cách thật là làm người đau đầu ác liệt. Nàng đối với Mỹ Nam yêu thích lệnh người giận sôi cường đoạt dân Nam gì đó, cũng không hiếm thấy, nàng cũng ủy vào thế đại ước hiếp người khác, nhưng so mặt khác ăn chơi chắc táng muốn tốt một chút là, cái này Bách Mộc Linh nàng còn tính, có đầu góc, đối với một khanh tiêu, Bách Mộc Linh muốn nói cỡ nào thâm tình, kia quả thực là cho má, nếu không phải một khanh tiêu gương mặt kia, còn có kia quật cường tính tình, sợ, là Bách Mộc Linh đã sớm đem hắn quên đến trên 9 tầng mây đi. Nhưng là cái này một khanh tiêu càng là quật cường, này bách một linh còn càng là hăng hái, bởi vậy, mới có thể vẫn luôn đuổi sát không bỏ. Diệp Minh Hiên lúc này cảnh tượng nội vàng, liền ở sáng sớm, bọn họ nhận được tin tức, căn cứ phương Nam 200 giảm ngoại một tòa tiểu sơn trang đột nhiên sương mù tràn ngập, sương mù mạn khai địa phương, như là bị một tấc tấc cắn nuốt giống nhau, mà vừa lúc, có một đội dị năng giả đội ngũ đi bên kia, một cái đội ngũ gần trăm người. Chỉ khó khăn lắm trở về hai người, cái kia đội ngũ đúng là Diệp ra đội ngũ, không chỉ có như thế kia mang đội người vẫn là hắn thân đệ đệ Diệp danh dự, mất tích Người chung, liền có Diệp danh dự người này. Nghe nói tin tức, Diệp Minh Hiên liền mang theo mấy cái thuộc hạ vội vàng hướng tới căn cứ đại môn phương hướng bước vào, hắn tính toán đi trước bên kia nhìn kỳ hắn nói. Liền ở Diệp Minh Hiên vừa mới đi đến trao đổi thị trường bên cạnh khi, đột nhiên nghe được bên cạnh một cái thanh lanh thanh âm. Phía trước, 4 giờ phương hướng có một Mỹ Nam. Sau đó, liền ở Diệp Minh Hiên còn ở nghi hoặc, thanh âm này, tựa hồ là nữ nhân kia thanh âm A, liền ở hắn còn ở nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên, một cái nhỏ sinh thân ảnh hướng tới hắn nào tới. Mỹ Nam, họ gì? Bách mục Linh Đại học sau đó là rời đi buồn tỉnh, đi tỉnh ngoài, sau lại về nhà thời gian cũng tương đối thiếu, mà Diệp Minh Hiên đâu. Hắn trên cơ bản cũng rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt, như là căn cứ này nội không quen biết người của hắn cũng là có khối người. Bởi vậy, cái này Bách Mộc Linh, thật đúng là không nhận biết hắn. Bách Mộc Linh không nhận biết, nhưng không đại biểu những người khác không quen biết. Đi theo Bách Mộc Linh cùng nhau nữ nhân kia liền vừa lúc gặp qua Diệp Minh Hiên một mặt. Lúc này, nhìn kia hướng tới Diệp Minh Hiên nhào qua đi Bách Mộc Linh, lập tức mí mắt đột nhiên nhảy dựng, há mồm liền kêu lên, chờ một chút. Một linh, cao như lan. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm không phải rất lớn thành, Cứ việc, nữ nhân kia tiếng kêu tương đối bén nhọn mà dồn dập, nhưng nàng vẫn là nhị tiêm nghe rõ bên này thanh âm này. Lập tức, liền thấy nàng thân hình đóng dưng ngẩn ra, sau đó có chút kinh ngạc không dám tin tưởng xoay người lại. Thật đúng là người A. Bên này, vẫn luôn đứng ở một bên ngụy như tinh đột nhiên mà nhấc chân từ hoa dao phía sau đi ra, trên mặt mang theo cười lạnh. Ánh mắt bình tĩnh khóa trụ cái kia đi theo bách mộc linh cùng đi tới nữ nhân trên người, cao như lan, đã lâu không thấy. Ngươi, ngươi, ngươi không phải nữ nhân ánh mắt kinh ngạc trừng lớn, tựa kinh sợ, tựa không dám tin tưởng lão đảo lui về phía sau vài bước, giơ tay run run chỉ vào Ngụy Như Tinh. Như thế nào, ta không phải đã chết đúng không? Ngụy Như Tinh cười lạnh, ánh mắt sắc bén chung mang theo sát ý nhìn cao như lan, đáy mắt còn phiếm hận ý. Buông xuống tại bên người đôi tay hơi hơi nắm thành quyền nhìn ta tồn tại ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn người cao như lan tâm hung hăng run rẩy ánh mắt lập loè không chừng sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt không có chút nào nhan sắc khỏe môi nỗ lực mà muốn bài trừ một mặt ý cười như thế nào sẽ ngụy như tinh môi nhấp chết khẩn nhấc chân đi bước một hướng tới cao như lan đi đến nàng bước đi trầm trọng kia đi bước một tiếng vang Phảng phất là đạp lên cao như lan trong lòng giống nhau, làm nàng cả người tâm đều đi theo một trên một dưới phập phồng lên, dưới chân bước chân lại lần nữa lui về phía sau một hai bước. Vì cái gì? Ngụy Như Tinh ánh mắt phẫn nội chung mang theo chất vấn, cán răng, từng câu từng chữ hỏi. Cao như lan một bên nỗ lực lắc đầu, ánh mắt né tránh, nhìn đứng ở trước mặt, kia phản phất địa ngục tới tu la giống nhau ngụy Như Tinh, cảm nhận được từ trên người nàng truyền đến từng trận sát khí. Cao Như Lan tâm chợt buộc chặt, đáy mắt phiếm quá một kia đông lạnh, đáng chết, nàng như thế nào còn chưa có chết. Như tình, ta thật không phải cố ý hảo sau một lúc lâu, Cao Như Lan mới hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt đã ướt át, ánh mắt bi thương, ta lúc ấy, ta lúc ấy cũng là hoảng sợ, ta rất khó chịu, ngươi không biết. Ngụy như tinh mặt vô biểu tình, trước mắt không nháy mắt nhìn chầm chầm cao như Lan, nàng trên mặt biểu tình nhìn không ra cái gì tới. Nhìn cao như lan kia một bên khóc lóc kể lể, một bên hướng nàng xin lỗi, sau đó lại một bên kể ra nàng trong lòng khó chịu, ngụy như tinh trong lòng nguyên bản đầy ngập hận ý dần dần đông lạnh, hóa thành vô biên trái tim băng giá. Này đó là nàng hảo tỷ muội, bạn tốt, đây là ở nguy cơ thời điểm lôi kéo nàng đi ngăn cản tang thi hảo bằng hữu, ở bị nàng làm như tấm mộc chắn tang thi, sau đó lại bị vứt bỏ lúc sau, ngụy như tinh trong lòng khó chịu đã lâu. Sau đó chuyện này thành nàng trong lòng một cây thứ, dần dần, khó chịu biến thành hận ý, giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy nàng, đáy lòng hận ý biến thành sát ý, nhưng nghe nàng không ngừng mà tự thuận nàng tâm dần dần lạnh xuống dưới. Diệp Minh Hiên diễn sinh ú lánh nhìn trước mặt bị chính mình cánh tay ngăn lại nữ nhân, môi hơi nhấp, đáy mắt sát ý chẳng ngập Diệp Minh Hiên diện vào kế thừa này mẫu thân kia tốt đẹp gen, từ nhỏ đến lớn đều là cực kỳ ưu tú. Càng là không thiếu đủ loại mỹ nữ ái mộ cùng theo đuổi, nhưng là giống trước mặt nữ nhân này như vậy lộ liêu lớn mật ánh mắt, vẫn là lần đầu tiên. Tránh ra, Diệp Minh hiên tâm tình cực độ không tốt, ngay cả trên mặt nhất quán tươi cười đều biến mất. Nếu là đổi làm trước kia, hắn khả năng còn sẽ dừng lại nhìn xem nữ nhân này tính toán làm cái gì. Nhưng là lúc này, hắn trực giác tâm phiền ý loạn, trước mặt nữ nhân này kia ghê tởm ánh mắt, trên mặt kia đáng khinh tươi cười còn có cách đó không xa kia ôm đôi tay xem kịch vui đáng giận nữ nhân, này đó đều làm hắn tâm tình thực phiền. Mỹ Nam, người tên là gì? Đối với Diệp Minh Hiên không kiên nhẫn, Bách Mộc Linh chút nào không thèm để ý, này nếu là đặt ở trước kia, nàng còn sẽ kiên nhẫn từ từ tới, nhưng là ở mặt thế lúc sau, theo mọi người sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, những cái đó những người sống sót đều ở vì sinh tồn đau khổ dãy ruột, luật pháp gì đó sớm bị người vứt đến sau đầu, nàng lá gan cũng dần dần trở nên lớn lên, từ lúc bắt đầu còn có chút thu liễm, đến bây giờ đã là trắng trợn táo bạo bắt đầu cường đoạt dân nam. Diệp Minh Hiên giơ tay hung hăng đem bách mộc linh đẩy ra, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, này xấu nữ nhân là ai? đi theo Diệp Minh Hiên phía sau một cái tâm phúc hơi hơi tiến lên nửa bước, thanh âm không lớn không nhỏ nói, đây là Dương Tư lệnh thủ hạ, Bách Hùng thiếu tá nữ nhi, nguyên lai là nàng. Diệp Minh Hiên lập tức bừng tỉnh, đối với nữ nhân này, hắn cũng là nghe nói qua, bất quá này vẫn là lần đầu tiên thấy, tự nhiên, này ấn tượng đầu tiên cũng không thế nào hảo. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bách mộc linh người này tuy rằng ái Mỹ Nam, nhưng đồng thời cũng ái Mỹ, lúc này nghe được Diệp Minh Hiên như vậy trực tiếp nói chính mình là xấu nữ nhân, tức khác, trên mặt ý cười nháy mắt thu xuống dưới, thay một mặt khó coi cười lạnh. Trong mắt mang theo một mặt nổi giận chi sắc vẫn là ai, nghe được người khác trực tiếp nói chính mình là xấu nữ nhân, phòng trường tâm tình đều sẽ không quá hảo. Liên ở Bách Mộc Linh thẹn quá thành giận hết sức, đột nhiên, một bóng người chật vật tạp tới rồi Bách Mộc Linh bên người. Ẩm, cho bụi dơ lên. Tê cách đó không xa tần nam không tự giác hít hà một hơi, sau đó ánh mắt lốc lăng nhìn nhìn ngụy như tinh. Bên này nguyên bản đang chuẩn bị phát tắc Bách Mộc Linh tức thì bị đánh gãy Lập tức đó là phẫn nộ túi đầu nhìn bên cạnh cái kia chật vật bóng người, đáng chết, vướng bận ra hỏa. Nói, lại là không chút do dự nhất chân liền hướng tới kia chật vật bóng người đá vào. À, lúc trước cô nén không có kêu ra tiếng tới bóng người bị bách mục linh này một chân đá đi xuống, tức khác hét lên lên, mục linh, là ta. Như thế nào là ngươi, như thế nào làm. Nghe được thanh âm này. Bách một linh tức khắc liền minh bạch người này đúng là chính mình bạn tốt cao như Lan. Đương nhiên, đối với chính mình phía trước đá kia một chân, nàng không hề hấy nấy, hơi hơi nhịu như mày, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt, nhạt tức giận còn có bất mãn, người đang làm cái quỷ gì. Bên này cao như Lan lúc này tâm tình cũng rất là không tốt, nàng không nghĩ tới cái này, ngụy như tinh lại là nói động thủ liền động thủ, hơn nữa nàng động khởi tay tới, nàng thế nhưng không có chút nào sức phản kháng. Cái này làm cho nàng trong lòng bất bình đồng thời, càng là ghen ghét phát cuồng, mà càng làm cho nàng tức giận là, bách mộc linh cái này ngu xuẩn, thế nhưng còn dám đá nàng. nay đột phát một màn, làm đến một bên diệp minh hiền cũng có chút kinh giật mình, đặc biệt là hắn theo cái kia bị nện xuống tới người phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến bên kia xanh mặt, đầy mặt xương lạnh ngụy như tinh. Khu khu, là nữ nhân kia. Cao như Lan hiển nhiên cũng không rõ ràng lúc này tình hình. Cũng hoặc là nàng bị ngụy Như Tinh đột nhiên ra tay cấp đánh ngốc lúc này thấy đến Bách Mộc Linh, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Cái này Bách Mộc Linh chính là Bách Hùng thiếu tá nữ nhi, cái này Bách Hùng, chính là ở căn cứ hai vị thủ lĩnh trước mặt đều là có thể nói chuyện được. Nếu cái này ngụy Như Tinh như thế không biết điều, như vậy, nàng cũng không cần khách khí như vậy. Bên này bị cao như làn chỉ ra ngụy Như Tinh, trên mặt thần sắc cũng không nhiều ít biến hóa. Lấy lệ ánh mắt nhẹ nhàng mà liếc bách mộc linh liếc mắt một cái, chật trao phúng nhìn về phía chật vật đứng dậy cao như lan, không nghĩ tới trải qua lâu như vậy, nàng giống như một chút đều không có học an. Đối với bách một linh, ngụy Như Tinh vẫn là có chút kiên kỵ, có thể như vậy không chút khách khí cùng dâm bụt người nói chuyện, tự nhiên thân phận cũng sẽ không giống nhau, bất quá cái này. Cao như lan, nàng hôm nay là nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút mắt thấy mọi người ánh mắt đều bị ngụy như tình cùng cao như lan mấy người hấp dẫn, bên này hoa dao còn lại là không giấu vết lặng yên rời khỏi đám người. Bên này Diệp Minh Hiên phát hiện khi, hoa dao đã mất đi tung tích. Đối với ngụy như tình nữ nhân này, hoa dao cũng không bao lớn hảo cảm, người này có ra tâm, có quyết đoán, có đảm lượng, hơn nữa càng quan trọng là, nàng vì vận mệnh sở chiếu cố thả đủ nhẫn tâm, chỉ cần giả lấy thời gian, nàng định có thể ở mặt thế nổi danh. Sang không thế công lao sự nghiệp, đối với này một loại người, nếu không phải thật sự không biết sống chết treo trọng thượng nàng, nàng giống nhau đều là làm lơ, tuy rằng nàng sớm đã không sợ nhân quả, nhưng là phiền toái Rơi khỏi đám người lúc sau, hoa giao thân hình nhanh chóng ở trong đám người hiện lên, gần nhất căn cứ bên ngoài phòng ngự tưởng tu sửa càng thêm cao, trên tường thành mặt còn trang bị một trương điện cao thế võng, bất quá bởi vì bên ngoài tang thi tiến hóa tốc độ quá nhanh, bởi vậy. Bên này tường thành còn đang không ngừng mà ra cố, cũng may, có thổ hệ dị năng giả ra nhập, tu sửa tốc độ cũng không chậm. Căn cứ lực lượng quân sự cường đại, tuy rằng Diệp Toàn Lâm vẫn luôn cùng dương láo ra tử hai người tranh đấu gây gắt, nhưng là ở căn cứ an toàn vấn đề thượng, lại là cũng không hàm hồ. Hoa giao từ căn cứ nội ra tới thời điểm, quay đầu nhìn bên kia kiên cố tường thành, trên tường thành mặt lui tới tuần thú thủ vệ, tường thành bên ngoài cũng có không ít gầy yếu người sống sót, Này đó người sống sót phần lớn đều là lao nhược bệnh tàn, bọn họ cũng không có rất mạnh năng lực, cho dù tới rồi căn cứ, bọn họ cũng không có năng lực sinh tồn, chỉ có thể ở ngoài thành, mỗi ngày dựa vào căn cứ nội thi cháo tồn tại, loại chuyện này ở các căn cứ đều có, bên này cũng không hiếm lạ. Ra căn cứ, hoa dao đứng ở tại chỗ cảm ứng một chút, chỉ là lúc này, nàng lòng bàn tay ấn khi đã có vẻ có chút lũ ám, nguyên bản còn có chút nóng dự. Lúc này lại cũng không có gì phản ánh, đương nhiên, Hoa Giao cũng không cho rằng cái này đế huyền sẽ vứt bỏ tính mạng, chỉ là hắn tình huống hiện tại hẳn là sẽ không quá hảo. Di, vị tiểu thư này, ngươi một người sao? Liên ở Hoa Giao nhắm mắt lại vùng ra thần thức, một bên cảm thụ được thời điểm, xa xa mà liền truyền đến một trận kinh hô. Lúc này, Hoa Giao đang đứng ở ly căn cứ đại khái trăm dặm có hơn một châu ngã rẽ. Nàng lúc này đứng thẳng địa phương vừa lúc là đi hướng hoa bắc căn cứ phương hướng, xa xa mà, một chiếc màu trắng mini bật liền hướng tới bên này mở ra, đại khái là nhìn hoa dao lẻ loi một mình đứng ở chỗ này tương đối thấy được cùng quỷ dị. Bên kia xe hơi hơi ngừng lại, mở ra cửa sổ xe, một cái hắc u u đầu dỗi ra tới, lớn tiếng huy xuống tay hướng tới bên này kề Cảm thụ nửa ngày, lại là chút nào cảm ứng không đến đế huyền hơi thở, cũng đại khái là bởi vì cách đến qua xa. Thực lực của nàng trung quy hữu hạ, hoa giao đảo cũng không có quá mức thất vọng, nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, hoa giao nhẹ nhàng xoay người, tuy rằng cách đến có chút khoảng cách, nhưng là điểm này khoảng cách đối hoa giao tới nói không coi là cái gì. Bên trong xe là ba gã tuổi trẻ nam tử còn có một người ba mươi tới tuổi nữ tử cùng với một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử, từ hơi thở đi lên xem, này trung gian trừ bỏ cái kia tiểu hài tử bên ngoài. Những người khác tất cả đều là dị năng giả, trên người mang theo nhàn nhạt huyết tinh hơi thở cùng với sát khí, xem ra, bọn họ hẳn là không lâu phía trước đã trải qua một hồi đại chiến, từ kia mang theo tanh hôi vị huyết tinh hơi thở tới xem, cùng bọn họ đại chiến hẳn là biến dị động vật. Bên kia người không có nghe được hoa dao trả lời, bất quá cẩn thận đích xác nhận nàng mười cái người lúc sau, bên kia xe mới lại lần nữa hướng tới bên này xử tới. Thức mau! kia màu trắng mini bật liền ở hoa dao bên người ngừng lại, bên trong xe nam tử lại lần nữa vươn cái đầu, hắc, thật đúng là người A, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu, như thế nào ngươi một người sao? Các ngươi đây là hoa dao ngẩn đầu đánh giá hắn liếc mắt một cái, tên này nam tử 20 tuổi trên dưới, giữa mày mang theo lệnh thấu xương phong xương hơi thở, gương mặt bên cạnh còn có một đạo như là bị thứ gì chảo thương dấu vết, trên mặt lại là đầy mặt tươi cười, nhìn qua rất là ánh mặt trời, Cười đến mi mắt cong cong, nhưng hoa dao nhưng không sai quá hắn đấy mắt xem, kỹ cùng với đề phòng, cái này nam tử nhìn qua rất là thông minh đâu. Ghế điều khiển phụ ngồi chính là tên kia ba tới tuổi nữ nhân, nàng trong lòng ngực ôm một cái tựa hồ là ngủ rồi, lại dường như là hôn mê hài tử. Lúc này ánh mắt của nàng đạm mạc nhìn hoa dao, đáy mắt có chết lặng cùng lạnh nhạt, đại khái là đã trải qua mạt thế sau hết thảy, tâm dần dần trở nên chết lặng cùng lạnh băng. Cứ việc lúc này cái kia nam tử tươi cười đầy mặt, nhưng là bên trong xe những người khác lại là từng người đông lạnh không hề có đáp lời ý tứ. Người như thế nào một người? Cái kia nam tử hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới hoa dao, nơi này cũng không an toàn. Tuy rằng bốn phía cũng không có tăng thi, nhưng là nơi này lại có tang thi động vật còn có biến dị động vật lưu tới, mà trước mặt nữ nhân này, trên người sạch sẽ dị thường. Trung quanh cũng không có mặt khác phương tiện giao thông, nàng liền như vậy đứng ở chỗ này, có vẻ hết sức quỷ dị. Các ngươi người cũng không nhiều lắm à. Hoa dao nhẹ nhàng mà cười cười, các ngươi đây là từ đâu tới đây? Chúng ta cái kia vẻ mặt tươi cười nam nhân đang muốn trả lời, nhiên, bên cạnh nữ nhân lại là không kiên nhẫn. Làm nếu phong, chúng ta có phải hay không cần phải đi, nơi này cũng không an toàn. Kia nữ nhân vẻ mặt lạnh nhạt cộng thêm không kiên nhẫn. Đặc biệt là cảm nhận được trong lòng ngực hài tử kia nóng bỏng độ ấm, trong lòng nôn nóng thả không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhìn hoa dao liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một kia cảnh giác. Không liên quan người để ý tới nàng làm cái gì. Ngồi ở xếp sau một cái ăn mặc màu đen quần áo nam tử ánh mắt khinh miệt cùng khinh thường nhìn nhìn hoa dao. Tuy rằng bọn họ biết lúc này đơn độc xuất hiện ở chỗ này người nhất định không bình thường, nhưng là bọn họ đáy lòng nhưng không thả lòng cảnh giác. phải biết rằng Gần nhất bên ngoài đã truyền khai, có tang thi đã tiến hóa cùng nhân loại giống nhau như lúc. Ai biết trước mặt nữ nhân này có phải hay không khoác ra người tang thi a anh ngươi đừng quá để ý, bọn họ liền kia tỉnh tỉnh. Cái kia cười nam nhân sắc mặt hơi hơi cứng đờ, sau đó hơi hơi lắc đầu. Chúng ta là từ bên kia tới, chúng ta phía trước căn cứ bị hủy diệt, chúng ta thật vất vả mới trốn thoát. Bên kia, đã xảy ra chuyện gì? Phía nam kia đúng là hoa giao tính toán đi xem xét địa phương, bởi vì phía trước hoa giao đó là từ bên kia tới. Không biết, chúng ta rời đi căn cứ lúc sau không lâu, bên kia liền đã xảy ra kịch liệt động đất, toàn bộ thành trì đều sụp đổ, đại địa đều nứt ra rồi thật lớn khe hở, quả thực thật là đáng sợ, so tang thi còn đáng sợ như là nghĩ tới cái gì. Nam tử nhịn không được co rúm lại một chút, trong mắt xẹt qua một đạo nồng đậm kinh sợ chi sắc. Động đất cận thế sau động đất khi có phát sinh, không ít địa thế đều đã xảy ra thật lớn thay đổi. điểm này cũng không hiếm lạ. phía trước hoa giao cùng lâm tu mấy người cũng từng gặp được quá. lúc ấy kia đáng sợ động đất hoa giao cũng là kiến thức quá, tự nhiên biết kia uy lực, không thể không nói. này mấy người có thể chạy ra tới, cũng coi như là may mắn. đúng rồi, ta nghe nói bên này có cái đại hình căn cứ, phía trước hẳn là không phải rất xa đi. nam tử hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn phía trước. Suy nghĩ một chút, có nhỏ giọng nói thầm, trước kiếp nhưng thật ra đã tới bên này, chính mình lái xe nhưng thật ra có chút không nhớ rõ lộ, cũng không biết có hay không đi nhầm. Bên này hoa dao còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên, ánh mắt đột nhiên níu lại, mở ra nơi xa phía chân trời một mảnh nho nhỏ điểm đen chính hướng tới bên này nhanh chóng bay tới, kia một tảng lớn nho nhỏ điểm đen, tập hợp trở thành một mảnh đen nhanh đám mây giống nhau, kia tốc độ cực nhanh, chiếu cái này tốc độ hẳn là qua không bao lâu liền sẽ tới căn cứ bên kia. Đáng chết, không có nghe được hoa dao thanh âm, kia nam tử nghi hoặc vương đầu, vừa lúc nhìn đến hoa dao ánh mắt hơi ngưng nhìn về phía nơi xa chân trời, theo hoa dao ánh mắt nhìn lại, tức thì, nam tử sắc mặt đại biến, đáng chết, là biến dị chim sẻ. Cái gì? Biến dị chim sẻ kêu bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng nữ tử đồng tử đột nhiên co rụt lại, ôm hài tử đôi tay không tự rắc nắm thật chặt, sắc mặt nháy mắt một bạch, Mau, đi mau, biến dị chim sẻ là kết bẹ kết đội xuất hiện, bọn họ nếu là nhìn thấy người sống, liền sẽ không chết không ngừng. Nam tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, chỉ thấy hắn bông dưng quay đầu, trên mặt tươi cười sớm đã liêm đi, vị tiểu thư này, ngươi trước lên xe đi, ngươi một người liền tính dị năng lại cường, này biến dị chim sẻ gần nhất số lượng đông đảo. Thứ hai, mục tiêu tiểu, không nên đánh chúng, tốc độ cũng mau, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Bên trong mặt khác mấy người tuy rằng sắc mặt không phải rất đẹp, vẻ mặt không kiên nhẫn còn có khẩn trương, nhưng lại cũng không có phản đối kia nam tử đề nghị, thậm chí, xếp sau một cái tuổi hơi lớn một ít nam tử còn hơi hơi cúi người hướng tới Hoa Dao kêu lên, thật là phiền thoái, chạy nhanh lên xe. Phía trước lái xe nam tử đã phát động xe, sắc mặt nôn nóng nhìn bên này không có chút nào động tác Hoa Dao, ánh mắt lánh lệ, khuôn mặt hạ trầm. Không còn kịp rồi, Hoa Dao cũng không có lên xe mà là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, này đảo không phải nàng cố ý, mà là những cái đó biến dị chim sẻ tốc độ thật sự là quá nhanh, phía trước nhìn còn ở xa xa mà phía chân trời, trong trước mắt, là có thể nhìn đến kêu đen nghìn nghịt một mảnh áp tiến, liền đang nói chuyện gian, kêu đen nghìn nghịt một mảnh đã tới rồi phụ cận. Biến dị chim sẻ cái đầu cũng không có phát sinh biến dị, bình thường chim sẻ miệng nhỏ bé mà cường tráng, trình hình nón chạm, miệng phong hơi khúc, biến dị chim sẻ mỏ nhọn trở nên phóng dài, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, bọn họ lợi trảo, trình màu đen, sắc bén trảo phong mang theo sắc nhọn đảo câu, nhẹ nhàng một trảo, có thể dễ dàng đem người xương cốt chảo thoái, đặc biệt là bọn họ hai mắt, mang theo một cổ giã tính hung lệ, thế tới rào rạn. Cái gì không còn kịp rồi, nàng không lên chúng ta chạy nhanh đi, nàng muốn đưa chết là chuyện của nàng. Kia trung niên nữ nhân nguyên bản tâm tình liền tao thấu, Lúc này thấy đến chính mình mấy người hảo tâm làm nàng lên xe nàng thế nhưng còn không cảm kích. Tuy rằng nàng nhìn không tới bên ngoài tình hình, nhưng là theo ô áp tháp tới gần, nàng tim đập liền bắt đầu không ngừng ra tốc. Đó là một loại giác quan thứ sáu giác, một loại đối nguy hiểm cảnh báo. Thật sự, không còn kịp rồi kia lái xe nam tử đảo cũng coi như là bình tĩnh, liền ở hắn vừa mới phát động xe, kia ố áp tháp một mảnh đã tới gần tới rồi đỉnh đầu, thậm chí là phía trước, một tầng lớn khiến cho này một mảnh cơ hồ nháy mắt tối sầm xuống dưới. Đáng chết, xuống xe. Mặt sau trên xe phía trước cái kia ăn mặc màu đen quần áo nam tử nhấp khẩn môi, đáy mắt xẹt qua một mạt ngưng trọng. Lúc này, bọn họ ở bên trong xe tuy rằng nhiều một phần bảo đảm, nhưng là bọn họ cũng hiểu được, biến dị động vật kêu bén nhọn mỏ nhọn còn có sắc bén lợi chảo đều có thể rất dễ dàng chảo lái xe đỉnh. Bọn họ liền tính nốc tại bên trong xe. Đến lúc đó cũng chỉ có thể là tử lộ một cái, chẳng qua, là thời gian dài ngắn mà thôi. Cứ việc mọi người sắc mặt thật không đẹp, nhưng vẫn là nhất nhất lựa chọn xuống xe chiến đấu. Cái kia trung niên nữ nhân cũng là cẩn thận đem kia tiểu hài tử phóng đổ trên chỗ ngồi, sau đó rêu lên xe cửa sổ, trầm khuôn mặt xuống xe. trừ bỏ ban đầu đáp lời cái kia ăn mặc màu đỏ áo trên nam tử đi tới hoa dao bên người. Mặt khác hai gã nam tử còn có tên kia trung niên nữ nhân đều đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ đối hoa dao rất là không mừng, đặc biệt là nữ nhân kia, nàng đấy lòng đối hoa dao còn có hoàn khí, nghĩ, nếu không phải bởi vì nàng làm cho bọn họ dừng xe, phỏng chừng lúc này bọn họ đã sớm rời đi thật xa. Đứng ở hoa dao bên người nam tử thật cũng không phải cái gì lương tâm tràn lan, hắn chỉ là so những người khác nhiều mấy cái nội tâm, tăng thi liền tính lại như thế nào giống người. Nhưng Trung Quy không phải chân chính người, hắn ngay từ đầu cũng có chút hoài nghi, nhưng ly đến gần, hắn có thể xác định, trước mặt nữ nhân này là một người, mà lúc này, dám một mình một người xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn qua chút nào không hiện chật vật, ngay cả tóc ti đều không có loạn một phân người, sẽ là người thương sao, sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại là một người, chỉ có hai loại người, một, chính là ngốc tử kẻ điên, đương nhiên, tại đây mà thế. Là không có khả năng còn sẽ có như vậy sạch sẽ ngốc tử cùng kẻ điên. Đệ nhị chính là, người này rất mạnh, cường đến biến thái. Hiện nhiên, nam tử đem hoa dao phân loại đến đệ nhị loại. Biến dị chim sẻ không giống như là bình thường chim sẻ như vậy. Này đó biến dị động vật, chúng nó hung tàn dã tính đều bị hoàn toàn kích phát ra tới. Chúng nó tràn ngập công kích tính, hung tàn trình độ cũng không á với tăng thi. Bọn họ lấy nhân loại vì thực, lấy mặt khác biến dị động vật vì thực. bởi vậy Một khi gặp được nhân loại, biến dị động vật đều sẽ điên cuồng phát động công kích. Cho nên, nhân loại một khi gặp gỡ biến dị động vật, đặc biệt là quần cư tính biến dị động vật, trước nay, đều là kiểu tử nhất sinh. Nhìn trên bầu trời hướng tới mọi người đánh tới biến dị chim sẻ, trung niên nữ nhân dẫn đầu ra tay, dơ tay đó là một đạo cường đại quân quanh thuật. Nữ nhân này là một hệ dị năng giả, ba cấp cao giai, loại này cấp bậc liền tính ở hoa bắc căn cứ cung coi như là không tồi. Tuy rằng hiện tại có không ít tứ cấp dị năng giả, nhưng rốt cuộc không nhiều lắm. Nhưng là rõ ràng, nữ nhân công kích cũng không có nhiều ít hiệu quả, chim sẻ cao cao phi ở giữa không trung, nhân loại lại không thể bay lượn, bởi vậy có vẻ phi thường bị động. Đầy trời hòa vũ, H.I.G. Nam nhân nhìn những cái đó hướng tới hắn tới gần biến dị chim sẻ, vội dơ tay nhất chiêu đại hình hỏa vũ thuật, loại này đại hình kỹ năng, rất là tiêu hao dị năng, bất quá nhìn dáng vẻ. Người nam nhân này hẳn là tứ cấp dị năng giả, bởi vậy ứng đối thành thạo. Bên kia ba người đã mở ra, bên này hoa dao đứng ở chỗ này vẫn chưa động thủ, đứng ở bên người nàng không xa cái kia ăn mặc hồng y y phục nam tử cũng cũng không có động thủ, tự nhiên, này cũng không phải hắn không động thủ, mà là kia che trời lấp đất đánh út lại biến dị chim sẻ, đều là tự động vòng khai bên này, bởi vì cùng hoa dao ly thật sự gần. Những cái đó biến dị chim sẻ cũng tự động vòng khai hồng y rìa nam tử. Hồng y rìa nam tử trong tay dị năng đã ngưng tụ, nhưng nhìn những cái đó sôi nổi vòng khai hai người hướng tới cách đó không xa ba người đánh tới biến dị chim sẻ, tức khắc, đầy mặt kinh dị, túi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay, đông chốc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hoa dao, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ, đồng tử hung hăng co rút lại, này đó biến dị động vật sở dĩ gấp khúc khai hai người. Duy nhất đáp án đó là bởi vì nàng mặt thế qua đi, dị năng thiên kỳ bách quái, hắn ở phía trước căn cứ nội thậm chí còn nhận thức quá một người, nàng dị năng là nguyền rùa, bình thường nàng cũng không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là nàng nguyền rùa chi lực lại là cổ quái mà cường đại. Bởi vậy, hắn thực mau liền tiếp nhận rồi hoa giao trên người cổ quái dị năng, hắn nghĩ nàng dị năng đại khái là làm này đó biến dị động vật sẽ không thương tổn nàng đi, cũng khó trách nàng dám lẻ loi một mình xuất hiện ở loại địa phương này cứ việc trong lòng khiếp sợ không thôi nhưng là nhìn cách đó không xa ba người lúc này tình thế phi thường nguy cấp hắn khẽ tắn môi xoay người hướng tới bên kia đánh tới phong sát hồng y đi nam tử dị năng là phong hệ dị năng hắn lúc này là tứ cấp dị năng giả phong hệ dị năng càng là tới rồi cao cấp bậc dị năng cường hắn liền biểu hiện ra ngoài như là hồng y đi nam tử phong sát dị năng ngưng tụ thành phong trào nhận Một khi phát ra, sẽ hình thành đại quy mô sát thương, dị năng vừa mới một phát ra, tức thì, liền nhìn thấy tảng lớn biến dị chim sẻ từ trên bầu trời như là trời mưa giống nhau đi xuống rớt. Biến dị chim sẻ tuy rằng lợi hại, nhưng là bọn họ lực phòng ngự cũng không cường, đơn giản phong sát đó là một sát chính là một tảng lớn, thức mau, bốn phía liền chất đầy các loại bị đốt trọi, bị lươi dao gió giết chết chim sẻ, bất quá. Trên bầu trời chim sẻ số lượng thật sự là quá nhiều, ô áp háp một mảnh, nhìn đều làm người ra đầu tê dại. Đáng chết, này đó biến dị chim sẻ thật sự là quá nhiều, ta dị năng có chút chịu đựng không nổi. Một cái khác ăn mặc màu trắng quần áo nam tử, lúc này trên người hắn màu trắng quần áo sớm đã bị biến dị chim sẻ huyết nhuộm thành màu đỏ đen. Hai bên đầu vai cũng bị chim sẻ lợi trảo trảo ra vài đạo vết thương, một đầu màu đen tóc ngắn có vẻ có chút hỗn độn. Người trước tiên lui sau, dùng tăng thi tinh hạch nhanh lên khôi phục dị năng, ta tới đỉnh trong chốc lát. Hắc y dìa nam tử sắc mặt nặng nề đem kia bạch y e. dìa nam tử hướng phía sau lôi kéo, sau đó giơ tay, một đạo ngọn lửa vòng sáng đem hai người vây quanh ở bên trong. Hông y e. dìa nam tử đôi tay hợp lại, một đạo loại nhỏ gió cuốn, nháy mắt đem trước mặt biến dị chim sẻ cuốn đi, chật, chỉ thấy hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn nhìn bên này hoa dao bởi vì bọn họ cố ý rời đi bên kia màu trắng mini burst. Bởi vậy, lúc này chỉ có linh tinh mấy chỉ chim sẻ ở kia màu trắng mini burst đỉnh xoay quanh. Hồng y rìa nam tử một bên đem trước mặt biến dị chim sẻ nhất nhất đánh chết, sau đó nhanh chóng đi đến hoa dao trước mặt. người hồng y rìa nam tử đi đến hoa dao trước mặt, há miệng thở dốc, đang định mở miệng cầu cứu, bên này hoa dao lại là đột nhiên ra tay, bén nhọn tiếng tiêu hối thành một mảnh, ồn ào mà chói tai. Hoa dao mở ra bàn tay, một con sám xịt biến dị chim sẻ nhảy nhót ngừng ở nàng lòng bàn tay, nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà dùng miệng mổ hoa dao kia trắng nón lòng bàn tay, kia bén nhọn nhưng tổi kim đoạn thạch mỏ nhọn, mổ ở nàng lòng bàn tay, lại là liền một kia dấu vết cũng không có lưu lại. Hồng ý ghi nam tử ngẩn người, trận hung hăng cao mày, khó có thể tin nhìn thế nhưng ở đầu điểu hoa dao, dơ tay, vô số lươi dao gió ở hắn đỉnh đầu hình thành một mảnh màu xanh nhạt màn hào quang. Những cái đó tới gần màu xanh lá lươi dao gió hình thành màn hào quang biến dị chim sẻ, đều bị bị kia sắc bén lươi dao gió cắt thành mảnh nhỏ. Dơ tay đem lòng bàn tay biến dị chim sẻ thà bay, hoa dao ngẩn đầu nhìn bị che đậy nửa không trung biến dị chim sẻ, đột nhiên giơ tay. Vô số đạo màu xanh lục dây đằng trống rông xuất hiện, kia xanh tươi lục ý, mang theo nồng đậm sinh mệnh hơi thở, bay nhanh kéo dài tới rồi mọi người đỉnh đầu, cơ hồ là nháy mắt không chung liền bị che đậy ảm đạm xuống dưới, bốn phương tám hướng quay chung quanh lại đây dây đẳng, nhanh chóng đan chéo, kết thành một đạo thật lớn lưới lớn, treo ngược ở mọi người đỉnh đầu. Này một đột nhiên liền sẽ nháy mắt khiến cho bên kia còn ở đau khổ chống đỡ mấy người bỗng dưng cả kinh, sôi nổi ngửa đầu nhìn lại, này biến cô tới quá nhanh, bọn họ thậm chí còn không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra bên này ly hoa giao gần nhất hồng Y nam tử xem danh mạch, Lúc này, kia hồng y liền nam tử hai mắt kinh ngạc trừng đến đại đại nhìn hoa dao, trong mắt thiếu chút nữa không trừng thoát hốc mắt. Một hệ dị năng. Hồng y liền nam tử ngửa đầu nhìn kia không ngừng kéo dài, cuốn quanh, đan chéo, sinh cơ bừng bừng dây đẳng, trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, này hẳn là một hệ dị năng đi. Chỉ là, một hệ dị năng có như vậy cường đại sao? Bọn họ chung cái kia phụ nữ trung niên đó là một hệ dị năng nhưng là nàng một hệ dị năng xa không kịp như vậy cường đại so sánh lên cái kia một hệ quấn quanh thuật quả thực là nhược bạo trên bầu trời biến dị chim sẻ tựa hồ cũng không có dự đoán được sẽ đột nhiên phát sinh này biến cố từng con bị cả kinh cao cao phi ở giữa không trung không ngừng mà vùng vẫy cánh vây quanh kia treo ngược thật lớn đang vỗ ríu rít tiếng kêu nối thành một mảnh bất quá chỉ chốc lát sau những cái đó biến dị chim sẻ như là đột nhiên có tổ chức có kỷ luật bắt đầu lui lại Xa xa mà, một tảng lớn phẳng phất một mảnh mây đen, nhanh chóng hướng tới nơi xa bay đi, này hết thể tới quá nhanh, làm đến bên này mọi người cơ hồ đều có chút không có phục hồi tinh thần lại, này, đến tột cùng là sao hồi sự. Hồng Y Gia Nam tử ấp đúng há miệng thở dốc, hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, hai mắt lửa nóng nhìn chầm chầm hoa dao, mặt thế lúc sau nhu nhân nhiều, quả thực là vượt quá hắn tưởng tượng A, tuy rằng trước mặt nữ nhân này nhìn qua cực kỳ nhu nhược. Nhưng là không nghĩ tới thực lực lại là như vậy Bưu Hãn. Hoa Dao ngẩng đầu, từ nơi này đi, chăm dặm bên ngoài một thôn trang có chút quỷ dị, biến dị chim sẻ truyền đến tin tức, bên kia xương ngủ đang ở làng tràn, trong đó rất nhiều biến dị động vật còn có tang thi động vật đều ở đại đảo vong, không chỉ có như thế, ngay cả những cái đó tang thi đều nhanh chóng đào tẩu, này một đám biến dị chim sẻ đúng là từ bên kia chạy ra tới. Nghĩ, Hoa Dao liền tính toán qua bên kia nhìn xem. Lập tức, liền cũng không để ý đến bên này còn ở hoảng hốt mấy người, nhấc chân, liền nhanh chóng hướng tới phía nam mà đi. Hoa dao tốc độ cực nhanh, trong trước mắt, thân ảnh của nàng liền đã đến vài trăm thức bên ngoài. Xúc địa thành thốn. Cái kia nguyên bản ăn mặc màu trắng quần áo nam tử kinh ngạc nhìn hoa dao rời đi bóng dáng kêu to. Bạch đi liền nam tử hai mươi mấy tuổi, hắn tuổi này, đúng là vào đại học tuổi tác, trên thực tế, ở mặt thế trước. Hắn vẫn là sinh viên còn đi học đâu, đi học thời điểm, trừ bỏ chơi game, còn có xem tiểu thuyết. Nam sinh thích nhất đó là các loại nhiệt huyết huyền huyễn võ hiệp tiểu thuyết. Bởi vậy, nam sinh đại đa số đều có trường kiếm đi giang hồ võ hiệp ngậu, cho nên, nhìn bên kia hoa rào đã biến mất. Bóng dáng, bạch y dìa nam tử mãn nhãn si mê chi sắc. Chỉ là tốc độ dị năng thôi. H y dìa nam tử cười nhạo dơ tay một cái tắt trụng ở kia bạch y dìa nam tử sau đầu. Chạy nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Mùi máu tươi quá nặng, tiểu tâm trong chốc lát đưa tới mặt khác biến dị động vật. Tốc độ dị năng sao? Hồng y dì nam tử đấy mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa. Tốc độ dị năng giả bọn họ phía trước cũng gặp được quá rất nhiều. Bọn họ tốc độ là thực mau, nhưng là xa xa cập không thượng nữ nhân này tốc độ. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng dị năng cấp bậc quá cao duyên cớ. Nam tử lắc đầu, sau đó cùng mấy cái đồng bạn cùng nhau. Đem những cái đó biến dị chim sẻ thi thể trùng biến dị tinh hoạch lấy ra, này đó biến dị chim sẻ phần lớn đều là một bậc hai cấp, biến dị động vật trong cơ thể biến dị tinh hoạch. Cùng tăng thi tinh hoạch không sai biệt lắm, bất quá tăng thi tinh hoạch là hình thoi biến dị tinh hoạch là hình trứng, tựa như dị năng giả dị năng hoạch là hình tròn giống nhau, thực dễ dàng phân chia. Biến dị tinh hoạch cùng tăng thi tinh hoạch giống nhau, đều có thể dùng làm dị năng tu luyện, Hiện tại bên ngoài rất nhiều căn cứ đã thực hành biến dị tinh hoạch cùng tang thi tinh hoạch vì tiền tình thế. Lúc này, bọn họ đánh chết biến dị chim sẻ, ít nhất cũng là vài ngàn chỉ. Đây là vài ngàn trái biến dị tinh hoạch a. Hoa giao tốc độ cực nhanh, rời đi bên kia mấy người tầm mắt lúc sau. Tốc độ đột nhiên tăng lên, chăm dặm khoảng cách, chỉ chốc lát sau liền tới. Nơi này nguyên bản nên là một chỗ thôn trang, chiếm địa diện tích cũng không phải rất lớn, địa thế tương đối bình thản. Trung quanh tràn ngập màu trắng sương mù, xa xa nhìn lại, như là trong sơn cốc buổi sáng dâng lên sương mù, mỹ lệ mà thần bí. Trung quanh cực kỳ an tĩnh, nơi này như là bị ngăn cách mở ra một thế giới khác giống nhau. Hoa Dao đứng ở cách đó không xa rộng lớn quốc lộ thượng, ánh mắt hơi ngưng nhìn bên kia bị sương mù nuốt hết thôn trang. Sương mù bao phủ phạm vi trăm dặm phạm vi, hơn nữa khống chế tại đây phạm vi trùng, giống như cũng không có khuyết tán ý vị. Hoa Dao dừng một chút, Sau đó đó là không chút do dự nhắc chân mại đi vào. Mới vừa vừa tiến vào, nháy mắt một trận không trọng cảm truyền đến. Loại cảm giác này liền dường như là xuyên qua một tầng không gian tới một khác trọng không gian giống nhau. Vô hình trung, hoa dao thế nhưng cảm giác được một trận mạc danh chói buộc cảm truyền đến. Từ bên ngoài nhìn lại, không đến trăm dằm phạm vi, nhưng là tới rồi bên trong. Lại cảm giác phạm vi này xa xa không ngừng trong dằm phạm vi. chung quanh màu trắng xương mù ẩn ẩn tiêu tán không ít. Ít nhất tầm mắt có thể thấy rõ ràng chung quanh 10 mét vuông, xa không bằng bên ngoài nhìn đến như vậy, hơn nữa chung quanh kia màu trắng xương mù giống như cũng không có một tia hơi ẩm. Giơ tay, năm ngón tay thực nhẹ nhàng xuyên qua những cái đó xương trắng, những cái đó màu trắng giống như xương mù trạng, cũng không phải chân chính xương mù, mà là một loại màu trắng đồ vật, sờ không được, nhưng lại có thể thấy được. Hoa dao không nhanh không chậm hướng tới phía trước bước vào. Người thường chỉ có thể nhìn đến phạm vi 10m, nhưng là Hoa Dao tầm mắt chút nào không chịu trói buộc, nàng có thể thực rõ ràng nhìn đến chính mình xung quanh hết thảy. Nơi này nhìn qua chính là bình thường sơn trang không sai, nhưng là ẩn ẩn rồi lại mang theo một phần không khỏe cảm. Thật mau, một tòa nông gia tiểu viện liền xuất hiện ở Hoa Dao tầm mắt nội, kia tòa nông gia tiểu viện bên ngoài còn dừng lại mấy chiếc ô tô, trong đó còn có mấy chiếc chạy ra khỏi mặt đường, nhìn qua đã báo hỏng thật lâu pha xe mà phía trước cách đó không xa ngừng ở sân bên ngoài mấy chiếc ô tô lại là hoàn hảo, tuy rằng thân xe nhìn qua cũng không phải thực thân. Phía trước cái này nông ra tiểu viện đã tương đối cũ nát, sân nội cũng là một mảnh rách nát, bên trong kia bị khai thác ra tới, gieo trồng rau dưa một mảnh thổ địa hoàn toàn trở thành một mảnh đen nhánh thổ địa, tường viện bò đầy khô khốc dây thường xuân, bên trong còn có vài cọng thực vật đã tăng thi hóa, bất quá lúc này phản phất tử vong giống nhau, cũng không động tĩnh. Nhà này trong viện cũng không có sinh mệnh hơi thở, hoa dao trực tiếp vòng qua, từ nơi này qua đi, dựa gần chính là một khác gia nhị tầng lầu tiểu viện, kia tiểu viện nhìn qua hẳn là tân kiến không lâu, cửa sổ pha lê đã rách nát, lỗ trống cửa sổ khẩu, như là một con dữ tợn ác ma giống nhau. Đột nhiên, trong không khí một trận rất nhỏ mới không thể tra dao động chuyển đến, hoa dao nhảy bén bắt được này một quỷ dị dao động, ánh mắt sáng ngời, nhưng chợt kia dao động liền chặt đứt mở ra. Hoa Dao thân hình ở không trung nhẹ, dừng ở một đống 3 tầng tiểu lâu mái nhà, nàng thân thức cực kỳ cường đại, nhưng là kiêm màu trắng xương mù rõ ràng có lẫn lộn những cái đó quỷ dị dao động lực lượng, làm Hoa Dao trong lúc nhất thời phân biệt không ra, kia cổ lực lượng dao động là từ đâu truyền đến. Liên ở Hoa Dao tính toán nhanh chóng rời đi khi, đột nhiên, nàng thân hình một đốn, ra tới. Nàng lực chú ý đều đặt ở những cái đó quỷ dị dao động mặt trên đi, nhất thời không tra. Thế nhưng không có chú ý tới, này trong lâu thế nhưng có sinh mệnh hơi thở, hơn nữa, thực hiển nhiên, những người đó giống như còn phát hiện nàng. Hoa dao hét lớn một tiếng lúc sau, đối phương giống như không hề có tính toán ra tới ý tứ, hoa dao nhiều như mày, lại lần nữa không kiên nhẫn quát, ra tới. Lần này đối phương do dự một chút, sau đó sợ hãi rụt rè từ bên cạnh kia nói đại môn nội cẩn thận mở ra đại môn, vươn một cái đầu ra tới. Ngươi! Ngươi là người vẫn là đó là cái tuổi trẻ nam nhân, ánh mắt có chút lập lòe, kinh dị không chừng đánh giá đứng ở tầng cao nhất hoa dao, vẻ mặt còn mang theo vài phần sợ hãi, thử nhỏ giọng hỏi. Ngươi là hoa bắc căn cứ. Hoa dao dương mắt đánh giá cái kia sợ hãi rụt rè người, nơi này ly hoa bắc căn cứ rất gần, những người này vô cùng có khả năng là căn cứ người sống sót. Là, ngươi cũng là căn cứ người sống sót. Nghe được hoa dao hỏi hoa bắc căn cứ. Nam nhân kiếp như là thoáng yên tâm tới, tiểu tâm mà mở ra đại môn, cả người đều đi ra, nhưng là nhìn hoa dao vẻ mặt, vẫn là mang theo vài phần cảnh giác cùng đề phòng, Ngươi là căn cư phái tới cứu viện nhân viên sao. Nói, người nọ ánh mắt hoài nghi đánh giá hoa dao, nữ nhân này nhìn qua như vậy nhược, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Liên ngươi một người, hoa dao ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía kia đại môn nội, nhưng là rõ ràng. Nơi đó mặt giống như cũng không có người thứ hai đi ra, bất quá, nàng rõ ràng cảm nhận được, nơi này còn có một đạo hơi thở, chỉ là kia luồng hơi thở cực kỳ suy yếu, phỏng chừng là bị thương đi. Anh còn có một người nam tử do dự mà đứng ở tại chỗ, không dám tới gần hoa giao, trên mặt thần sắc cũng có chút rồi dám, tuy rằng hoa giao nói hoa bắc căn cứ, nhưng là hắn trong lòng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng nàng. Một người khác đúng là mất tích diệp danh dự. Đương hoa giao theo nam nhân kia đi vào phòng nội sau, diệp danh dự còn ở hôn mê chung, bị sương mù bao phủ thôn trang, bên trong cũng không có tang thi cùng biến dị động vật linh tinh, bất quá, người luôn là sẽ có loại an toàn ý thức, như là mặt thế sau, tránh ở tầng lầu chung, đại đa số người đều này đây vì trốn đến càng cao càng tốt, bởi vậy, cho dù biết bên ngoài cũng không có tăng thi, nhưng là diệp danh dự hai người vẫn là cẩn thận tránh ở này tiểu lâu đệ tam lâu chung. Hồng nội trừ bỏ một ít đã khô khốc nâu đen sắc vết máu bên ngoài, còn tản ra một cổ nhàn nhạt thú vị, bất quá thoạt nhìn, rõ ràng là bị hai người thu thập quá. Hắn sao lại thế này? Hoa dao nhìn bên kia hôn mê bất tỉnh Diệp danh dự, nàng nhớ rõ cái này Diệp danh dự hình như là Diệp Minh Hiên đệ đệ đi, hãy còn nhớ rõ, nàng ra căn cứ phía trước, giống như nhìn đến cái kia Diệp Minh Hiên chính cảnh tượng vội vàng. Chẳng lẽ hắn là biết được cái này Diệp danh dự bị nhốt ở chỗ này tin tức? Hoa giao vẻ mặt như suy tư gì? Ta cũng không biết cụ thể sao lại thế này Tên kia nam tử tên là Đặng Vân Đào Là một người tứ cấp dị năng giả Hắn là Diệp ra bên kia trận doanh người Nghe thấy hoa giao hỏi chuyện Mày nhăn chiếc hẩn Trong lòng lo lắng tất cả đều viết ở trên mặt Không biết Hoa giao nghi hoặc nhìn Đặng Vân Đào Là cái dạng này Trước đó vài ngày Chúng ta liền phát hiện này bên ngoài tăng thi, tăng thi động vật, còn có những cái đó biến dị động vật đột nhiên bạo động lên, lại còn có có đại lượng biến dị động vật bắt đầu tập kích căn cứ, bất quá bởi vì tình vũ căn cứ người sắp sửa đã đến. Chuyện này liền không có công ai chỉ là làm Diệp Thiếu mang theo đội ngũ ra tới bên này điều tra một chút Đặng Vân Đảo thấy hoa giao tựa hồ cũng không có nhiều ít tính nguy hiểm, lập tức trong lòng thoáng định. Rồi xuống dưới. Nguyên Lai like. Bọn họ một hàng ra căn cứ, hướng tới phía nam bên này đi tới, bất quá vì an toàn suy nghĩ, bọn họ cũng không có tính toán đi ly căn cứ quá xa địa phương, bên này ly căn cứ kém bất quá 200 dặm tả hữu. hơn nữa thôn trang này bọn họ cũng đều là biết đến, bởi vậy, liền tính toán hiện tại bên này hơi làm dừng lại, chỉ là liền ở bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn không trong chốc lát, toàn bộ thôn trang liền đột nhiên bị sương mù bao phủ. Lúc ấy mấy người bọn họ cũng không có để ý Chỉ là sau lại Bọn họ lại là vô luận như thế nào Cũng đi không ra này sưng mù Hơn nữa tại đây trong quá trình Những người khác đều phân tán mở ra Cũng chỉ có hắn bởi vì Vẫn luôn cùng Diệp danh dự hai người đi cùng một chỗ Cho nên liền chỉ còn lại Có bọn họ hai người Lúc ấy Diệp danh dự còn tung tăng nghè nhót Chỉ là tới rồi này đóng tiểu lâu lúc sau Liền đột nhiên hôn mê bất tỉnh Đó chính là nói có khả năng là này xương trắng vấn đề hoa dao dơ ra bàn tay, tiêu màu trắng như yên giống nhau xương trắng bay nhanh từ lòng bàn tay sẽ qua, cũng không có cảm nhận được trong đó có cái gì đối nhân thể có uy hiếp vật chất tồn tại, nhìn nhìn lại hơi thở càng ngày càng suy yếu diệp danh dự, hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhìn qua cũng không phải rất thống khổ, trừ bỏ sắc mặt có chút trắng bệnh ở ngoài, nhìn qua liền dường như ngủ rồi giống nhau, chỉ là sinh mệnh hơi thở, đang không ngừng mà yếu bớt, Chính là ta không có việc gì Đặng Vân Đảo dơ tay gãi gãi đầu, như vậy rất có loại cục lốc ý vị. Đặng Vân Đảo tuy rằng bề ngoài nhìn qua cục lốc, nhưng là người lại không lốc, ở Hoa Giao đánh giá Diệp danh dự thời điểm, hắn ánh mắt thì tại tiểu tâm mà đánh giá Hoa Giao. Trên thực tế, trước kia Đặng Vân Đảo đi theo Diệp toàn lâm thời điểm, cũng từng xa xa mà gặp qua dâm bụt vài lần. Đối với dâm bụt tuy rằng không coi là có bao nhiêu quen thuộc, nhưng thấy, vẫn là có thể nhận ra được. Chỉ là lúc này hoa dao, tuy rằng bề ngoài cùng dâm bụt giống nhau như lúc, nhưng là khí thế thượng lại là hoàn toàn tương phản. Cho nên, Đặng Vân đảo trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hoa dao có chút ánh mắt, đầu chung không ngừng mà hồi tưởng, chính mình hay không đã từng gặp qua nàng. Từ bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì tới, hoa dao trong mắt hồng quang chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt, ánh mắt xuyên thấu qua Diệp danh dự thân thể, tham nhập linh hồn của hắn, nhưng là này tìm vào dưới. Lại là phát hiện vấn đề. Cái này diệp danh dự linh hồn căn bản không ở trong thân thể. Không, phải nói, hán ba hồn bảy phách bảy phách không ở trong thân thể, trong thân thể chỉ còn lại có tam hồn tồn tại. Linh hồn phương diện sự tình, hoa giao cũng không tinh thông, bởi vì hoa thần tộc cũng không tồn tại nhân quả luân hồi, cho nên, nàng đối với thế gian này luân hồi sự tình căn bản không hiểu biết, nếu biết cái này diệp danh dự bảy phách đến tột cùng ở nơi nào nàng nhưng thật ra có thể đem hắn cứu trở về nhưng hiện tại mấu chốt là nàng căn bản không biết nàng bảy phép đến tột cùng đi nơi nào làm sao vậy có phải hay không phát hiện cái gì nhìn thấy hoa dao như mày đặng vân đào lập tức khẩn trương hỏi hắn cái này tình huống đã bao lâu hoa dao thu hồi ánh mắt trong phòng ánh sáng thực ám đặc biệt là bên ngoài bị sương mù bao phủ dưới tình huống bất quá cũng may trong tay bọn họ có khẩn cấp đèn tin đương nhiên Lấy hoa dao ánh mắt, là căn bản không cần. Ngày hôm qua sáng sớm tình huống của hắn liền có chút không thích hợp, lúc ấy chúng ta tưởng này xương trắng có vấn đề. Sau lại, Diệp Thiếu liền bắt đầu dần dần hôn mê, bất quá ngẫu nhiên cũng có tỉnh lại, chỉ là thần chí có chút không rõ ràng. Hôm nay sáng sớm, hắn uống xong một ít thủy, sau đó ăn một túi bánh quy lúc sau liền không còn có tỉnh lại. Đạng Vân Đào đứng ở hoa dao bên cạnh, tuy rằng nhìn như đối hoa dao cực kỳ yên tâm nhưng từ hắn chạm vị trí có thể thấy được, hắn chưa bao. Giờ thả lỏng cảnh giác, đối diệp danh dự cũng coi như là trung tâm, hắn hiện tại chạm vị trí, nếu là hoa dao một có dị động, hắn liền có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, cứu ra diệp danh dự. Các người bị nhốt ở chỗ này mấy ngày này, phát hiện cái gì không có. Hoa dao xoay người rời đi nơi này vài bước lúc sau đứng yên, nàng thần thức ở chỗ này đã chịu hạn chế chỉ có thể khó khăn lắm phát hiện phạm vi 10 mét phạm vi. Loại tình huống này hoa dao phía trước cũng gặp được quá, chính là gặp được đế huyền thời điểm, cũng chỉ có thực lực mạnh hơn nàng tài năng đủ đối nàng sinh ra áp bách. Bởi vậy, hoa dao trong lòng lo lắng nhưng thật ra cũng không mấy liệt, bất quá, nàng cũng không dám có chút thả lỏng, liền giống như phía trước ở cái kia căn cứ gặp. Được cái kia bạch tỷ đi rìa đi điên nữ nhân giống nhau. Hoa thần tộc sách cổ trung ghi lại, Thượng cổ thời kỳ cổ thần các cụ thần thông, tuy rằng đã trải qua mạt pháp thời đại, một chúng đại thần cũng không có thể tránh được, nhưng ai cũng không biết, bọn họ chung có hay không cá lọt lưới. Hoa Giao tuy rằng thực lực rất cường, nhưng là nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, nếu là đối thượng những cái đó cổ thần, thực lực của nàng liền thiệt tình không đủ nhìn. Thấy Hoa Giao rời đi dịp danh dự, bên này Đặng Vân Đảo trong lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, này mà thế lúc sau. Người với người chi gian càng là không có nhiều ít tín nhiệm đang nói, hắn cũng không dám dùng diệp thiếu tánh mạng đi thăm dò nàng, nhìn kêu mặt nhỏ xinh nhu nhược bóng dáng, một trận quỷ dị quen thuộc cảm nảy lên trong lòng, hắn nhất định ở chỗ nào đó gặp qua nàng. Không có phát hiện cái gì Đặng Vân Đào lắt đầu, phía trước đại gia cũng là tính toán đi ra ngoài thăm thăm, chỉ là sau lại đi ra ngoài người liền không còn có trở về, ta cùng diệp thiếu hai người thử đường cũng phản hồi nhưng là này sương mù như là có ý thức giống nhau, chúng ta vòng tới vòng lui, luôn là sẽ vòng hồi nơi này. Đặng Vân Đào trong thần sắc có chút hề hoài, liền tính biết trước mặt nữ nhân rất cường đại, nhưng nếu là đều đi không ra này sương ngủ ở cường đại lại có tác dụng gì? Hú hồ, nhìn kia đơn bạc nhu nhược bóng dáng, hắn còn thật lòng không nghĩ ra được nàng có thể có bao nhiêu cường đại. Đúng rồi nguyên bản có chút hề hoài Đặng Vân Đào đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, ánh mắt sáng ngời, Ta nhớ ra rồi, ở chúng ta vừa mới tới nơi này thời điểm, sương mù còn không có bắt đầu lan tràn, lúc ấy mặt đất không ngừng mà chấn động, chúng ta nguyên bản còn tưởng rằng là động đất, chỉ là kia chấn động chỉ rằng có ngắn ngủn hơn một phút, sau đó sương mù liền bắt đầu hướng tới bên này lan tràn. Động đất? Hoa Dao trong ánh mắt tràn đầy như suy tư gì, nàng nghĩ tới tới phía trước gặp được kia một chiếc màu trắng mini bus, nhớ rõ cái kia xuyên hồng y, y phục nam nhân nói quá. Bọn họ phía trước giống như cũng gặp động đất, chỉ là bọn hắn giống như cũng không có nhắc tới có cái gì xương mù à, đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ đi không phải này một cái lộ. Ta đã biết, ta đi ra ngoài đến nơi khác thăm thăm rồi nói sau. Hoa giao tưởng bãi, xoay người liền phải rời khỏi. Từ từ, này bên ngoài tất cả đều là sương trắng, ngươi vừa ra đi liền sẽ bị lạc. Đặng vân đảo trong lòng tuy rằng không tín nhiệm hoa giao, nhưng nàng tốt xấu là một người lại còn có có chút quen thuộc, cùng là một cái căn cứ, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ sinh ra vài phần lo lắng, còn nữa nói, hắn hiện tại một người ở chỗ này, hơn nữa một cái hôn mê bất tỉnh nhân sự diệp danh dự, hắn tuy rằng là một đại nam nhân, nhưng tại đây loại hoàn cảnh chung, hắn nhiều ít vẫn là sẽ sinh ra một loại toàn thế giới chỉ còn lại có ta một người cô tịch cùng bất lực cảm giác, bởi vậy, cho dù trong lòng lại như thế nào đề phòng, hắn vẫn là làm hoa dao vào phòng tới. Ta sẽ không bị lạc. Hoa dao cũng không quay đầu lại vứt ra một câu, chợt liền nhanh chóng lắc mình hướng tới bên ngoài bước vào. Nàng thần thức tuy rằng đã chịu áp chế, nhưng là thực lực của nàng còn ở. Này đó xương trắng nhiều nhất cũng chỉ có thể che giấu nàng thần thức, nhưng là tầm mắt lại không chịu trở. Còn nữa nói, liền tính là gặp hảo cảnh, nàng cũng có thể đủ không bị mê hoặc. Nhìn hoa dao ba lượng hạ liền biến mất ở xương mù trung thân ảnh. Nam tử nguyên bản có chút mê hoặc hai mắt đột nhiên sẹt qua một tia bừng tỉnh, dâm bụt. Một cái tên kinh ngạc buột miệng thoát ra, đương hắn kêu ra tên này sau, chợt đó là nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đúng rồi, nữ nhân kia nhất định là Dương Tư lệnh cái kia cháu gái, chỉ là cái kia khiếp nhược thấy người sống liền muốn trốn đi nữ hải, sẽ là trước mặt cái này dám một mình xông vào nơi này nữ tử, chẳng lẽ chỉ là lớn lên tương tự. Đặng Vân đào giơ tay gãi đầu. Đáy mắt nghi hoặc càng sâu Hoa dao từ bên kia tiểu lâu ra tới lúc sau Nhìn nhìn phía trước bị sương ngủ bao phủ phương hướng Nàng tâm mắt chút nào không chịu trở Nhưng cũng chỉ có thể nhìn đến phía trước kia một cái bốn lượn quốc lộ Bên kia là liền nhau mấy nhà tiểu viện tử Hoa dao nhanh chóng hướng tới bên kia bước vào Tiểu viện đều đã là cực kỳ rách nát Nhìn qua liền dường như hoang phế thời gian rất lâu giống nhau Trong không khí còn ẩn ẩn tản ra một cổ thi xú vị Bất quá nơi này lại là một con tang thi đều không có, cũng hoặc là đã từng có, một bên tường viện sụp xuống một nửa, nhìn dáng vẻ như là bị thứ gì cấp mạnh mẽ trụ sụp. Trong viện cũng không có cái gì người sống hơi thở, hoa dao cũng chỉ là tùy ý nhóng lên, sau đó liền nhanh chóng vòng qua, hướng tới phía trước bước vào. Hoa dao tốc độ cực nhanh, thôn trang này phòng ở phân bố rất là tán loạn, liền ở hoa dao vòng qua bên này rửa gần mấy nhà sân sau. Lại đi không sai biệt lắm gần 4 năm giảm lộ, mới gặp được một khác hộ nhân ra. Ở chỗ này hoa dao lại gặp một cái khác người sống sót. Nơi này phụ cận liền này một hộ nhà, thực hảo phân biệt, hoa dao dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trong sân, nơi này có một đạo người sống hơi thở. Đứng ở trong viện một hồi lâu, hoa dao cũng không có đi vào tính toán, trong sân tầm nhìn cũng không phải rất cao. Bất quá hoa dao vẫn chưa cố ý thu liệm khởi tức nàng thực xác định. Phòng nội người sống sót nhất định nhận thấy được nàng, chỉ là nhìn dáng vẻ, đối phương hẳn là ở tiểu tâm đích xác nhận nàng hay không có nguy hiểm. Trong phòng mặt người sống sót hơi thở cũng tương đối suy yếu, hô hấp hơi có chút trầm trọng, bất quá hẳn là so diệp danh dự muốn tốt hơn một ít, hoa dao đứng ở chỗ này không có động tĩnh nguyên nhân là, cùng là cùng nhau tới, vì cái gì diệp danh dự hôn mê bất tỉnh, đạng vân đào lại là hảo hảo, mà nơi này người nhìn dáng vẻ cũng không phải thực hảo a. Là ai liền ở hoa dao tính toán rời đi thời điểm, bên trong truyền đến một cái thật cẩn thận thanh âm, thanh âm nghe đi lên là một nữ nhân, tuổi không phải rất lớn, thanh âm nghe đi lên tương đối bình thường, hẳn là nữ nhân kia ở cường tự ngạnh tăng đi. Hoa dao mặc một chút, sau đó đáp, người là hoa bắc căn cứ người sống sót, bên trong người hiển nhiên là không nghĩ tới bên ngoài sẽ là một nữ nhân, lập tức hô hấp hơi hơi một loạn, hô hấp cũng trở nên có chút rồn rập lên, một hồi lâu mới bình tĩnh lại là ngươi cũng là hoa bắc căn cứ nói bên trong truyền đến trầm trọng tiếng bước chân chỉ chốc lát sau đại môn liền bị mở ra một trương có chút tiểu thụy cùng hỗn độn gương mặt xuất hiện ở môn sau lưng đại khái là lâu lắm không có xử lý tóc có chút hỗn độn buông xuống ở gương mặt bên cạnh khuôn mặt thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn đến kia một đôi ngăm đen hai mắt nữ nhân kia bình tĩnh đánh giá hoa dao sau một lúc lâu sau đó mở cửa ra hơi hơi sườn nghiêng người Vào đi, bên ngoài không phải thử an toàn. Nói, liền thẳng xoay người đi hướng phía trong. Đại khái là xác nhận hoa dao một nữ nhân cũng không có bao lớn tính nguy hiểm. Còn nữa nói, nàng hiện tại vốn là như vậy nửa chết nửa sống, cũng đơn giản không sợ. Nay đi vào, đó là một cái khá lớn phòng trống. Trong phòng chất đống một ít tạp vật, một bên trên vách tường còn có loang lổ vết máu, cùng với một ít màu nâu không biết tên vật chất, trừ bỏ nữ nhân kia ngồi phạm vi nơi. Mặt khác địa phương nhìn qua rất là hỗn độn, hiển nhiên, nữ nhân cũng không có thu thập nơi này. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nữ nhân ngồi ở trên mặt đất kia một trương sạch sẽ trên chiếu mặt, ngẩng đầu nhìn Hoa Dao, đại khái là cảm thấy ngẩng đầu có chút quá mệt mỏi, nàng lại túi đầu nàng bên tay phải phóng một khẩu súng lục, đối với súng lục, Hoa Dao cũng không phải thực hiểu biết, tuy rằng trước kia Lâm Tu cho nàng truyền tống quá rất nhiều tri thức, nhưng là lại không có về súng ống phương diện. Phần lớn đều là sinh hoạt địa lý cùng với lâm tu sở quen thuộc khoa học phương diện, súng ống phương diện tri thức có lẽ là căn cứ bên kia tương đối kiên kỵ. Nữ nhân nhìn như tùy ý ngồi, nhưng là đối mặt hoa dao, tuy rằng vông xuống đầu, nhưng hoa dao dám khẳng định, nếu là nàng một có dị động, mặc dù là nàng hiện tại thân thể vô lực, lại cũng có thể đủ thực mau trảo qua tay thương, sau đó không chút do dự chiều nàng nổ súng. Ta là tới tìm người. Hoa Giao cũng không có để ý nữ nhân kia lãnh đạm để phòng thái độ, ngươi là cùng Diệp danh dự bọn họ cùng nhau đi. Nghe được Hoa Giao nói lên Diệp danh dự, nữ nhân tâm lúc này mới hơi hơi buông xuống chút, gật gật đầu nói, có phải hay không Diệp thiếu bọn họ an toàn đi ra ngoài? Không phải, ta là ở kia phía trước trong viện gặp được, bất quá hắn hiện tại giống như không tốt lắm. Hoa Giao ánh mắt nhìn về phía nàng, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng liền nói nữ nhân này, Tựa hồ có chút quen mặt, nguyên lai là nàng, nói đến, nữ nhân này hoa giao phía trước cũng nhìn thấy quá một lần, đúng là căn cứ nội một dị năng giả đội ngũ chung cái kia thủ lĩnh, bởi vì căn cứ nội, liền nàng một nữ tính thủ lĩnh, cho nên, hoa giao lúc ấy liền đem nàng cấp nhớ kỹ. Nói đến, nữ nhân này cũng coi như là rất lợi hại, lúc ấy nhìn đến nàng thời điểm, nàng dị năng giả cũng đã là tứ cấp cao giai, mặt thế sau. Tuy rằng cực đại đa số người đều thức tỉnh rồi dị năng, nhưng đại khái là bởi vì thể chất cũng hoặc là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân. Nam tính dị năng giả tỷ lệ so nữ tính dị năng giả rõ ràng muốn nhiều, hơn nữa nam tính lực lượng so nữ tính cường đại hơn. Bởi vậy, giống nhau nam tính dị năng giả thăng cấp tốc độ muốn so nữ tính dị năng giả mau, đường. Nhiên, này trong đó cũng không phải không có ngoại lệ, liền tỉ như, ngụy như tinh nữ nhân này cũng coi như là rất lợi hại, không tốt lắm nữ nhân mà người, chợt nôn nóng ngẩng đầu, kia đội ngũ chung những người khác đâu, này ta liền không rõ ràng lắm, xem nữ nhân này bộ dáng, bọn họ ra tới tám phần cũng là ra cái gì nhiệm vụ, tuy rằng dương lão gia tử ở căn cứ tới nói cũng coi như là một tay, bất quá hoa giao đối với căn cứ mặt khác sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, còn nữa nói, nữ nhân này nhìn dáng vẻ cũng nên là diệp toàn lâm bên kia người phòng trưng bọn họ ra nhiệm vụ sự tình, dương Lão gia tử sẽ không biết đâu. Nữ tử ngẩn người, trong lòng cũng đúng rồi nhiên, nghĩ nghĩ, phục lại hỏi, vậy ngươi nói đến tìm người, ngươi tìm được chẳng lẽ không phải? Hoa giao khỏe miệng cong cong, nguyên lai like nữ nhân này còn tưởng rằng nàng tới tìm người là bọn họ phía trước đội ngũ chung cái nào người đâu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hoa giao vẫn chưa trả lời nàng cái này lời nói, mà là tò mò hỏi, ngươi sở dĩ biến thành như vậy. Là bởi vì cái gì nguyên nhân ngươi biết không? Diệp danh dự bên kia Đặng Vân Đào là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đương nhiên, này cũng có thể hắn biết, nhưng là không nói, nhưng là cẩn thận ngẫm lại lại không có khả năng. Cái kia Diệp danh dự rõ ràng một bộ sắp chết rồi bộ dáng, Đặng Vân Đào hẳn là sẽ không có sở dấu dếm. Diệp danh dự hôn mê bất tỉnh, hỏi hắn cũng vô pháp hỏi. Nữ nhân này thoạt nhìn còn vẫn duy trì thanh tỉnh, cho nên hoa dao liền tò mò hỏi. Nữ tử nghe xong lời này, chầm mặc một chút, chật cũng là lắc đầu, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc ấy chúng ta là tính toán ra tới tìm chúng ta ngừng ở bên ngoài xe, tính toán rời đi, kết quả liền bất chi bất giác đại gia hỏa liền đi rời ra, sau đó xương mù liền bắt đầu cuộn cuộn lên, người hiện tại nhìn đến xương mù so với lúc trước muốn đạm một ít, nhưng là sương mù thực đủng, hơn nữa nữ tử mày hung hăng nhăn lại, tựa hồ là nghĩ đến như thế nào biểu đạt ngay lúc đó tình hình. Hơn nữa, tia xương mù rất là quỷ dị, ta cảm giác, nó giống như ở hấp thụ chúng ta dị năng chi lực. Nghĩ đến lúc ấy cái loại này lực lượng không ngừng mà bị chịu đi, phản phất liền linh hồn cũng cùng bị chịu đi cảm giác. Nữ nhân ánh mắt đó là đột nhiên co dù lại, phải biết rằng dị năng giả từ thức tỉnh rồi dị năng lúc sau, theo dị năng chi lực không ngừng đề cao. Bọn họ đối dị năng chi lực ỷ lại cảm cũng chậm rãi tăng cường, tuy rằng không đến mức có một loại lao tử thiên hạ đệ nhất cảm giác. Nhưng là ở sương mù chung cái loại này mặc người thịt cá cảm giác lại là không thế nào hảo, đặc. Biệt là nàng cảm giác được, nàng sói mòn, không chỉ là dị năng chi lực, nàng còn cảm giác, chính mình sinh mệnh lực cũng ở cùng trôi đi. Loại cảm giác này rất là quỷ dị, nàng không có biện pháp hình dung. Hấp thu dị năng chi lực. Hoa dao trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, nàng ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ bắt được cái gì nhưng liền ở phải bắt được thời điểm lại như thế nào cũng chảo không được. Lúc trước nàng nguyên bản nghĩ này Sương Mù có khả năng cùng đế huyền có quan hệ, nhưng là nghĩ lúc trước đế huyền bị thương thời điểm, cả tòa thành thị đều là bị hắc cám bao phủ, nghĩ đến, này Sương Mù hẳn là cùng đế huyền cũng không quan hệ, chỉ là nếu không phải đế huyền nói, thế nhưng còn có người có như vậy lực lượng cường đại. Nghĩ, hoa dao hai mắt dần dần lánh trầm xuống dưới, diệp thiếu bọn họ ở nơi nào, Nữ nhân nghĩ nghĩ, lại trần chờ nhìn hoa dao, bọn họ cách nơi này xa sao. 5-6 khoảng cách, không phải rất xa. 5-6 còn không phải rất xa. Nữ nhân khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, phải biết rằng lúc ấy bọn họ rời đi chiếc xe vị trí cũng bất quá mấy trăm mệ bộ dáng, kết quả chính là như thế nào cũng chuyển không đến nguyên lai vị trí lên rồi, bởi vậy thực mau liền bị lạc ở xương mù trùng, này 5-6 khoảng cách. Nữ nhân nhìn hoa dao, muốn nói lại thôi. Nguyên bản nàng là tính toán mở miệng làm nàng mang theo nàng cùng đi tìm xem xem Nhưng là tưởng tượng, trước mặt nữ nhân này nhìn qua cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Này nếu là đi ra ngoài, không chừng hai người đều sẽ bị lạc ở bên ngoài đâu Không có gì sự, ta đây liền trước rời đi Hoa giao tự nhiên không có sai quá nữ nhân trong mắt dễ rủa chi sắc Bất quá, này cùng nàng có quan hệ gì đâu Nàng trước nay liền không thích xen vào việc người khác Cho nên ở nữ nhân còn ở do dự thời điểm, nàng liền trực tiếp mở miệng nói. Người còn muốn đi ra ngoài. Nữ nhân cho rằng chính mình nói nhiều như vậy, hoa dao hẳn là sẽ bởi vì sợ hãi mà lưu lại nơi này mới là. Kết quả nàng thế nhưng còn tính toán rời đi, lập tức đó là nhịn không được kinh ngạc nhìn hoa dao. Hoa dao nhàn nhạt, nhạt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, cũng không có trả lời nàng, mà là tiêu sái xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nữ nhân đấy mắt xẹt qua một kia giấy rủa cuối cùng vẫn là đứng lên, theo sắt ở hoa dao phía sau đi ra, như vậy đi, ta cùng ngươi cùng đi đi. Cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, đương nhiên, này mặt sau một câu, nữ nhân cũng không có nói ra tới. Ngươi nên biết đến, có lẽ chúng ta sẽ bị lạc tại đây sương mù trung hoa dao sắc mặt cổ quái nhìn vẻ mặt kiên định chi sắc nữ nhân. Lưu lại nơi này chỉ có thể chờ chết, cùng ngươi đi ra ngoài. Có lẽ có thể tìm được mặt khác đồng bạn đâu. Nữ nhân nghĩ đến đây, nhưng thật ra cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng, ánh mắt cũng là sáng lên. Làm một cái chiến đội đội trưởng, đặc biệt là tại đây gian nan mà thế, nữ nhân tự nhiên không nốc, hơn nữa còn rất có dũng khí, có quyết đoán. Tuy rằng phía trước nàng nguyên bản là tính toán ở chỗ này chờ chết, bất qua ở gặp được hoa dao sau, nàng liền lại quyết định đua thượng một phen. Hoa dao nhíu như mày, chợt vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng nữ nhân này đi theo, hơn phân nửa sẽ là cái chói buộc, bất quá, hoa dao cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi làm nàng cùng nhau. Tuy rằng trước mặt nữ nhân này nhìn qua có chút chật vợ, nhưng tính cách còn tính không tồi, hoa dao đối nàng đánh giá, so ngụy như tinh còn muốn cao thượng một ít. Nữ nhân tên là Mộ Dung Thanh La, cùng nạp lan ly giống nhau là họ kép, nàng là một người hỏa một song thuộc tính dị năng giả, liền ở phía trước chút thiên gia căn cứ sau không lâu. Liền đột phá trở thành ngũ cấp dị năng giả, lại nói tiếp, cái này mộ dung thanh la đảo cũng không xem như diệp toàn lâm bên kia trận doanh người, trải qua nói chuyện với nhau, hoa Giao cũng coi như là minh bạch, lần này bọn họ cũng là tiếp căn cứ nhiệm vụ ra tới, trùng hợp, diệp danh dự bọn họ cũng là cùng, vì thế hai, bên liền chạm vào ở cùng nhau. Theo càng là thâm nhập, sương mù cũng càng ngày càng đùng, mộ dung thanh la tình huống cũng càng ngày càng tao. Mà Liên ở hoa giao còn tại đây phiến sương ngủ chung thời điểm, lại không biết, bên kia căn cứ nổi lại là đã xảy ra một kiện làm hoa giao tức giận sự tình. Nàng lạc đường, liền ở hoa giao chuyển động lại lần nữa trở lại chi gian gặp được mộ dung thanh la kia đống tiểu lâu thời điểm. Nàng liền minh bạch, này phía sau mà người, xem ra là không nghĩ nhìn thấy nàng a. Xem ra, lại là lạc đường mộ dung thanh la trong giọng nói nhưng thật ra cũng không có nhiều ít mất mát. Chỉ là cảm khái nhìn nhìn bên người này đống tiểu lâu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía bên người hoa dao, kế tiếp làm sao bây giờ. Dựa theo mộ dung thanh la ý tưởng, nàng là muốn rời đi nơi này, tuy rằng bọn họ chuyển động một vòng, tốt xấu lại về tới nơi này, cũng không có hoàn toàn bị lạc ở xương trắng trung. Hơn nữa, không biết có phải hay không nàng ảo giác, phía trước nguyên bản vẫn luôn đang không ngừng mà sói mòn dị năng chi lực, tại đây đoạn thời gian giống như cũng không có tiếp tục sói mòn, ngay cả thân thể đều trở nên hữu lực lên. Ta đưa ngươi đi diệp danh dự bên kia đi. nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, hoa dao dứt lời, đó là xoay người hướng tới một bên khác hướng đi đến. mộ dung thanh la ngẩn người, chợt cũng không có lên tiếng, chỉ là bước nhanh theo đi lên. bên này trở về đi hoa dao lại không biết, bên kia xương trắng đang ở thong thả giảm bớt, giống như có sinh mệnh giống nhau. giờ phút này. Sương trắng bao phủ bên ngoài, một cái bốn lượn quốc lộ thượng, chính dừng lại mấy chiếc xe hơi, một hàng mười mấy người đang đứng ở sương trắng bên ngoài. Diệp Thiếu, này sương trắng cũng không có độc tố. Một cái ăn mặc một bộ màu đen kính trang nam tử tiến lên, tiểu tâm mà xem xét sương trắng, sau đó trở lại Diệp Minh Hiên bên người nói. Thôn trang này cũng không phải rất lớn, chỉ là này sương mù quá lớn. Hơn nữa ai cũng không biết nơi này có phải hay không có cái gì mặt khác nguy hiểm, Diệp Minh Hiên bên người một người khác Tiểu Tâm mà kiến nghị nói, muốn hay không trước phái hai người đi vào thăm dò lại nói. Diệp Minh Hiên trên mặt tươi cười nhìn qua so ngày thường muốn lãnh nhiều, nhìn kia lạnh lạnh ý cười, hắn bên người mấy người đều không tự chủ được run run, đặc biệt là nghĩ đến mới ra căn cứ khi gặp được cái kia không đầu góc nữ nhân, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp thiếu trên mặt mặt khác biểu tình đâu. Đặc biệt là nghĩ đến cái kia bị Diệp thiếu Lệnh khóc sách ra khỏi thành, sau đó ném tới bên kia tất cả đều là thực vật biến dị cùng tăng thi thực vật rừng rộng, nếu kia cô nương vận khí. Tốt nói, hiện tại hẳn là còn dư lại một hơi đi. Phía trước chạy ra tới người kia nói như thế nào? Diệp Minh Hiên lúc ấy là nghe theo Diệp Toàn Lâm phân phó trực tiếp ra khỏi thành, cái kia sau lại chạy ra tới người sống sót, nghe nói bị trọng thương. Đang nằm ở căn cư y tế chỗ nơi đó nửa chết nửa sống đâu, hơn nữa thần chí đều có chút không rõ, nghĩ, Diệp Minh Hiên đáy mắt xẹt qua một mặt nhật nhạt lo lắng chi sắc rốt cuộc là chính mình thân huynh đệ. Chỉ nói này sương trắng quỷ dị, giống như nói này sương trắng giống như là có sinh mệnh giống nhau người nọ nói, không khỏi hơi hơi sử sốt chậm nhìn về phía cái kia tiến lên đi điều tra sương trắng nam tử, ngươi tử kia sương trắng trông được ra cái gì không, là có chút quỷ dị. Này đó xương trắng, cũng không giống như là đơn thuần xương trắng, có chút giống là nam tử như như mày, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới không xác định nói. Quăng, xúc chi không có gì, cũng không bất luận cái gì ướt át cảm giác, không có gì độc tố cùng với đối nhân thể có làm hại vật chết. Quăng, Diệp Minh hiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, đột nhiên, vẫn luôn bình tĩnh nhìn phía trước xương trắng Diệp Minh hiên ánh mắt dùng mình, từ từ, các ngươi xem kia xương trắng có phải hay không ở biến mất? nghe được Diệp Minh Hiên kinh hô, mọi người lúc này mới tiểu tâm mà thấu tiến lên đi, tốc độ cũng không phải thực mau, nếu không phải vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm không bỏ, Diệp Minh Hiên cũng sẽ không phát hiện điểm này. Lúc này, mọi người nghe được Diệp Minh Hiên như thế vừa nói, đều là gắt gao mà nhìn chằm chằm kia xương trắng nhìn, không sai, hình như là ở chậm rãi biến mất. bên cạnh một người người sống sót kinh hỉ hô. Này đối bọn họ tới nói cũng coi như là một cái tin tức tốt, đương nhiên, này cũng có thể không phải cái gì tin tức tốt, theo cái kia duy nhất chạy ra tới người sống sót giới thiệu, này đó xương trắng như là có tự mình ý thức, hơn nữa còn có thể cắn nuốt dị năng chi lực, lâu như vậy, cũng không biết bên trong người có phải hay không còn sống. Không đợi, đi. Hiện nhiên, Diệp Minh Hiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức đó là sắc mặt trầm xuống. Dẫn đầu liền hướng tới phía trước kia bị sương trắng vùi lấp đường nhỏ đi đến. Từ từ, Diệp Thiếu, nếu không làm chúng ta mấy cái đi trước thăm thăm lại nói. Nói chuyện người này là Diệp Minh Hiên trợ thủ đắc lực Vương Lỗi, hắn cùng Diệp Minh Hiên hai người từ nhỏ liền nhận thức, hai người quan hệ càng như là hảo huynh đệ, không chút nào khoa trương nói, Diệp Minh Hiên cùng Vương Lỗi quan hệ, thậm chí so Diệp danh dự còn muốn hảo. Không, lưu lại 5 người canh giữ ở bên ngoài, người khác tùy ta đi vào. Diệp Minh Hiên ánh mắt nghiêm túc nhìn vương lỗi liếc mắt một cái, ngươi biết đến, ta dị năng tương đối đặc thù, nếu là bên trong thật sự nguy hiểm, dựa vào ta dị năng, ta cũng có nắm chắc có thể an toàn ra tới. Nghe xong Diệp Minh Hiên nói, vương lỗi giật mình, sau đó vẻ mặt nghiêm túc tỏ vẻ, chính mình cũng muốn đi theo đi vào, Diệp Minh Hiên dị năng là tương đối đặc thù, đây cũng là vì cái gì Diệp Toàn Lâm, cái kia cáo giả sẽ an tâm làm hắn ra tới nguyên nhân. Nay Đem mộ dung thanh la đưa đến diệp danh dự bọn họ tạm thời dừng lại địa phương, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mặt này cũng không xa lạ kiến trúc, mộ dung thanh la ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp nhìn hoa dao liếc mắt một cái, này đóng kiến trúc bọn họ phía trước cũng nhìn thấy quá, bất quá sau lại, bọn họ bị lạc ở sương trắng trung, lại là vô luận như thế nào cũng tìm không được nơi này tới. Đặng vân đào nhìn thấy hoa dao trở về, kia trên mặt kinh ngạc hiển nhiên so mộ dung thanh la còn muốn càng sâu. Đang xem đến bên người nàng mộ dung thanh la khi, kia nguyên bản còn mang theo vài phần đề phòng thần sắc nháy mắt tiêu tán. Hoa dao cũng không có đi vào tính toán, đem mộ dung thanh la đưa đến nơi này lúc sau, nàng liền xoay người tính toán rời đi. Chờ, từ từ, mộ dung thanh la vẻ mặt phức tạp nhìn hoa dao, ngươi còn muốn vào đi sao? Hoa dao nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi không cần đi theo ta, lưu lại nơi này, có lẽ căn cư cứu viện nhân viên hẳn là sắp tới rồi. Ta biết, ngươi mộ dung thanh la nhìn hoa dao kia lãnh đạm khuôn mặt, câu nói kế tiếp lại là như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ là cay chát nói, ngươi tiểu thâm. Lần này, hoa dao tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp, gian, liền nhanh chóng thâm nhập thôn trang này, thôn trung tâm, là một chỗ như là thầm cốc giống nhau tồn tại, chu vi vòng quanh thành lập không ít phòng ở, trung gian là thật sâu ngầm hãm đoạn đường, bốn phía nguyên bản là xanh um rừng cây. Tuy rằng xem không hoàn toàn, nhưng là lọt vào trong tầm mắt, lại chỉ còn lại có một mảnh nâu đen, còn có vài cọng thanh hát sắc thực vật biến lĩnh dị, chỉ là lúc này chúng nó nhìn qua lại. phảng phất là bình thường thực vật giống nhau. Bên cạnh có một cái không khoan đường nhỏ, nhìn dáng vẻ, này phía dưới hẳn là cũng có người cư trú. Hoa giao tốc độ mau như gió mạnh, sơn cốc cũng không phải rất cao, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới rồi đáy cốc, càng là tới gần đáy cốc. Này xương trắng càng là nồng đậm, hoa dao đem trong cơ thể lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở hai mắt mặt trên. Này xương trắng có cực cường mê hoặc hiệu quả, tuy rằng cũng không có độc tố, nhưng là này xương trắng hẳn là cũng không bình thường. Này đấy cốc tương đối rộng mở, phía trước có một chỗ không phải thực bình thản mặt cỏ, chỉ là lúc này kia mặt trên chỉ còn lại có chuỗi lùi nâu đen sắc thổ nhưỡng, phía trước cách đó không xa là một đống cư dân lâu. Càng là đi hướng phía trong nơi này áp chế giống như càng cường, hoa dao liền đã biết, xem ra chính mình người muốn tìm, hẳn là liền ở chỗ này, liền ở hoa dao đi đến kia đống cư dân lâu thời điểm, nàng hơi hơi ngừng lại, lúc này nàng đã xác định, nơi này người cũng không phải đế huyền, nhưng là thực hiển nhiên, người này thực lực ở nàng phía trên, nếu là như vậy tùy tiện xông vào, liền ở hoa giao khó được bắt đầu tự hỏi tính nguy hiểm thời điểm, đột nhiên. Xung quanh không khí một trận dao động truyền đến, lần này dao động cực kỳ cường đại, theo kia rất nhỏ dao động phiếm khai, hoa giao thực rõ ràng liền cảm nhận được chung quanh kia xương trắng càng là nồng đậm vài phần, màu trắng sương mù, nhìn qua nhu hòa huyền chuyển nhẹ nhàng, nhưng hoa giao lại tại đây trung gian cảm nhận được vài phần bạo ngược hơi thở. Theo kia một trận dao động, trận dao động độ cung hiển nhiên càng thêm lớn, nguyên bản yên lặng, nhu hòa hiển nhiên bị đánh vỡ, trong không khí một trận tứ lược sát ý, bạo ngược Ờ, bắt đầu theo xương trắng lan tràn Ông một trận rất nhỏ sóng gợn phím khai chợt liền nhìn đến bên cạnh vật kiến trúc như là bị một cổ cường đại lực đạo cấp cắt giống nhau San bằng cơ hồ nhìn không ra tới Nếu không phải hoa dao vẫn luôn ở chú ý bên này Nàng cơ hồ đều nhìn không ra tới này kiến trúc bị cắt quá Từ từ Liên ở hoa dao nghiêm túc nhìn thời điểm Lại phát hiện này vật kiến trúc nhìn qua hoàn chỉnh, Nhưng trên thực tế Kêu mặt trên bị cắt không biết bao nhiêu lần, Hoa Giao dám khẳng định, nếu là lúc này nàng động tĩnh lại lớn hơn một chút, này kiến trúc sợ là sẽ nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn. Hảo Cường Hoa Giao nhanh chóng lắc mình né tránh kia nói đánh út lại sóng gợn, gần là dư ba liền có như vậy lực lượng cường đại, nàng là cường ngạnh, nhưng nàng cũng không tính toán dùng tự thân đi tham dò kia lực lượng cường độ. Theo từng đợt sóng gợn phim khai, Hoa Giao thân hình né tránh gian, nhanh chóng lướt qua bên này cư dân lâu. Hướng chỗ sâu trong kia bị nồng đậm cơ hồ như thực chất xương trắng phi đi. Ẩm, nhanh chóng chạy như bay hoa dao, cũng không có chú ý tới phía trước thế nhưng thiết chí có cái chán. Vì thế, cả người đó là trật vật đụng phải kia cái chán. Đương nàng cả người lấy buồn cười tư thế ghé vào kia cái chán mặt trên thời điểm, sắc mặt đông chốc trở nên khó coi lên. Đáng chết, thế nhưng còn có kết giới. Hoa dao dơ tay dùng sức chú ý chú ý. Này kết giới lại là cứng rắn không thôi, liền một kia đong đưa đều chưa từng, cũng khó trách, nàng ở bên ngoài thời điểm căn bản là cảm thụ không đến nơi này thế nhưng sẽ có như vậy cường đại dao động, xem ra, nơi này hẳn là có hai cái cực kỳ cường đại cường giả ở giao phong A. Này kết giới hẳn là bên trong nào đó cường giả thiết chí, mục đích là vì không cho cường đại lực đạo hủy hoại nơi này đi, dựa theo kia dao động cường độ, nơi này người nhiều là ở bên ngoài đánh nhau. Sợ là nhẹ nhàng là có thể hủy diệt toàn bộ tỉnh. Sợ là không ngừng. Hoa Giao gặp qua cường đại như đế huyền giống nhau, nhẹ nhàng là có thể phúc tay gian, hủy diệt một cả tòa thành thị. Liên ở Hoa Giao cả người nhào vào kia kết giới mặt trên trầm tư thời điểm. Đột nhiên, lòng bàn tay nóng lên, nàng kinh ngạc túi đầu, nhìn lòng bàn tay lại lần nữa bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối ấn ký, giữa mày nhịn không được vừa nhíu, trong đầu linh quang chợt lóe, sau đó dứt khoát nâng lên tay trái. Trực tiếp lấy lòng bàn tay xúc thượng kia kết giới Quả không ra hoa dao sở liệu Nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay Truyền đến một trận thật lớn hấp lực Trận hoa dao đó là thân hình Một cái không song Hung hăng hướng về phía phía dưới ngã xuống đi xuống Một trận quỷ dị không trọng cảm Truyền đến, theo sát Đó là che trời lấp đất cảm giác gác bách Đánh úp lại, cứ việc hoa dao Cũng không có gì cảm giác đau Cũng đã có thể cảm nhận được Tiếp cường đại cơ hồ muốn đem nàng xương cốt nghiền nát lực lượng chính không ngừng ngạch nghiền áp nàng thân thể. Nỗ lực muốn đem thân thể dừng lại ở giữa không trung, lại là phát hiện, này phiến không gian như là có cái gì cấm chế giống nhau, bằng nàng lực lượng, cũng không đủ để lăng không, vì thế đành phải nhanh chóng một cái xoay người, điều chỉnh thân hình, sau đó vững vàng đáp xuống ở mà. Bình yên rơi xuống đất lúc sau, hoa dao mới đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại, tức thì... Hoa dao trong mắt sệt qua một màn kinh ngạc. Suy đoán trung cao thủ đánh nhau vẫn chưa phát hiện, vẫn luôn tràn ngập sương mù cũng biến mất không thấy. Trung quanh ăn tĩnh quỷ dị, tĩnh mịch. Hoa dao dơ tay nhìn nhìn vừa mới bởi vì nàng từ chỗ cao rơi xuống mà bắn khởi cho bụi. Lúc này những cái đó cho bụi đang lẳng lặng mà phiêu phù ở không trung, cũng không có rơi xuống. Hoa dao liễm đi trong mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trung quanh bốn phía. Đây là một tòa thật lớn cổ thành. Đúng vậy. Thật lớn, bởi vì thần thức bị áp chế, nàng không thể dọ thám biết cổ thành diện tích, nhưng là, nơi này kiến trúc, lại là thật sự quá lớn, rộng lớn đường phố, cơ hồ có vài trăm mét như vậy rộng mở, hai bên kiến trúc, cao ngất trong mây, hoa dao đặt mình trong trong đó, nhìn qua, nhỏ bé đáng thương. Những cái đó kiến trúc phần lớn tương đối tục tàng, kiến trúc mặt ngoài họa tinh xảo phù văn, tạm thời nói là phù văn đi, cũng có khả năng là một loại văn tự kiến trúc phong cách là hoa dao sở không biết một loại, những cái đó phủ văn nhìn qua tựa hồ là yên lặng đức người, nhưng là không biết có phải hay không hoa dao hào giác, nàng tổng cảm thấy nhìn có chút quá mắt. Đây là một mảnh yên lặng không gian, nơi này hết thể đều là yên lặng bất động, trừ bỏ hoa dao, không có trong tưởng tượng kêu bàng bạc lực lượng, không có cường giả ở đánh nhau, nơi này liền phản phất là vũ trụ trung bị quên đi một chỗ không gian. Hoa dao vừa đi, Ánh mắt đạm nhiên như lúc ban đầu, một bên nhớ kỹ lộ tuyến, một bên nhanh chóng hướng phía trước đi đến, dựa theo nàng tốc độ, đem toàn bộ thành trì dạo song sau. Đối với này tòa thật lớn thành trì cũng coi như là hơi chút có chút hiểu biết, tòa thành trì này cơ hồ có toàn bộ hoa quốc như vậy đại, mà từ này đó cao lớn kiến trúc đi lên xem, ở tại nơi này người, ít nhất là cao tới 10 trượng trở lên người khổng lồ, không chỉ có như thế, hoa giao còn xác định, nơi này khẳng định là một mảnh bị phong lớn không gian. Chuyển động, hoa giao tới rồi thành trì trung tâm, trung tâm càng là thật lớn, toàn bộ thành trì trung tâm, so với sẹt qua lớn nhất tỉnh diện tích còn muốn đại, trong thành lòng có một cái thật lớn quảng trường, quảng trường trung quanh có chút cùng loại vì thế giác đấu trường giống nhau chỗ ngồi, khắp nơi cao hơn có cao tới trăm trượng người khổng lồ tượng đá. Không, không phải người, phải nói là giống người, bọn họ trong miệng có bén nhọn răng nanh, bộ mặt dữ tợn. Tứ chi cường kiện, mặc dù chỉ là tượng đá, nhìn qua cũng là làm hoa dao có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Cường Hoa dao ánh mắt oán hận co rụt lại, hoa dao có ký ức thời điểm, lúc ấy chỉ có một ít đơn giản sơn tinh yêu quái, hoa thần tộc địa vị tương đối đặc thù, đặc biệt là hoa dao huyết mạch càng là đặc thù. Bởi vậy, có thể nói, nàng gặp được so nàng cường người, một bàn tay đều số lại đây, nhưng là hiện tại nhìn đến này tỏa ở nàng ngoài ý liệu thành trì thời điểm. Nàng trong lòng lại là nhìn không được sinh ra một ít nghi hoặc, cũng hoặc là hoài nghi. Bốn phía kia cao tới trăm trượng người khổng lồ, ước chừng có mười sáu người, bọn họ bày biện vị trí có chút kỳ lạ. Hoa dao đứng ở một bên chỗ ngồi bên cạnh, ngửa đầu nhìn những cái đó có vẻ cực kỳ không khỏe người khổng lồ tượng đá. Rõ ràng là tượng đá, nàng lại cảm thấy, giống như bọn họ còn có sinh mệnh giống nhau, bọn họ kia giữ tận cặp mắt vĩ đại, đều là... Nhìn trung ương cái kia thật lớn giác đấu trường. Liên ở hoa dao nghiêm túc quan sát đến thời điểm. Đột nhiên, dưới chân tựa hồ có cái gì ẩn ẩn vừa động. Sau đó hoa dao trong mắt nhịn không được phiếm ra một đạo hồng mang. dõi mắt nhìn lại, một đạo bốn lượn giống như phủ văn giống nhau hồng mang từ nàng dưới chân mặt đất vẫn luôn kéo dài đến trung ương. Cái này cũng chưa tính xong. Theo nàng dưới chân kia nói màu đỏ phủ văn kéo dài mở ra, như là nháy mắt mở ra cái gì giống nhau. Bốn phương tám hướng Vô số đạo phủ văn tản ra các màu quan mang, đồng thời kéo dài tới rồi đến trung ương giác đấu trường. Sau đó, liền thấy trung ương một đạo to lớn phủ trận bay lên không dâng lên. Trong nháy mắt kia, một đạo thật lớn, làm hoa dao sinh không ra chút nào sức phản kháng cường đại lực đạo nháy mắt lan tràn mở ra. Hoa dao dưới chân bước chân nhịn không được lảo đảo lui về phía sau vài bước, lúc này mới ánh mắt kinh hãi ngừng lại. T. Đây là đây là một đạo tuyệt sát chi trận. Hoa Giao đối với trận pháp hiểu biết cũng không phải rất sâu, nhưng là từ này trung gian truyền đến cường đại diệt sạch túc sát chi khí, nàng lại là ẩn ẩn có thể cảm nhận được. Kia bốn phía cao tới trăm trượng 16 tôn người khổng lồ, đây là Hàn là này bên trong thành 16 vị cao thủ, dùng bọn họ chân thân thần tượng làm trận pháp chi cơ, này bị chấn áp người, nên là cỡ nào cường đại a? Liên ở Hoa Giao trong lúc suy tư, kia trung gian lực lượng cường đại càng ngày càng cường. Kêu cường đại quan mang, ngay cả hoa dao đều nhịn không được nghiêng người né tránh. Tâm thần bắt đầu có chút không yên, không biết vì sao, nàng luôn có loại không tốt cảm giác. Cuộc đời lần đầu tiên, nàng thế nhưng có loại muốn đào tẩu cảm giác. Nhiên, liền ở hoa dao muốn xoay người thoát đi thời điểm, trên mặt đất lại là đột nhiên vụt ra một đạo cường đại lực đạo, đem nàng nháo nháo gông cùng siềng xích ở trên mặt đất, không thể động đậy. Hoa dao ánh mắt u ám như mực buông xuống bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, trên mặt thần sắc không biết khi nào đã khôi phục đạm nhiên, nếu không cho nàng rời đi, như vậy khiến cho nàng hảo hảo nhìn xem, nơi này đến tột cùng có cái gì, lại hoặc là, giấu ở tòa thành trì này đổ vật đến tột cùng là muốn đối nàng thế nào. Hoa bác căn cứ, một nửa là nguyên bản thành trấn bị bao quát đi vào, một nửa kia, nguyên bản là căn cứ quân sự, hoa bác căn cứ quân sự chính là hoa quốc trung ương tương đối quan trọng một chỗ căn cứ quân sự. Đương mạt thế tiến đến, thông tin gián đoạn, Hoa Bắc căn cứ cùng thành phố B bên kia liên hệ cũng gián đoạn, cũng may, bên này dương Lão gia tử bằng vào cường đại lực lượng quân sự, hơn nữa bên kia diệp toàn lầm kia cáo giả giống nhau thủ đoạn, cái này lâm thời dựng lên căn cứ, cũng là dần dần vững chắc, trở thành mạt thế sau mấy cái đại hình căn cứ trí nhất. Đương nhiên, Mặt thế lúc sau các loại loại nhỏ căn cứ như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra, trong đó không thiếu các loại yêu thích quyền lợi người, này mặt thế với bọn họ tới nói, ngược lại là một lần kinh ngộ, bởi vì mặt thế tới quá mức đột nhiên, thành phố B bên kia cũng là luôn cuống tay chân, nhưng là khi bọn hắn bên kia hết thể xử lý tốt lúc sau, đối với bên ngoài những cái đó muốn thoát ly bọn họ khống chế căn cứ, đó là bắt đầu áp dụng thi thố. Diệp Toàn Lâm trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là đấy mắt lại là phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhìn từ thành phố bê hàng không mà đến tính toán tiếp nhận Dương Láo gia tử quân đội cao tầng trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết đây là Trung ương nhân mệnh thư dẫn đầu một cái an mặc thẳng tắp quân trang kia một thân khí thế cường đại như chim ưng giống nhau hai mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm Diệp toàn lâm ở kia cường đại trung mang theo áp bách ánh mắt nhìn chăm chú hạ Diệp toàn lâm cười tủm tỉm tiếp nhận đi nhìn nhìn sau đó gật gật đầu ta đã biết ta sẽ toàn lực phối hợp các vị hành động, chỉ là Dương lão Gia Tử. Hoa Bắc căn cứ tuy rằng xem như đại hình căn cứ chi nhất, nhưng là nơi này khoa học kỹ thuật thiết bị, còn có căn cứ phòng ngự, cùng với các loại lực lượng vũ trang, đều là cập không thượng thành phố B. Phía trên tỏ vẻ, Dương Tư lệnh cả đời phụng hiến cho quân đội, hiện tại này Hoa Bắc bên này điều kiện cũng không phải thực hảo. Thành phố B trung tâm chỗ cấp lao tư lệnh dự để lại một đống biệt thự, Hết thể dựa theo trung ương, cao tầng đại ngộ. Kia dẫn đầu nam tử ngữ khí nghiêm túc, có nể nếp nói. Nghe được hắn trả lời, Diệp Toàn Lâm ánh mắt không khỏi thâm thâm, đây là muốn hoàn toàn đem lão nhân kia từ bên này quyền lực trung tâm chóc ra tới ý từ A. Thực mau, căn cứ cao tầng liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến động, đương nhiên, đối với mặt trên này đó quyền lực giao tiếp vấn đề, căn cứ phía dưới những cái đó những người sống sót, một đám lại là hoàn toàn không thèm để ý. Đối với bọn họ tới nói, ai đương lãnh đạo không sao cả, bởi vậy, căn cứ nội đảo cũng không sinh ra bất luận cái gì chấn động. Dương lão Gia tử cả đời chung với quốc gia, đối với Trung ương Thượng Tầng Mệnh Lệnh, hắn tuy rằng đấy lòng rất là không vui, lại cũng chỉ có thể đồng ý, đối cùng Dương Láo Gia tử cách làm, hàn thiên nhiên lại là cực kỳ bất mãn, chỉ là, hắn từ nhỏ cũng là bị như vậy giáo dục một lòng vì quốc gia, cứ việc trong lòng rất là bất mãn. Lại cũng vô pháp mở miệng khuyên bảo Dương láo gia tử. Ngàn nhiên, tiếp nhận chức vụ ta cái kia người trẻ tuổi, ta nhận thức, người khác còn tính không tuổi, nghĩ đến, cũng sẽ không khắc khe ngươi còn có tiểu cần nói dâm bụi. Dương láo ra tử ánh mắt thâm thâm, âm thầm thở dài, muốn nói lúc này, hắn trong lòng càng thêm lo lắng vẫn là hàn thiên nhiên, tiểu Cẩn nàng đã không phải lúc trước cái kia mềm yếu hải tử. Hiện tại bên kia thúc giục vô cùng, ta lập tức liền muốn nhích người đi thành phố B. Nếu là, nếu là về sau thật sự không như ý, ngươi liền mang theo tiểu cẩn tới thành phố bê tìm ta đi. Hàn thiên nhiên mân khẩn ngôi, nguyên bản liền lãnh ngạnh khuôn mặt lúc này càng là lãnh doan người. Kỳ thật, sớm tại căn cứ thành lập lúc ban đầu, ta liền đã có điều đoán trước. Dương Lão gia tử nhìn không nói lời nào hàn thiên nhiên, thở dài, lúc này mới nói. Kỳ thật, sớm tại mà thế còn chưa tới phía trước, hắn liền thu được tiếng gió, hắn tuổi tác lớn. Bên này lại là quân sự yếu địa, mặt trên đối hắn còn tính yên tâm, nhưng là bên này quyền lực nếu là dừng ở những người khác trong tay, mặt trên sợ là sẽ không tha tâm. Bởi vậy, hắn đã sớm dự đoán được, mặc dù là mặt thế không tới, ngày này cũng sớm hay muộn sẽ đến. Cũng đúng là bởi vậy, đối với Diệp Toàn Lâm kia cường thế cách làm, hắn tuy không mừng, lại cũng tùy ý hắn cướp đi một nửa quyền lực, nếu hắn có năng lực, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể đủ thủ kia một nửa quyền lực. Nếu là không năng lực, đến lúc đó cũng bất quá là công dạ tràng. Tư lệnh, nếu không từ từ, ta đã phái người đi tìm Dâm Bụt tiểu thư, căn cứ thủ vệ nói, vẫn chưa nhìn đến nàng ra căn cứ, nghĩ đến, hẳn là còn ở căn cứ nội Hàn Thiên Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Dương lão gia tử. Tính, thành phố B bên kia rốt cuộc trời xa đất lạ, tuy rằng dựa vào ta cái mặt già này, nhưng cái đó lao ra hỏa không đến mức quá mức khó xử. Nhưng lưu lại nơi này, có ngươi ở, ta càng là yên tâm dương lão ra tử lắc lắc đầu, này mặt sau những lời này, mới là hắn thiệt tình lời nói, hắn vẫn luôn liền hy vọng đem tiểu cẩn phó thắc cấp hàng thiên nhiên, lần này vừa lúc. Mà lúc này, đã thâm nhập xương trăng trung Diệp Minh Hiên một người, quả nhiên, bị lạc ở xương trăng trung, Diệp Minh Hiên bên người chỉ còn lại có một cái theo sát hắn vương lỗi, những người khác đều phân tán. Bọn họ thị lực chỉ có thể đủ miễn cương thấy rõ ràng chung quanh 3 mét tả hưu phạm vi, bởi vì dị năng giả thân thể được đến cường hóa, thị lực tự nhiên cũng đi theo được đến cường hóa, nếu là trước kia, phòng trừng có thể thấy rõ ràng bên cạnh 1 mét phạm vi liền ghê gớm. Người hiện tại theo sát ta, này xương mù quả nhiên cực kỳ quỷ dị, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Diệp Minh Hiên sắc mặt theo bọn họ càng là thâm nhập, trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Ngay cả trên mặt hắn kia chiêu bài thức tươi cười cũng đi theo thu liếm lên, bốn phía hoàn cảnh không có chút nào biến hóa, theo lý tới nói, bọn họ đi vào tới hẳn là không sai biệt lắm không đến 1.000m là có thể nhìn đến nơi này cư dân nhà lầu mới là, nhưng là bọn họ đi rồi lâu như vậy, dưới chân con đường như cũ đi phía trước kéo dài, nhưng là con đường này lại như là không có cối giống nhau. Nguyên bản đi theo phía sau vài người cũng bất chi bất giác đi rời ra, Phía sau Vương Lỗi ngẩng đầu hướng tới phía trước nhìn nhìn, lọt vào trong tầm mắt như cũng là một mảnh trang xóa, chung quanh rất là an tĩnh, người đều có một cái trung điểm, đó là đối với không biết sự vật, đều là vẫn duy trì một cổ sợ hãi tâm thái, giống lúc này, bọn họ chỉ có thể nhìn đến phạm vi 3m tả hữu phạm vi, chung quanh một mảnh an tĩnh, ai cũng không biết, này âm thầm, rốt cuộc cất giấu cái dạng gì nguy hiểm. Bởi vậy, Vương Lỗi là một tia cũng không dám lơi lòng Cả người căng chặt, tùy thời đề phòng. Rào dạc liền ở Diệp Minh Hiên trầm khuôn mặt hướng phía trước đi tới thời điểm, đột nhiên, một trận quỷ dị làm người ra đầu tê dại rào giặt thanh từ một bên xương ngủ dậy đặc trung chuyển đến. Diệp Thiếu vương lội ánh mắt ngưng trọng nháy mắt quay đầu lại, hướng tới bên kia nhìn lại, đồng thời, nhanh chóng tiến lên, che ở Diệp Minh Hiên trước người. Diệp Thiếu, hiện tại tình huống có chút không thích hợp, ta xem Diệp Thiếu ngươi nếu không trước đi ra ngoài. Nhiều nhất chính là cái mê trận, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Diệp Minh Hiên trầm mục hướng tới bên kia phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, lại là thật lâu không có phát hiện có thứ gì nhảy ra tới. Bất quá, loại này không biết nguy hiểm mới là để cho người sợ hãi. Bởi vậy, mặc dù là không có phát hiện cái gì, Diệp Minh Hiên hai người cũng là không dám đại ý. Hai người một bên đề phòng, một bên nhanh chóng hướng tới phía trước bước vào. Thức mau. Hai người liền hoàn toàn đi vào xương trắng trùng, rời đi bên này. Nhiên, liền ở hai người rời đi không lâu, một cái người sống sót liền từ bên kia nghiêng ngả lảo đảo đi ra, xem trên người ăn mặc, thực rõ ràng, đây là phía trước cùng Diệp Minh hiên bọn họ đi lạc những người đó chung một cái. Trên bầu trời thật lớn đại trận xoay quanh bốc lên dựng lên, đủ mọi màu sắc giống như lưu quang giống nhau tinh diệu phù văn, vẽ thành một trường phô thiên đại trận. Hoa dao ngưng mắt nhìn lại, Trong nháy mắt, nàng phảng phất xuyên qua thời gian sung giải, năm tháng trôi đi, trung quanh hết thể tựa hồ đang không ngừng mà lùi lại, trời đất quay cuồng, trước mặt này nguyên bản cô độc tĩnh mịch, thành trì, nháy mắt như là tươi sống lên. Trung quanh này thật lớn chỗ ngồi, mặt trên ngồi đầy cao lớn người khổng lồ, bọn họ hưng phấn mà kích động hò hét, trung tâm giác đấu trường thượng, hai cái người khổng lồ đại hán đang ở rơi nhiệt huyết, kịch liệt đánh nhau. Không, có hoa sao võ kỹ, không, có hoa mỹ chiêu thức chỉ là thuần túy nắm tay một quyền một quyền hoa dao đứng ở tại chỗ phảng phất là một cái quần chúng một cái tự do ở thời không chung quần chúng nhìn trước mặt này ầm ỹ phun hoa này kịch liệt nhiệt huyết trong không khí tràn ngập làm người huyết mạch mênh mông lực lượng cùng với áp lực đây là thuộc về cái này thành trì phun hoa thuộc về nó quá khứ rõ ràng không có chút nào thanh âm hoa dao lại như cũ có thể cảm nhận được kia làm càn ho hét kia làm người nhiệt huyết sôi trào đánh nhau. Hình ảnh nhanh chóng nhảy chuyển, trung gian đánh nhau hai người, thực mau, trong đó một cái người khổng lồ đại hán một quyền đem một vị khác cấp nhanh chóng lực đảo, chung quanh người không ngừng mà huy nắm tay hò hét, nhưng là hồi lâu, cái kia người khổng lồ đại hán như cũ là không có đứng dậy. Trận, quay chung quanh giác đấu trường bốn phương tám hướng kia 16 tôn cao tới trăm trượng người khổng lồ tượng đá hai mắt đống chốc sáng lên hồng quang. Quang mang bay nhanh hóa thành huyền diệu phù văn, đầu chú ở trung ương không trùng, phía dưới giác đấu trưởng trung cái kia thắng lợi đại hán không ngừng dơ hai tay hoan hô, quay chung quanh giác đấu trưởng một vòng, sau đó bay nhanh nhảy xuống, không lâu, liền thấy kia giác đấu trưởng trung ương như là nháy mắt xuất hiện một cái thâm. Thúy Hắc động, kia thâm thúy hắc ám, bên trong tràn ngập tà ác, âm u, ác độc, bên trong như là giam giữ một con tà ác nhất hung thú giống nhau. Theo trên không phủ văn không ngừng xoay tròn, trung gian cái kia thâm thúy trong hát động, bên trong không ngừng mà cuộn cuộn hát gám dòng khí. Trung quanh tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, đột nhiên, kia cuộn cuộn hát gám trung gian, nhanh chóng dò ra một con thật lớn màu đen bàn tay, sách lên cái kia ngã vào giác đấu trường thượng người khổng lồ đại hán đó là nhanh chóng rụt trở về. Trên không phủ văn giống như nước chảy giống nhau nhanh chóng thối lui, giác đấu trường trung ương Hắc động cũng dần dần thu nhỏ lại, cho đến biến mất. Hết thảy, lại khôi phục bình tĩnh. Hoa dao hai mắt bình tĩnh nhìn này hết thảy, nàng có mấy ngàn năm thời gian là chỗ trống, bất quá, nàng cũng biết, trên đời này căn bản không có như vậy thật lớn nhân loại tồn tại. Nói cách khác, tòa thành trì này, căn bản không tồn tại với trong lịch sử, phía dưới giác đấu trường thượng đã đổi thành mặt khác hai người. Hoa dao ngửa đầu nhìn bốn phía sừng sững người khổng lồ tượng đá, nàng tuy rằng không rõ kia trung ương hắc động bên trong đến tột cùng có cái gì. Nhưng lại ẩn ẩn minh bạch, bọn họ loại này cách làm, cùng loại với một loại hiến tế, hiến tế tế phẩm, chính là những cái đó thất bại người. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, hoặc là một cái trước mắt, lại hoặc là mấy ngày, mấy năm. Hoa giao không rõ ràng lắm. Thẳng đến, ngày này, không chung tương đối âm u, khắp rộng lớn không chung phảng phất là muốn áp xuống tới giống nhau, giác đấu trường thượng chỉ có ít ỏi không có mấy vài đạo to lớn thân ảnh. Chỉ chốc lát sau. Liên nhìn thấy vô số người khổng lồ từ bốn phương tám hướng hướng tới bên này vọt tới, không chung nháy mắt trở nên như máu giống nhau tàn hồng, bốn phía tràn ngập tử vong, áp lực, chim khổng lồ từ trên bầu trời bay qua, từ những cái đó cao lớn người khổng lồ kia giữ tận trên mặt, hoa dao lần đầu thấy được hoảng sợ chi sắc. Kế tiếp đã xảy ra cái gì? Hoa dao đầu còn có chút chóng váng, trắng bệnh, ở nàng lý giải chung này đó người khổng lồ thoạt nhìn chỉ hiểu được cậy mạnh cùng bạo lực. Nhưng là, bọn họ lực lượng, cơ hồ có thể bằng được hoa dao cương thi cường hãn trình độ, bọn họ đôi tay tùy ý liền có thể xé rách không gian, đã từng có một cái trước mắt, hoa dao còn đang suy nghĩ, này có thể hay không chính là hoa thần tộc sách cổ thượng ghi lại, thượng cổ đại thần đâu. Đương nhiên, xét thấy bọn họ kia quá mức giữ tợn khuôn mặt, còn có kia chỉ biết đánh nhau bạo lực phân tử, hoa dao trong lòng ngờ vực không khỏi lại phai nhạt vài phần. chính là kế tiếp nàng liền thấy được một hồi đơn phương tàn sát. Đúng vậy, người đến là một cái cùng hoa dao giống nhau bình thường người, tuy rằng thấy không rõ lắm diện bạo, nhưng là ít nhất, từ thân hình đi lên xem, hẳn là thuộc về người bình thường, chính là người nọ ở này đó so nàng muốn cao tới thượng gấp trăm lần người chung, thế nhưng là đơn phương tàn sát, những cái đó phía trước bạo lực lại nhiệt huyết người khổng lồ, thế nhưng liền đánh trả chi lực đều không có. Vô số máu tươi, đó là thật sự hình thành con sông cơ hồ đem hoa giao toàn bộ bao phủ nàng cơ hồ có thể cảm nhận được kia tiêu gen còn có thế lương tiêu thẳng thiết vô số máu tươi dũng hướng trung ương kia giác đấu trưởng Thẳng đến cuối cùng một cái người khổng lâu ngã xuống những cái đó dũng mánh vào trung gian máu tươi như là bị cái gì cấp hấp thu giống nhau liền ở hoa giao còn ở kinh ngạc cái kia người tới cường hạn thực lực thời điểm đột nhiên trung gian kia giác đấu trưởng trung cái kia thật lớn mà hắc giám thâm thúy hắc động lại lần nữa xuất hiện Hắc ám cuồn cuộn, như là có cái gì ngập trời ma vật sắp phá phong mà ra. Cuồn cuộn sương đen, thực mau, liền từ giữa thăng ra tới, cuồn cuộn trùng, Hoa Dao ẩn ẩn thấy, kia tựa hồ là một đóa thật lớn hắc ám đóa hoa, yêu mỹ. hoặc nhân, Hoa Dao ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia đóa to lớn hắc ám đóa hoa, Hoa Dao chưa bao giờ nhìn đến quá như thế mỹ lệ, rồi lại tà ác đóa hoa. Hoa thần tộc bao quát trên thế giới sở hữu đã biết cùng không biết đóa hoa. Nhưng là lại trước nay không có gặp qua loại này loại hình? Hay là, này thật là thượng cổ thời kỳ diệt sạch đóa hoa? Không, hoa thần tộc thánh hoa hôn độn hoa có thể diễn sinh thiên hạ sở hữu hoa, loại này hoa nàng lại chưa từng gặp qua. Hoa thần tộc sách cổ ghi lại, hôn độn hoa, sinh với thiên điệu chi sơ, đã trải qua thượng cổ thời kỳ mạt pháp thời đại lại như cũ không có biến mất, nó tồn tại tuyệt đối muốn so này đóa hoa còn muốn xa xăm. Thức mau! Người tới liền cùng kia tà ác đóa hoa dao khởi tay tới, hai bên đánh nhau, so với hoa dao độc thủ, kia mới kêu chân chính đánh nhau, này cũng làm hoa dao mở rộng tầm mắt, người tới tùy tay hoa khai một đạo không gian, một người một hoa, ở kia không gian chung đánh nhau lên, dư ba đời ra, tổn hại một ít trong thành kiến trúc. Hoa dao một bên quan khán, một bên cảm khái, quả nhiên là hảo như ít một đóa hắc cám hoa. Thế nhưng có thể cùng cái kia đồ cả tòa thành trì người khổng lồ yêu nhân giao thủ, bất quá, kia tà ác màu đen hoa, vì cái gì không hóa hình đâu. Liên ở hoa giao trầm tư gian, thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa, phía trước thật lớn màn trời trung, trung gian như là nháy mắt bị cái gì cấp xé rách giống nhau, một đạo mờ ảo thân ảnh lại lần nữa từ nơi đó mặt thản nhiên đi ra. Liên ở hoa giao xem chính mùi ngon thời điểm, đột nhiên, hình ảnh gián đoạn, Trung quanh hết thể nháy mắt giống như thủy triều giống nhau thối lui, cái gì ác huyết tinh, cái gì người khổng lồ, cái gì tà ác chi hoa, hết thể biến mất không thấy, trước mặt như cũ là kia không biết tồn tại bao nhiêu cổ thành, kia trung quanh loang lổ đánh nhau dấu vết thuyết minh thành thị này đã từng huy hoàng. Này, rốt cuộc là muốn nói cho nàng cái gì? Hoa dao mở mịn chấp một chút đôi mắt. Đông chốc, ánh mắt của nàng bình tĩnh nhìn về phía kia rác đấu trường trung gian. Phía trước nàng nhìn đến từng màn, đều là cùng kia trung gian kia đóa hắc cám đoá hoa có quan hệ, chẳng lẽ là này hoa cùng các nàng hoa thần tộc có quan hệ? Tường bãi, hoa dao liền dưới chân vừa dẫm, dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng phiêu hướng trung gian kia cao cao giác đấu trường. Dưới chân vừa mới dừng ở nơi đó, liền cảm ứng được bốn phía kia nguyên bản giấu đi huyền diệu phù văn lại lần nữa ẩn ẩn hiện ra, từ nàng đứng thẳng góc độ nhìn lại, những cái đó huyền diệu phù văn. Tuy rằng như cũ xa lạ, nhưng nàng lại như là ẩn ẩn có thể minh bạch ý tứ này. Hiến tế cùng chân áp, hoa dao túi đầu nhìn dưới chân san bằng đài cao, ẩn ẩn một trận quen thuộc cảm truyền đến. Từ từ, mau xem, xương mù tan, mộ dung thanh la nhìn trợt từ khe hở trung thấm tiến vào chùm tia sáng, cơ hồ là có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt, thân hình đột nhiên đứng lên, đống chốc đẩy ra trước mặt bị tấm ván gỗ ngăn cản cửa sổ, nháy mắt. Một trận nhu hỏa ánh sáng sai tiến vào, Kia tượng trưng cho sinh hy vọng quang mang, là nguyên bản tâm sinh tuyệt vọng mộ dung thanh là cơ hồ là thét trói thai giống lên. Thật sự, con đường ra tới sao? Đặng vân đào nguyên bản vị trí tương đối rưỡi vô trọng, bởi vậy vẫn chưa ở trước tiên phát hiện, lúc này nghe được mộ dung thanh là tiếng thét trói thai, cả người không khỏi sửng sốt, chợt nhảy bật lên, nhanh chóng bổ nhào vào phía trước cửa sổ, đang xem đến bên ngoài kia rõ ràng cảnh tượng Cái kia không phải thực khoan quốc lộ thời điểm, nháy mắt, lại là có loại muốn rơi lệ xúc động, cuối cùng là sống sót. Đương hai người tính cả hôn mê bất tỉnh diệp danh dự nhẹ nhàng tìm được rồi phía trước ngừng ở một nhà sân phía trước chiếc xe kia từ lúc sau. Đặng Vân Đảo cùng mộ dung thanh la hai người mới xem như thả lỏng hô hấp một hơi, đây là thật sự còn sống. Những người khác thả lỏng lại hai người, nhìn bên cạnh mặt khác mấy chiếc ô tô, thực rõ ràng cũng không có những người khác trở lại nơi này. Ta cảm thấy, việc cấp bách, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi căn cứ lại nói, này sương mù tới quỷ dị, đi cung quỷ dị, chúng ta hiện tại mang theo một cái hôn mê bất tình người, hơn nữa ta sức chiến đấu mộ dung thanh la hít sâu một hơi, lúc này nàng dị năng chi lực cơ hồ là một chút đều không còn, phía trước bị sương mù thối lui vui sướng làm nàng cơ hồ đã quên, lúc này, thân thể của nàng còn có chút mệt mỏi, Cũng không biết có phải hay không bởi vì quá nhiều hút vào những cái đó xương mù tạo. Thành, tuy rằng nàng cũng rất là lo lắng đội ngũ chung những cái đó đồng bọn, nhưng là nàng là lý trí, lúc này nàng, cần thiết mau chóng hồi căn cứ tiến hành thân thể kiểm tra. Xe hướng phía trước chạy không xa, liền gặp gỡ phía trước diệp Minh hiên riêng lưu tại bên ngoài chờ mấy người, hai bên tương ngộ lúc sau, nghe xong mộ dùng thanh là hai người nói lúc sau kia mấy người sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi lên. Nhị thiếu hiện tại tình huống thật không tốt, các ngươi chạy nhanh dẫn hắn hồi căn cứ lại nói, hiện tại xương mù tối lui, chúng ta mấy người có thể thử đi vào tìm xem bọn họ. Đối diện một người cao lớn nam tử trầm ngâm một lát, trên mặt mang theo thật sâu ưu sắc nhìn Diệp Danh Dự liếc mắt một cái, người này nguyên bản là Diệp Toàn Lâm Bảo Tiêu, mặc thế sau thức tỉnh rồi kim hệ dị năng sau bị xếp vào Diệp Toàn Lâm thủ hạ một dị năng giả đội ngũ tiểu đội trưởng. Vậy các ngươi chính mình cẩn thận. Đặng Vân Đào cũng là Diệp Toàn Lâm bên kia một hệ, cùng cái kia tiểu đội trưởng quan hệ cũng còn tính không tồi, bởi vậy, thực mau liền đồng ý quyết định của hắn. Hoa giao dọc theo thật lớn rắc đấu đài cao đi rồi một vòng, lại là vô luận như thế nào cũng tìm không ra mở ra kia hắc động phương pháp. Đương nhiên, này cũng có khả năng là bởi vì thế gian quá mức xa xăm kia hắc động đã hoàn toàn bị phong kín, Hoa Dao cũng không có quá mức rồi dám. Nhìn bốn phía cùng với dưới chân, thời khắc đó Họa Huyền ảo phu văn, Hoa Dao nhất nhất ghi tạc trong đầu, căn cứ hiện đại lịch sử ghi lại, trên thế giới này từ có sinh mệnh bắt đầu, sau đó chậm rãi tiến hóa, thẳng đến hiện đại văn minh, không thể phủ nhận, nhân loại là thông minh, bọn họ có lẽ không có gì sơn đảo hải lực lượng, lại có thể mượn dùng khoa học lực lượng làm được này hết thảy, nhưng là nơi này hết thảy không chỉ có là điên đảo hoa dao nhận chi. Đương nhiên, làm hoa dao đối những cái đó phủ văn cảm thấy hưng thú một nguyên nhân khác còn lại là những cái đó cao lớn kiến trúc, nhìn thô giáp, nhưng là rõ ràng không giống như là mặt khắc kiến trúc giống nhau. Bọn họ chính là một cái chính thể, kia cũng không phải tu sửa mà thành, kia hẳn là dùng một loại lực lượng kiến tạo, không giống hoa dao như vậy, dùng tinh thần lực, này đó kiến trúc, mở ra tới nói, mỗi một đống kiến trúc hẳn là đều là một cái chính thể, liền phản phất là mọi người. Sở nhận chi chung thần khí, đương nhiên thần khí có bẩm sinh, cũng có hậu thiên rèn, mà này đó kiến trúc, cũng không phải kiến tạo, này đó đều là dùng phù văn tạo thành. Hoa giao cũng không cho rằng phù chú chi thuật có bao nhiêu lợi hại, nhưng là ở kiến thức nơi này hết thể lúc sau, đối với phù chú chi thuật cái nhìn, hoàn toàn đổi mới, nàng thậm chí ẩn ẩn suy đoán, nếu là một liên nhất tộc, Được đến này một loại tinh diệu cao thâm phủ chú chi thuật nói, có thể hay không hoàn toàn diệt sắt nàng đâu. Hoa giao không dám khẳng định. Chân chính phủ chú chi thuật, chính là từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, tự giữ tinh thông phủ chú chi thuật một liên nhất tộc, trên thực tế, tương đối với những cái đó cổ đại đại năng, cũng bất quá là lược hiểu ra lông mà thôi. Thẳng đến đem trước mắt những cái đó xem không hiểu phù văn toàn bộ nhớ kỹ, hoa giao mới lại lần nữa đi tới trung tâm chỗ. Nghĩ nghĩ, phục lại nâng lên tay trái, lúc này lòng bàn tay kia nói màu đen ấn kỳ quang mang đã ổn định xuống dưới, hoa dao thử tính đem tay trái lòng bàn tay hướng tới kia trung tâm nhất tinh diệu phù văn chô dán đi lên. Hoa anh, một trận chói mắt hồng mang bắn lên. Anh, hoa dao cả người bị kia nói cự lực cấp hung hăng bắn bay đi ra ngoài. Trận, chung quanh một vòng lại một vòng phù văn liên tiếp bắn ra tới, liền dường như đổ mỉ nổ quân bài giống nhau. So với trước hoa dao nhìn thấy hảo ảnh còn muốn chân thật cường đại. Hoa anh, liên ở liên tiếp che giấu trận pháp bị thắp sáng, bên này hoa dao còn chưa tới kịp có mặt khác động tác, bên kia không ngừng xoay quanh lập lòe phụ trận đột nhiên tản mát ra thật lớn lực đạo. Đáng chết! Hoa dao ánh mắt đột nhiên trừng, cảm nhận được chung quanh không gian tựa hồ nháy mắt bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng tới nàng bên này áp xúc lại đây, nguyên bản ổn định động lại không gian thời gian. Ngáy mắt bắt đầu chậm rãi lưu động lên, trong không khí sức đẩy không ngừng tăng lớn, áp bách lực lượng cũng không ngừng mà thêm chu ở nàng trên người. Không chỉ có như thế, hoa dao còn cảm giác, này khắp không gian đều bắt đầu sinh ra dung chuyển, hoa dao liền giống như biển rộng chung một diệp lục bình, theo sóng lớn bắt đầu sóc nảy, nếu không phải nàng cốt cách cường tráng, sợ là đã sớm bị kia thật lớn lực đạo cấp nhấn ác. Bình tĩnh trên bầu trời đột nhiên gian bắt đầu cuồn cuộn từng đạo vô hình lực lượng. Hoa giao nỗ lực muốn ổn định trụ thân hình, nhưng là lại là như thế nào cũng không có biện pháp ổn định xuống dưới. Vì thế, cuối cùng nàng dứt khoát vẫn từ này cổ lực đạo đem nàng vứt tới vứt đi, theo kia áp bách lực lượng càng ngày càng cường đại, cuối cùng hoa giao bất chi bất giác liền mất đi trí giác. Nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên gian bắt đầu quẩn quẩn lên, bên này, vừa mới thức tỉnh lại đây Diệp Minh Hiên vội đứng dậy, nhìn bốn phía kia cao lớn kiến trúc, bên cạnh hốn độn va chạm ở bên nhau. Cũng hoặc là tùy ý vọt tới ven đường các loại chiếc xe Bên cạnh cửa hàng mặt trên chiêu bài đã là nửa treo ở mặt trên Trên mặt đất bao trùm một tầng nâu đen sắc cho bùi hơn nữa mặt khác một ít rác rưởi vợ Này hẳn là ở trong thành Diệp Minh Hiên nhìn chung quanh một vòng hắn bên người cách đó không xa một người nam tử chính hôn mê bất tỉnh Nhìn thấu, người này hẳn là phía trước cùng Diệp danh dự bọn họ cùng ra khỏi thành những cái đó người sống sót Cẩn thận nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện Nơi này chỉ có cái kia hôn mê bất tình người, lập tức, Diệp Minh Hiên liền bước nhanh đi qua, đang chuẩn bị không lưng nâng dậy người nọ, lại là đột nhiên mà một cổ thật lớn lực đạo đem hắn hướng tới mặt sau hút đi. Diệp Minh Hiên sắc mặt cứng đờ, thủ đoạn gian một đạo roi dài nhanh chóng vứt ra, nháy mắt cuốn lên kia nằm ngã trên mặt đất nam tử, hai người cùng hướng tới giữa không trung lao đi. Trong thành tâm chỗ, nơi này đã là một mảnh cho tàn, nguyên bản thật lớn thành trấn lúc này chỉ còn lại có mảnh đất giáp danh một bộ phận nhỏ còn xem như hoàn chỉnh từ trung gian hướng tới bốn phía nhìn lại kia bốn phía những cái đó kiến trúc như là bị cái gì ăn mòn quá giống nhau có chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến lộ trên mặt đất kia nhợt nhạt một tầng có như là bị cái gì cấp gặm căn quá giống nhau chỉ để lại giống nhau tàn khuyết tầng lầu gồ ghê lồi lõm này phúc cảnh tượng quả thực là so tận thế khủng bố trăm ngàn lần lăng không đứng thẳng một đạo bóng trắng Lúc này thân hình đã cực kỳ trôi nổi, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một người hình hình dáng, trên mặt đất đế huyền cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn trước người một đạo thâm đạt mấy ngàn trượng hố sâu, bốn phía vô số đạo thật sâu cống ngầm hát, như là bị quái vật nhanh nuốt cấp xé rách giống nhau. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, hố độn nằm đảo mấy đạo thân ảnh, một ít đã không có sinh mệnh hơi thở, một ít sinh mệnh hơi thở cũng đang không ngừng mà yếu. Bất, đế huyền thân ảnh chạm thẳng đáp, chỉ là nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Người cần gì phải trời cao trung màu trắng hư ảnh, thân ảnh mờ ảo như là ngay sau đó liền sẽ tan đi, ngay cả thanh âm đều có vẻ mơ ảo vài phần. Khu, khu đế huyền lạnh lùng gợi lên khỏe môi, tiêu tươi cười âm lánh mà tà ác, dơ tay lăng không một chảo, tiêu ngàn trượng thâm hố sâu nội nháy mắt bay ra một vật lúc này, tiêu cơ hồ nhìn không ra hình người bị đế huyền sách ở trong tay. Đúng là hoa nô, lúc này, nàng nửa đập đầu, nửa chết nửa sống. Ai, thôi người nọ khẽ thở dài, ánh mắt ở đế huyền trên người dừng lại một lát, tựa hồ còn muốn nói gì. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân hình ngẩn ra, bóng dưng ngửa đầu nhìn lại. Đế huyền lạnh lùng cười, khinh thường nhìn hắn, vẫn là như vậy dối trá lời còn chưa dứt, chung quanh không gian một trận kịch liệt rung động. Liên ở đế huyền ngẩng đầu kia một cái trước mắt trên bầu trời bông dương từ trung gian nứt thành hai nửa đối với xé rách không gian sự tình đế huyền cũng không xa lạ đồng dạng chỗ cao kia đạo thân ảnh cũng giống nhau không xa lạ chỉ là giờ phút này hai người đều là vô pháp làm được bởi vậy hai người nhìn kia nói đột nhiên bị xé rách không gian sắc mặt đồng dạng ngưng trọng không gian bị xé rách cùng với đó là vô số không gian gió lốc còn có không gian cái khe chung quanh không gian cũng ẩn ẩn bắt đầu không ổn định lên trên thực tế Mặt thế sau, thiên đạo sụp đổ, vô số dị năng giả xuất hiện, nơi này không gian nguyên bản liền cực kỳ không ổn định, bởi vậy, tùy ý sẽ rách không gian, đối với thế giới này tới nói, không thể nghi ngờ là một lần cực đại thai nạn, nếu là có thể khống chế kia lực đạo còn hảo, nếu là không thể khống chế, đến lúc đó không gian cái khe. Lan tràn, vô số hấp động, không gian gió lốc, sẽ khiến cho này nguyên bản liền không ổn định không gian hoàn toàn sụp xuống. Đế huyền tùy tay đem trong tay hoa nô hướng tới cách đó không xa những cái đó đã không có hô hấp người ném qua đi, trở tay lăng không hướng tới mặt khác một bên còn có hô hấp một người khác chụp tới. Cương đại lực đạo nháy mắt đem người nọ chộp vào trong tay, trong mắt u ám hắc mang lập lòe, một tay hướng tới người nọ một chảo, nháy mắt, kia nguyên bản còn có chút mỏng manh hơi thở chỉ một thoáng liền tiêu tán. Không chung đứng thẳng màu trắng thân ảnh tùy ý nhìn đế huyền liếc mắt một cái. Chỉ là đang xem đến trong tay hắn kia nói suy yếu linh hồn thời điểm, định rồi định, chợt lại ngửa đầu nhìn về phía không trung. Theo không gian cái khe càng lúc càng lớn, chung quanh không gian bắt đầu sôi nổi sụp đổ, trong không khí bạo động cũng ở dần dần tăng lên, vô số không gian loạn lưu không ngừng xuất hiện, đế huyền lại lần nữa chảo quá một người, rút ra linh hồn, sau đó đem người nọ tùy tay một ném, nháy mắt, không gian loạn lưu tập quá, người nọ nháy mắt liền mất đi bóng dáng Có hay không cảm ứng được, rất quen thuộc lực lượng kia nói lăng không đứng thẳng, thân hình mờ ảo màu trắng thân nhìn chung quanh không gian bắt đầu sụt xuống, đang muốn tính toán ra tay, lại ở cảm nhận được từ kia không gian cái khe trung giật tràn ra tới quen thuộc lực lượng thời điểm, hắn động tác đột nhiên ngẩn ra. Có hay không cảm ứng được, rất quen thuộc lực lượng. Nghe được lời này đế huyền đã hấp thu 5-6 cá nhân linh hồn, bất quá này đó nhỏ yếu linh hồn đối hắn tác dụng cũng không lớn, cũng may. Những người này đều là dị năng giả. Tùy tay đem sắp tiếp cận chính mình không gian loạn lưu chủ bay, đế huyền nhẹ nhàng mà phẩy tay háo một cái tử, cường đại lực đạo tức khắc khiến cho chung quanh đang ở không ngừng tứ lực vô số không gian cái khe tức khắc tiêu tán, Ngẩng đầu nhìn kia còn đang không ngừng tăng lớn không gian cái khe, đế huyền môi giật giật, sát thật, một cổ quen thuộc cảm giác truyền đến, cái loại này tựa bài xích, lại tựa hấp dẫn cảm giác, làm hắn gắt gao mà như mày. Không thể làm cái khe lại tiếp tục mở rộng, đế huyền, người ta hợp lực, đem cái khe cấp bổ thượng đi. Liên ở đế huyền ngưng mi suy nghĩ sâu xa thời điểm, Tiêu màu trắng thân ảnh bỗng dưng mở miệng. Đế huyền lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời, mà là lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, hắn trong lòng minh bạch, lúc này hắn đưa ra cái này kiến nghị, đối bọn họ tới nói cũng xác thật là lựa chọn tốt nhất, chỉ là tu bổ không gian cái khe. Nếu là đế huyền toàn thịnh thời kỳ, kết quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại, hắn cũng là dựa vào những cái đó linh hồn lực lượng mới có thể đủ chống đỡ không có ngã xuống, nếu là lại đi đụng chạm không gian cái khe. Hắn liền thật là tìm chết. Mà hắn đâu, bất quá là một sợi tinh thần phân thân thôi, tuy rằng tiêu tán đối với bản thể cũng là cái trầm trọng đạ kích, nhưng là đế huyền đây chính là bản thể A, còn nữa nói, liền tính này phiến không gian hủy hoại. Hắn cũng hoàn toàn không để ý Màu trắng thân ảnh ánh mắt bất đắc dĩ Nhìn mắt lạnh nhìn chăm chú hắn đế huyền Đế huyền ý nghĩ trong lòng hắn tự nhiên là rõ ràng Người này không chỉ có tâm là lãnh Ngay cả huyết đều là lánh Nghĩ đến, trừ bỏ nàng ở ngoài Sợ là thế giới này Đều không có cái gì là hắn để ý đi Nhìn cách đó không xa Những người đó linh hồn đều đã bị hắn cấp hấp thụ xong rồi Đế huyền bất mãn nhíu mày Tứ cấp dị năng giả linh hồn thật là kém cỏi Nhiều như vậy người, hắn lực lượng thế nhưng chỉ có thể khôi phục một chút, lập tức bất mãn dơ tay, thần thức nháy mắt hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn qua đi, chỉ cần cảm ứng được sinh mệnh tồn tại, lập tức bắt đầu không ngừng mà rút ra sinh mệnh lực. Bóng trắng ánh mắt không tán đồng nhìn đế huyền, há miệng thở dốc nhiên, cuối cùng lại là cũng không có mở miệng ngăn cản, ngẳng đầu, từ kia không gian cái khe trùng ẩn ẩn còn có thể nhìn ra kia một bên kia thâm thủy cuồng bạo lực lượng. Liền tính lúc này kia lực lượng vẫn chưa thấm vào, hắn cũng có thể cảm nhận được, kia bạo ngược lực lượng, nếu là nhầm kia cái khe không ngừng tăng lớn, nơi đó mặt lực lượng, thực nhẹ nhàng liền sẽ xé rách này một mảnh vốn là không ổn định không gian. Thời gian cấp bách, bóng trắng thân hình tật như kia chớp giống nhau hướng tới trên bầu trời điện xả mà đi. Nhìn bên trong kia cuồng bạo luật lưu, còn có không gian lưới dao sắc bén, chung quanh còn có không ngừng bị mạnh mẽ xé mở hất động, hắn thân hình vừa mới một tới gần. Liền có thể cảm nhận được nơi đó mặt kia cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ dập nát lực lượng. Hắn tay háo vung, một tay một đạo cường đại lực đạo đánh ra, lăng không một con thật lớn bàn tay, hung hăng hướng tới kia đang muốn đột phá không gian cái khe hướng tới bên này lan tràn cuồng bạo lực lượng chụp đi. Và anh, cự trường hung hăng cùng nơi đó mặt loạn lưu một cái kịch liệt va chạm. Xe kéo, trung quanh vô số bị xé rách không gian lốc xoáy xuất hiện. Nguyên bản thật lớn loạn lưu nháy mắt bị trục thoái, tán thành vô số đạo thật nhỏ loạn lưu. Màu trắng thân ảnh thân hình hơi hơi nhố lên, nguyên bản đó là có chút trong suốt thân hình, lúc này càng là gần như tiêu tán, xem ra hắn lực lượng hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Suy đế Huyền ánh mắt hơi hơi lập loè nhìn trên không, xa xa mà không trùng, vài đạo màu đen điểm nhỏ chính từ xa tới gần hướng tới bên này tới gần, càng ngày càng gần, ẩn ẩn, có thể nhìn đến kia vài đạo hình người hình dáng. Mà ở bên kia, đang bị vô số đạo không có chút nào hơi thở thân ảnh đẻ ở phía dưới hoa nô chính hơi hơi tỉnh lại, cảm thụ được toàn thân xương cốt tựa hồ tan giá giống nhau, đặc biệt là tứ chi, tựa hồ bị cái gì nghiền nát giống nhau, kia thâm nhập cốt tủy đau đớn, làm nàng kia đã nhìn không ra tướng mạo săn co dung nhan càng là vặn vẹo lên, hai mắt chỗ sâu trồng, tràn đầy hận ý cùng sợ hãi đang chéo. Bang! hung hăng đẩy ra một khối đã lạnh băng thi thể, hoa nô trên mặt tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét, nhưng là bởi vì nàng đôi tay từ khuyệu tay một chút, đã toàn bộ hư thối thành sâm sâm bạch cốt, không, là hắc cốt, kia đen nhánh vô căn tinh tế hắc cốt, mặt trên mơ hồ còn có thể ẩn ẩn nhìn ra mở mịt hắc khí. Phế đi thật lớn sức lực, nàng mới từ kia thi thể đôi chung bỏ ra tới, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn nhìn nơi xa đế huyền kia hắc ám phản phất cùng vỡ nát mặt đất hòa hợp nhất thể bóng dáng. Nàng đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, kinh hãi, lúc này, cái gì hận ý, đau ý, hết thảy đều không quan trọng, nàng không bao giờ muốn dừng ở cái kia ác ma trong tay, đối, nàng muốn chạy trốn, nàng muốn chạy trốn. Tay chân cùng sử dụng tiểu tâm mà hướng tới cùng đế huyền bên kia tương phản địa phương bỏ đi, lúc này, bởi vì bên kia đế huyền lực chú ý toàn bộ ở trời cao chung kia quần cuộn thô bạo lực lượng không gian cái khe chung, hơn nữa. Nàng kia nguyên bản màu trắng quần áo đã hoàn toàn biến thành màu đen, tại đây tràn đầy nâu đen sắc bùn đất trên mặt đất thông thả bỏ sát, thoạt nhìn chút nào cũng không trước mắt. Vâng, vâng, liền ở hoa nô vừa mới bỏ ra không có 10 mét xa, đột nhiên, chung quanh không gian một trận mánh liệt chấn động, sau đó, liền thấy nàng trước mặt không gian nháy mắt một trận vặn vẹo, mà vừa lúc, nàng tay phải vừa lúc trống ở bên kia, không gian vặn vẹo gấp ngáy mắt, Nàng không kịp thu hồi tay phải nháy mắt bị không gian cắn nuốt đi vào. Ách à, bởi vì phát sinh quá nhanh, trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng vẫn chưa cảm giác được đau ý, thẳng đến một hồi lâu, nàng mới cảm giác được chỉ tâm đau đớn từ kia chặt đứt cánh tay thượng truyền mở ra. Bên này, Diệp Minh Hiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa cơ hồ sắp ngất đi, thẳng đến phanh mà một tiếng, hung hăng nện ở trên mặt đất, sau đó hắn liền nghe được bên cạnh theo sau chuyển đến vài thanh tiếng vang. T. Hắn một bên xoa bị quăng ngã đoạn cánh tay, tiểu tâm mà từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn bên cạnh hoặc là tức giận mắng, hoặc là âm thầm người lên rùa, cũng hoặc là hôn mê mọi người. Những người này thoạt nhìn cũng không xa lạ, trong đó có mấy cái đúng là cùng hắn cùng tiến vào sương mù chung những cái đó người sống sót, trong đó còn có rất nhiều phía trước theo Diệp danh dự bọn họ cùng ra tới, nhìn nhìn lại bốn phía liếc mắt một cái nhìn lại, vô biên vô hạn phế tích, trên mặt đất nơi nơi là gỗ ghề. Lồi lon hú động, bên cạnh còn có chút hỗn hợp bê tông cốt thép thoái khối, còn có một khối, pha lê bột phấn. Càng xem, hắn đôi mắt mở càng lớn, cũng may mắn hắn nện xuống tới địa phương, đây là một khối hơi chút lớn hơn một chút mặt tường. Nếu là hắn hơi chút sai khai một ít vị trí, tập đến bên phải kia nết lên tới thép mặt trên nói, phỏng chừng lúc này hắn đã là chết không thể chết lại hung hăng hít hà một hơi, nơi xa không chung có vẻ có chút xám xịt. bên cạnh kia cách đó không xa nguyên bản hẳn là xem như rộng mở đường phố. Lúc này một bộ chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng, những cái đó bị nghiền thành phế tích địa phương, có địa phương cao cao nhô lên. kia nguyên bản hẳn là cao ốc building mới là, hắn không biết đến tổn cùng là cỡ nào lực lượng cường đại mới có thể tạo thành như vậy cục diện, nhưng là tưởng tượng đến, bọn họ hiện tại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nháy mắt hắn liền đem có chút phát tán suy nghĩ thu trở về. ầm ầm ầm liền ở Diệp Minh Hiên loạn trạng đứng lên thời điểm liền nghe được nơi xa không trung một trận chói hai tiếng gầm rú. Đại hắn bông dưng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm chỉ thấy kia thâm thúy trên bầu trời như là nứt ra rồi một cái thật lớn đại động giống nhau. Cùng bên cạnh sám xịt không trung bất động kia trong bóng đêm tựa hồ có vô số gợn sóng đang không ngừng quay cuồng. Cứ việc hắn cũng không biết đó là cái gì lại cũng có thể đủ cảm nhận được. Từ nơi đó mặt truyền ra làm. Hắn tim đập nhanh lực lượng, phản phất đó là một đầu ngủ say viễn cổ hung thú, mặt đất vẫnh liệt lay động lên, chung quanh không ngừng mà phát ra một loại như là dùng móng tay ở hoa pha lê thứ lạm thanh âm. Hắn đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn bốn phía không ngừng vặn vẹo không gian, loại cảm giác này, liền phản phất là đứng ở một cái thủ công rất là không tốt pha lê trong phòng, bốn phía phong cảnh chít xạ ở trong mắt, toàn bộ thế giới phản phất đều vặn vẹo giống nhau. Này, Diệp Thiếu, này đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh một vị khác vừa mới tỉnh lại người sống sót hít ngược một hơi khí lạnh, đôi mắt cơ hồ đều xúc thành châm trạng, đông dưng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh Hiên. Lúc này, Diệp Minh Hiên sắc mặt cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu, hắn nhếch môi, sắc mặt nhìn qua có chút phát thanh, nơi này rõ ràng nên là một tòa thành trấn, chỉ là lúc này, biến thành phế tích nơi này, hắn đã nhìn không ra này rốt cuộc là nào một tòa thành trấn. Lô Liên ở hắn nói vừa mới hỏi ra khẩu, bên cạnh một vị khác dị năng giả cũng tỉnh lại, chỉ là hắn vừa mới mê mang tránh ra hai mắt, còn không kịp mở miệng nói chuyện, ngáy mắt, cả người đã lăng không hướng tới trung gian kia bị bọn họ bỏ qua kia một đạo màu đen thân ảnh phế đi qua đi. Sao lại thế này? Diệp Minh Hiên ánh mắt sắc bén quay đầu, trong tay roi dài ở không trung xẹt qua một đạo sắc bén dấu vết, mau hướng tới cái kia dị năng giả cuốn đi, chỉ là hắn luôn luôn ngạo nhân tốc độ lại là liền cái kia dị năng giả góc áo đều không có đủ tới thất bại roi dài hung hăng chụp đánh trên mặt đất nháy mắt mặt đất xuất hiện một cái thật sâu mà vết roi diệp diệp thiếu ngươi ngươi xem xem kia bên cạnh cái kia trước hết tỉnh lại dị năng giả nghẹn nghẹn nước miếng ngón tay run run chỉ chỉ vừa mới kia bị bắt đi dị năng giả phương hướng trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc thậm chí kia đáy mắt chỗ sâu trong còn cất giấu một tia tuyệt vọng cùng điên cuồng đã chết, đã chết. Im miệng. Diệp Minh Hiên sắc bén trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là, đương hắn quay đầu hướng tới bên kia Đế Huyền Phương hướng nhìn lại thời điểm, ánh mắt cũng là xung huyết trừng lớn, hắn không biết nam nhân kia rốt cuộc đối cái kia dị năng giả làm cái gì, nhưng là nhìn cái kia nguyên bản còn tươi sống người, nháy mắt như là người chết giống nhau bị hắn tùy tay hướng tới bên kia ném đi. Vừa lúc đem cái kia chính mấp máy hướng tới nơi xa bỏ đi màu đen thân ảnh hung hăng tạp tới rồi trên mặt. Đất. Ha ha, lần này chất lượng nhìn qua muốn hảo rất nhiều đâu. Bên này động tĩnh tự nhiên trốn không thoát đế huyền lỗ thai, hơi hơi vỡ ra khỏe môi, khỏe mắt dư quang nhìn nhìn nơi xa diệp minh hiền. Sau đó ánh mắt hơi lóe nhìn về phía kia như là bị cái gì cấp lăng không trụ phi bóng trắng. Trên mặt hắn thần sắc nháy mắt nghiêm túc lên. Lúc này... Tiêu màu trắng thân ảnh đã biến dạng, mắt thấy liền phải biến mất, mà kia bị xé rách trên bầu trời, đông dương xuất hiện một bóng người. Tiêu cường đại lực đạo nháy mắt bao phủ ở khắp thành trì, bốn phía những cái đó còn ở hỗn độn tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu, nháy mắt như là bị lũ lụt xối tắt hỏa giống nhau. Mắt thấy trước mặt cái khe mở rộng tựa hồ có chút khó có thể vãn hồi rồi, lập tức bạch y lìa nam tử giơ tay, một trương thật lớn vô hình vong hướng tới kia cái khe bao phủ mà đi toàn thân lực lượng không ngừng mà hướng tới kia trương lưới lớn chuyển vận mà đi, lại là tính toán hy sinh này một đạo tinh thần phân thân. Nhiên, liền ở hắn lực lượng quần quần không ngừng trôi đi, nhưng là kia lực lượng tương đối với còn đang không ngừng liệt khai không gian cái khe tới nói, chỉ là như mối bỏ biển thôi, không chỉ có như thế, phía trước cùng đế huyền một hồi chiến đấu, hắn lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, mắt thấy chính mình thân hình đều đã vô pháp bảo trì, hắn đôi mắt hơi hơi buồn bã, Trong lòng một trận thở dài, xem ra, này một mảnh không gian liền phải sụt xuống. Liên ở hắn vô lực tính toán thu tay lại thời điểm. Đột nhiên, một trận cường đại vô cùng lực lượng nháy mắt tràn ngập khắp không gian. Tiêu cường đại lực đạo, cơ hồ làm hắn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản phát ra lực lượng nháy mắt như là đụng phải cái gì giống nhau. Hung hăng bắn trở về. Theo sát, một đạo cường đại lực đạo đem hắn hung hăng trụt bay đi ra ngoài. Ẩm. Cương đại trận gió hướng tới khắp nơi phi tán, khắp không gian đều một trận vặn mèo. phía dưới nguyên bản biến thành phế tích từng đống rách nát vật phẩm, nháy mắt bị vặn vẹo không gian nuốt hết. Bạch y gì thân ảnh tiêu tán trước một giây, vừa lúc thấy kia có chút quen thuộc thân hình, tựa hồ chống rông xuất hiện giống nhau, liền như vậy nghiêm nghị chiến lược, đưa lưng về phía hán, đứng lặng tình thiên, đôi tay mở ra. Trong tay kia cường hãn lực lượng làm chung quanh không gian tựa hồ đều có chút khó có thể thừa nhận bắt đầu không ngừng mà vặn vẹo cùng số xuống, xuống. Giờ khác này gian, tựa hồ khắp thế giới đều bắt đầu rung động lên, nguyên bản liền cực kỳ không ổn định thiên đạo tựa hồ lại bắt. Đầu không ngừng mà run dậy lên. Người nọ đôi tay mở ra, một tay lăng không chụp vào một bên cái khe, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là muốn mạnh mẽ đem Tiêu cái khe cấp khép lại, chỉ là không biết hắn, nàng. Cảm ứng được cái gì, vẫn duy trì cái kia tư thế, hảo sau một lúc lâu cũng không có động tinh gì, mà ở lúc này, chung quanh không gian liên tục bắt đầu sụp xuống, nơi xa xám xịt một mảnh lúc này đã hoàn toàn bị vặn vẹo không gian nuốt hết, không gian trung loạn lưu tựa hồ cũng bị cường đại lực đạo chân áp, trên mặt đất vẫn duy trì. Một loại quỷ dị tần suất bắt đầu run dậy. Đế huyền đình chỉ kia phát rổ rút ra linh hồn động tác, nhẹ nhàng mà liếm liếm môi. Ánh mắt tinh lượng nhìn trời cao chung kia nói có chút mơ hồ không rõ thân ảnh, trong ánh mắt cũng không có kiên kỵ cùng sợ hãi, tương phản là chậm rãi chiến ý còn có điên cuồng. Hảo cường hơi thở, hơn nữa còn rất là quen thuộc, cái này làm cho hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại không có khả năng suy đoán, nhưng là loại này suy đoán rất là hoang đường, chuyện này không có khả năng. Không trung màu trắng thân ảnh cuối cùng thật sâu mà nhìn kia mơ hồ không rõ thân ảnh liếc mắt một cái. Không kịp tiếp nối chính mình lần này mục đích không coi đạt tới, thân ảnh liền hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo linh hồn ân kỳ nhanh chóng hoa phá trường không, về tới bản thể trung. kia nơi xa lại lần nữa bị hung hăng tạp quỳ dạp trên mặt đất hoan ô lúc này là lương thượng cũng không biết mấy cây xương cốt tạp chặt đứt, chỉ có thể bất lực quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn phía trước, nhưng là, lọt vào trong tầm mắt chỗ, lại chỉ có thể nhìn đến một ít rách nát gạch thạch Cách đó không xa còn có mấy đạo sắc bén thép, trên lưng kia cổ thi thể chết trầm chết chầm, ép tới nàng không ngừng mà thở phi phò. Đương nhiên, này hết thể tới rồi Diệp Minh hiên trong mắt, bên kia là đối hắn thế giới quan một lần điên đảo. Hắn cho rằng, tận thế đã xem như làm hắn thế giới quan hoàn toàn sụ đổ. Những cái đó tang thi xuất hiện, những cái đó dị năng giả xuất hiện, đã vô số lần đổi mới hắn nhận chi, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại nhìn đến càng là làm hắn bắt đầu một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Ngày đó không chung màu đen cái khe là cái gì, trùng động vũ trụ hấp động Còn có nơi này một mảnh phê tích, liếc mắt một cái nhìn lại, vô biên vô hạn Hắn không biết nơi này thành trấn nguyên lai đến tuột cùng là bao lớn, nhưng khẳng định bọn họ căn cứ còn muốn đại. Hơn nữa bên cạnh hắn cách đó không xa còn có vài cái thật lớn hô sâu, bên trong có còn đang không ngừng mà mạo khói đen. Nhìn qua cũng nên là vừa rồi mới làm ra tới, mà bên kia, nơi đó hôn độn chồng chất một đống thi thể, xem kia ăn mặc, thực rõ ràng, này đó đều là căn cứ dị năng giả, hơn nữa đều là tứ cấp. Trở lên dị năng giả, mà hắn bên cạnh, hơn nữa vương lỗi, còn dư lại hai cái dị năng giả, đến nổi những người khác. Hắn ánh mắt nhìn phía bên kia thi thể đôi trùng, sợ là đều ở nơi đó đi. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía phía trước kia nói màu đen thân ảnh. Người nọ rõ ràng đều không có quay đầu lại xem hắn. Nhưng là lại làm hắn có loại linh hồn đều bắt đầu run rẩy cảm giác. Kia quả thực là cái ác ma. Trung quanh không gian không ngừng mà chuyển ra từng trận chói hại xe kéo thanh. Nhìn dưới mặt đất những cái đó gập ghềnh toái gạch thạch. Ở kia từng tiếng xe kéo trong tiếng. Thực mau đã bị cắn ướt. Hắn mí mắt liền đi theo từng đợt nhảy lên. Ngay cả trái tim cũng đi theo không tự. Rắc nhảy lên lên, hắn tưởng, có lẽ là hắn đang nằm mơ, lại hoặc là, hắn đi nhầm phim trường. Đây là tận thế thai nạn phiến hiện trường đi. Liên ở bên này Diệp Minh Hiên sắp phát điên chửi thầm thời điểm, bên kia đế huyền tựa hồ cảm nhận được trong cơ thể lực lượng khôi phục một ít, sau đó thân hình bỗng dưng vừa động, tại chỗ lưu lại một đạo đen nhánh tàn ảnh, thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đã là ở kia cao cao không trung. Hắn thân hình vừa lúc đứng thẳng ở kia mơ hồ không rõ thân ảnh bên cạnh cách đó không xa. Đế Huyền trên mặt mang theo sâu kín tà tứ tươi cười, đáy mắt là một tia đắc ý, đã quên liếc mắt một cái kia đã tiêu tán bóng người, nghiêng đầu hướng tới bên người cái kia so với hắn muốn lùn thượng một ít bóng người nhìn lại, trên mặt treo chắc chắn tươi cười. Chỉ là, nay vừa thấy dưới, tức khắc, trên mặt tươi cười cương ở trên mặt, thay tràn đầy buồn bực. Chỉ thấy bên người bóng người kia khuôn mặt tựa hồ bị cái gì cách ly giống nhau, mặc hắn thực lực, cũng là nhìn không thấu, ngay cả kia thân ảnh, ở hắn góc độ này nhìn qua, cũng là mơ hồ thấy không rõ tích, phản phất một đạo cường đại cái chắn đem hai người từ trung gian cách ly mở ra. Chú ý, tiếp theo. Liên ở đế huyền còn ở buồn bực không thôi thời điểm, đột nhiên, từ một bên chuyển đến một cái có chút trầm thấp mơ hồ thanh âm. Liên ở đế huyền buồn bực không thôi. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, vừa lúc, một đạo hắc ảnh từ kia vỡ ra khe hở trung hướng tới hắn hung hăng tạp lại đây. Đế huyền nguyên bản là tính toán tránh ra, nhưng là tưởng tượng đến bên người người lời nói, hắn lại hơi hơi do dự một chút, cũng đúng là này một do dự, hắn kia tốt đẹp thị lực vừa lúc thấy rõ kia nói hướng tới hắn tạp tới thân ảnh diện mạo. Đáng chết, như thế nào là ngươi, đế huyền đang xem rõ ràng kia đạo nhân ảnh thời điểm, tức khác, trong mắt hiện ra một mặt kinh dị. Kinh ngạc, kinh hãi, sau đó là nôn nóng, không rảnh lo đi tìm kiếm bên người người rốt cuộc là ai, hắn thân hình bỗng dưng vừa động, sau đó nhanh chóng đón đi lên, hung hăng đem kia từ cái khe chung rớt ra tới thân ảnh kéo vào trong lòng ngực. Mà liên ở bên này bóng người vừa mới từ cái khe chung ra tới, bên kia cái kia mơ hồ không rõ thân ảnh đôi tay mạnh mẽ ở không chung lôi kéo, sau đó đôi tay bỗng dưng hợp lại. Và anh sẽ kéo! kia hoàn toàn là đơn giản thô bạo, đem kia thật lớn cái khe cấp trực tiếp đôi tay dùng sức khép lại đi, một tay kình thiên, ở không trung hung hăng một hoa, nháy mắt, kia nguyên bản bạo ngược không gian cái khe liền bị người nọ phá tan lực tu bổ hảo, hào đi, ngươi nhiêu, đế huyền ôm trong lòng nửa người, lúc này nhìn về phía người nọ ánh mắt đã khôi phục thanh minh, nguyên bản còn có chút hoài nghi, nhưng đang xem đến chính mình trong lòng ngực cái kia tựa hồ hôn mê, vẫn là ngủ say bóng người khi. Hoàn toàn đánh mất. Người nọ hai mắt bình tĩnh nhìn hắn một cái. Đương nhiên, đế huyền cũng chỉ là bằng cảm giác biết người nọ là đang xem hắn. Sau đó, liền thấy trước mặt một đạo hoa mị quang mang chợt lóe, nháy mắt liền biến mất. Đế huyền kia cường đại tinh thần lực vẫn luôn bao phủ này một phương không trung, liền ở cái kia thân ảnh biến mất nháy mắt. Hắn tinh thần lực liền nháy mắt đem chung quanh không gian phong tỏa. Nhiên, mặc hắn như thế nào tìm tòi, lại vẫn là tìm không thấy người nọ thân ảnh. Hoa dao mở hai mắt tỉnh lại thời điểm, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh sám xịt không chung. Hơn nữa xem thời gian, tựa hồ đã là chẳng vạn, chung quanh ánh sáng đều ảm đạm rồi đi xuống, cảm nhận được dưới thân kia quen thuộc hương vị. Hoa dao vẫn chưa nhanh chóng đứng dậy, mà là hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là trước mắt vết thương, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ là này phúc cảnh tượng. Hoa dao hơi hơi kinh ngạc một chút, chợt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Quả nhiên! Dưới thân chính là đế huyền kia trương khoa trương màu đen giường lớn, mặc dù là tại đây loại hoàn cảnh chung, đế huyền vẫn là sẽ không ủy khuất chính mình, không thể không nói, ở như vậy một bộ phế tích trung gian, kia trương đại khoa trương màu đen giường lớn, nhìn qua cũng là cực kỳ quỷ dị. Tỉnh! Nhìn đến hoa dao bên này tỉnh lại, bên kia đế huyền không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, bất quá vừa thấy đến hoa dao kia nhìn qua ánh mắt, đế huyền lập tức bưng lên kia phó cao lánh biểu tình. Nhàn nhạt nhìn hoa dao, chỉ là kia đáy mắt lo lắng chi sắc còn chưa tới kịp liễm đi, vừa lúc bị hoa dao xem rành mạch. Hoa dao hơi hơi nhịu nhíu mày, tay phải quái dị xoa chính mình gương mặt. Quả nhiên, nàng khuôn mặt ở trải qua kia không gian cái khe thời điểm, ở nơi đó mặt cường đại loạn lưu xé rách hạ, thân thể của nàng đã tự động khôi phục vốn di khuôn mặt, bằng không, mặc dù là đế huyền liền ở nàng trước mặt, cũng vô pháp nhận ra nàng tới. Bên này là các nàng nhất tộc Thiên Phú Thần Thông. Đã xảy ra chuyện gì? Hoa Giao vừa nói, một bên nhìn chung quanh bốn phía, đối với nơi xa kia một đống thi thể vẫn chưa có bất luận cái gì tò mò. Nhưng thật ra nhìn đến kia cách đó không xa thần sắc không phải rất đẹp. Diệp Minh Hiên một hàng thời điểm, ánh mắt hơi hơi có chút cổ quái, ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía bên kia thi thể đôi. Quả nhiên, những cái đó đều là diệp ra bên kia người đi, nghĩ đến lần này đối với Diệp Minh Hiền tới nói cũng là cái trọng đại đả kích xem hắn lúc này kia về phải không phân chấn thần thái sẽ biết chỉ là này đế huyền thế nhưng mặc kệ bọn họ tồn tại thật đúng là có chút cổ quay a không có gì chính là đánh một trận thôi đế huyền đối với chính mình phía trước chiến đấu cũng không có tính toán nói tỉ mỉ ngược lại là ngồi vào hoa dao bên người, ánh mắt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái ngươi sao lại thế này mấy ngày nay ngươi đều đi nơi nào Còn có ngươi phía trước như thế nào làm cho như vậy chật vật? Một lời khó nói hết. Hoa giao nói, đột nhiên nghĩ tới lúc trước đem nàng hại thành như vậy nữ nhân kia. Đúng rồi, nữ nhân kia ở trong tay ngươi không? Liên biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Đế huyền đột nhiên ngẩng đầu, một bộ cực kỳ ngạo kiểu liết xéo hoa giao. Sau đó dơ tay lăng không đem bên kia vừa mới tử thi thể phía dưới bò ra tới. Đang định không giấu vết cẩn thận bò đi hoa nô sách tới rồi trước người. Nặc còn chưa có chết, riêng để lại cho ngươi. Nặng, còn chưa có chết, riêng để lại cho ngươi. Nhìn bị sách đến trước mắt cái này đã nhìn không ra nguyên hình nữ nhân, hoa dao không tự giác nhướng mày, nha, ngươi thoạt nhìn, khí sắc có chút không hảo à. Này nói như thế nào đâu, này đại khái chính là, biết ngươi quá đến không tốt, ta cũng liền an tâm, không thể phủ nhận, hoa dao lúc này tầm tình rất là không tồi lại còn có hảo tâm tình cho Đế Huyền một cái khen ngợi ánh mắt thuận tiện khẳng định một phen làm không tồi đáng giá khen ngợi. Suy Đế Huyền khinh thường quay đầu đi nhìn nằm liệt phía trước trên mặt đất hoa nô liền hiện tại này tình hình nữ nhân này cũng chơi không ra cái gì đa dạng tới nghĩ Đế Huyền liền nâng bước chậm rãi hướng tới bên kia kinh dị không chừng để phòng Diệp Minh Hiên bên kia đi đến đối với hoa giao như thế nào xử trí nữ nhân kia sự tình hắn một đại nam nhân. Tỏ vẻ vẫn là không nhìn, đương nhiên, tuy rằng hắn trong lòng vẫn là có như vậy điểm tò mò. Khu khu giờ phút này nhìn đến trước mặt tung tăng ngảy nhót, thoạt nhìn khí sắc không tồi, sắc mặt hồng nhuận, đặc biệt là kia trương làm nàng đỏ mắt ghen ghét khuôn mặt nhìn qua giống như lại xinh đẹp vài phần. Lập tức, hoa nô đó là một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, hung hăng khu ra một ngụm máu đen, hai mắt căm giận nhìn chằm chằm hoa dao, tuy rằng phía trước bị đế huyền mọi cách tra tấn. Nhưng là nàng vẫn luôn cho rằng hoa dao là chết chắc rồi, bởi vậy, nàng tuy rằng thống khổ. Nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là có một tiêu biến thái mừng thầm, chính là lúc này hoa dao lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, cái này làm cho nàng nguyên bản đó là vận bẻo tâm lại lần nữa bắt đầu sinh ra điên cuồng hận ý. Đúng rồi, ngươi kêu gì tới? Hoa! Nô! No. Ân, Tên này ai khởi, rất có nội hàm. Hoa dao một tay chống cằm. Khoe mắt dư quang nhìn đến đi đến bên kia đế huyền, không biết hắn làm cái gì, nguyên bản còn có chút để phòng diệp mình hiền cùng với mặt khác ba gã dị năng giả, lúc này đều là đờ đẫn đứng. Phi, lúc này mới không phải tên của ta, không phải. Hoa nô tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị an thượng như vậy một cái làm nàng thống hận tên, nàng tâm đó là không ngừng mà vật mẹo, ghen ghét, nếu không phải nàng lúc này toàn thân vô lực, hơn nữa đôi tay đại diện tích hư thối nói. Nàng lúc này thật là hận không thể nhào lên đi, dùng móng tay cào hoa nàng mặt. Đương nhiên, người tên là gì một chút cũng không quan trọng, kia với ta mà nói, không hề ý nghĩa. Hoa dao nói, gật gật đầu, không để ý đến có chút cuồng loạn hoa nô, nàng thân hình từ từ hướng phía sau mở rửa, thần thái thản nhiên, nào a một thân tiêu sái thoải mái phong tình, ngay cả ghen ghét nàng hoa nô trong lúc nhất thời cũng không khỏi hơi hơi ngây người. Nhưng là chợt đó là càng sâu phẫn nộ cùng với nổi giận, quả nhiên là cái hồ mị tử, nàng liền dựa vào gương mặt này ra đi mị hoặc người khác đi, hoa nô hai mắt như là tôi độc giống nhau xẻo hoa dao. Ha ha, ta đối với ngươi tới nói là không hề ý nghĩa, nhưng là, ngươi nếu là giết ta, ngươi sẽ hối hận. Hoa nô nhìn trước mặt này quần áo dương dương tự đắc hoa dao, trong lòng giận cực, nhưng là không thể phủ nhận, bị hoa dao như vậy một kích thích. Nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, trong đầu bắt đầu không ngừng mà chuyển. Nói đi, niết bàn chi độc từ nơi nào được đến. Hoa dao dơ tay, mở ra 5 ngón tay, nhìn kia trong suốt giống như cánh hoa giống nhau móng tay. 5 ngón tay mượt mà tinh tế, thoạt nhìn cho người ta một loại cực hạn mỹ cảm. Giờ phút này hoa dao là lười biếng vô hại, thế cho nên hoa nâu nguyên bản còn cầm tâm càng là buông xuống vài phần. Là ta ngẫu nhiên được đến, còn có, người tốt nhất thả ta. Ngươi không biết đi hoa nô tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nói cho hoa giao, nàng lúc này chắc chắn hoa giao cũng không thể đem nàng thế nào, vì thế cả người đều thả lỏng xuống dưới, khỏe mắt liếc xéo cách đó không xa đế huyền liếc mắt một cái, nghĩ đến cái kia giống như ác ma giống nhau nam nhân, nàng tâm đó là không tự chủ được run rẩy, nam nhân kia lúc này chính là thân bị trọng thương, hắn bất quá là ở ngươi trước mặt cường căng. "Thôi, ngươi nếu là lại không bỏ ta, ta chủ nhân tới." Đến lúc đó không chỉ có là hán, ngay cả ngươi cũng nguy hiểm. Nói đến mặt sau thời điểm, hoa nâu ngự khi có vài phần tự tin không đủ, đáy mắt hận ý không ngừng cuộn cuộn, bất quá nàng nội tâm không ngừng mà nói cho chính mình, cần thiết nhấn lại, chỉ cần nàng lúc này đây có thể bình yên rời đi, đến lúc đó nàng nhất định sẽ gấp trăm lần ngàn lần còn cho nàng. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Hoa dao lạnh lùng gợi lên khoẻ môi, đột nhiên, Nàng thân hình bỗng dương tự kia trương màu đen trên giường lớn biến mất, liền ở hoa nô cả người để phòng lên thời điểm. Hoa dao lại lần nữa xuất hiện ở nàng bên cạnh người, kia tốc độ so chi phía trước nhanh không phải một chút. Hoa nô hai mắt đông nhiên co rụt lại, thực hiển nhiên, nàng không có dự đoán được. Hoa dao thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng lại khôi phục không ít. Người muốn làm cái gì? Nguyên bản có vài phần chắc chắn tâm, lúc này lại không xác định. Hoa nôi nhìn đột nhiên mà xuất hiện trong người bạn hoa dao, nàng thanh âm cũng bởi vì kinh hãi mà nhiều vài phần bén nhọn cùng cao vút. Không biết, nhìn chính mình sinh mệnh một chút trôi đi là một loại cảm giác như thế nào đâu. Hoa dao hơi hơi không lưng, kia giống như ác ma giống nhau tà ác tươi cười làm hoa nô cả người đều không tự chủ được run rẩy lên. Nàng không rõ hoa dao theo như lời chính là có ý tứ gì, tách ra tới nói, mỗi một chữ nàng đều nhận thức, nhưng là hợp nhau tới. Nàng lại không rõ. Ngươi lập tức liền minh bạch hoa dao nhìn kia nằm liệt trên mặt đất, hoảng sợ trừng mắt nàng hoa nô, tay phải nâng lên, lăng không gắn vào hoa nô trên đầu. Thời gian cấp đoạn. Hoa dao rất ít sử dụng thời gian lực lượng, gần nhất, nàng bản thân thực lực cũng đủ cường. Thứ hai, nàng đối thời gian nắm giữ còn chưa đủ. Hoa dao minh bạch, ở trên đời này, rất nhiều lực lượng kỳ thật thực không dễ dàng khống chế, liền tính mặt thế sau không ít thức tỉnh dị năng nhưng là trong đó rất nhiều lực lượng cường đại, đi cũng không vì nhân loại sở không chế, tỷ như, lôi điện, thời gian. Lôi điện lực lượng nguyên bản là thiên đạo chi lực, hoa thần tộc có ghi lại, tại thượng cổ thời kỳ, chúng thần cũng chỉ có thể khó khăn lắm mượn dùng lôi điện lực lượng, lại không thể hoàn toàn không chế, không gian chi lực, thực lực đạt tới, tự nhiên có thể sáng lập tiểu không gian, nhưng nếu là giống hoa dao như vậy cường đại có thể cất chứa sinh mệnh chi lực không gian, cực kỳ hiếm thấy. Chuyên thuyết viễn cổ thời kỳ, hỗn độn sơ khai là lúc mổ một vị thánh nhân mới có thể đủ làm được, sau. Lại những cái đó chư thần, cũng chỉ có thể sáng lập ra cất chứa vật phẩm không gian, lại không thể cất chứa sinh mệnh. Đương nhiên này trong đó cũng có ngoại lệ, tỷ như, cây sinh mệnh tồn tại, bất quá cây sinh mệnh từ viễn cổ thời kỳ, tới thượng cổ thời kỳ, sau đó liền biến mất ở mọi người tầm nhìn, sau lại, đến hoa giao cái kia thời kỳ nàng đã từng nghe Tây Kỳ bên kia một vị đại tướng nhắc tới quá. Thời gian chi lực nhất huyền diệu, bởi vì hoa dao vẫn chưa nghe nói có ai có thể không chế, ngay cả hoa thần tộc sách cổ trung cũng vẫn chưa ghi lại, bởi vậy, hoa dao chỉ có thể là chính mình không ngừng mà sơ soạn, vô pháp tham khảo tiền nhân kinh nghiệm, bất quá trải qua nàng cân nhắc, lại là phát hiện, thời gian này lực lượng quả thực là nghịch tiền, này quả thực là ở nhà lữ hành giết người chuẩn bị, lấy hoa nô thực lực, Sống thêm cái mấy trăm năm đều không nói chơi, nhưng là hoa dao thời gian cướp đoạt, lại là có thể nháy mắt đem trên người nàng sở hưu thời gian hoàn toàn cướp đoạt xuống dưới. Cái này cũng chưa tính là nghịch thiên, nhất nghịch thiên chính là, này cướp đoạt xuống dưới thời gian, hoàn toàn còn có thể đặt ở một người khác trên người kéo dài đi xuống, hoa dao hai mắt nhịn không được phiếm ra hưng phấn hồng quang, quả nhiên, thần bí nhất lực lượng chính là thời gian, nhất thực dụng lực lượng, vẫn là thời gian. A hoa nâu ngay từ đầu cũng không biết hoa dao tính toán làm cái gì, chỉ là nhìn hoa dao đột nhiên mà xuất hiện ở bên người nàng, sau đó liền cảm giác không thể động đậy, chật, liền cảm giác chính mình ngũ cảm cùng với tư duy đang ở chậm rãi biến trì độn, liền ở nàng có chút không biết làm sao thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới, buông xuống ở trước ngực một sợi dơ loạn đầu tóc, đang ở chậm rãi biến bạch. Thấy như vậy một màn hoa nâu, tức khắc kinh hoàng thất thố chảo qua phía sau tóc dài, cũng không rảnh lo mặt trên lây dính thượng vết bẩn còn có tanh tưởi khí vị, chỉ là nguyên bản đen nhánh đầu tóc lúc này đã biến thành buồn thẻ đồ bạc không chỉ có như thế, ngay cả nàng nguyên bản còn tính rõ ràng tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, nguyên bản liền dơ loạn quần áo, lúc này cũng phản phất là lớn nhất hào giống nhau treo ở trên người. Sinh mệnh lực đang ở không ngừng mà trôi đi, loại này tốc độ cũng không mau, đương nhiên, đây cũng là ở hoa dao không chế hạ làm nàng từng giọt từng giọt cảm thụ được tử vong bước chân không ngừng mà tới gần. Không, giờ phút này, hoa nô thanh âm đã không giống như là phía trước như vậy tuổi trẻ, mà là mang theo một cổ trầm thấp ám ách, giả nuôi như là cắt qua phong tương giống nhau. Liên ở hoa nô tuyệt vọng chờ đợi tử vong thời điểm, bên này hoa giao lại là đột nhiên ngừng lại. Mà lúc này hoa nô lại phản phất là một cái gần đất xa trời lão nhân, câu lũ thân hình cuốn xúc trên mặt đất. Tiếng nguyên bản tuy rằng nhìn không ra khuôn mặt nhưng như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khuôn mặt, lúc này lại là bị một tầng tầng nếp vốn bao trùm, đen nhánh hai mắt, lúc này cũng chi thần hạ đen tối vần đủ, toàn bộ thân hình cũng co lại không ít. Này hình tượng cũng quá ghê tởm một chút. Lúc này, vừa lúc đi tới đế huyền ánh mắt ghét bỏ khinh thường nhìn trên mặt đất kia cuốn xúc một đống lúc sau, ánh mắt tắc bị hoa dao trong lòng bàn tay nâng một đoàn hoa mỹ thuật nhìn còn tính hoa lệ vô hình khí đoàn cấp hấp dẫn. Đó là gì? Thời gian, hoa dao ánh mắt hiếp lại nhìn chầm chầm chính mình lòng bàn tay đồ vật. Thời gian nguyên bản là không có gì nhăn sắc, nhưng là hoa dao này lòng bàn tay bị áp xuất xuống dưới, nhìn qua cũng không giống như gần chỉ là thời gian mà thôi. Rốt cuộc là cái gì đâu? Hoa dao chính mình cũng nói không rõ. Lại nói tiếp, đây cũng là nàng lần đầu tiên cướp đoạt người khác thời gian, bởi vậy, còn không xem như đặc biệt quen thuộc. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm đế huyền nhướng mày. Sau đó duỗi tay qua đi, đem kia một đoàn cấp nắm chặt lòng bàn tay, trong cơ thể lực lượng nháy mắt vượt ra, trực tiếp liền đem kia một đoàn cấp cắn ướt. Ai, ta còn không có nghiên cứu xong đâu. Hoa dao bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Qua yếu đế huyền cảm thụ được một đạo lực lượng nhanh chóng ở trong cơ thể tàng ra, không thể không nói, thời gian này lực lượng còn tính không tồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hoa nô lực lượng không tồi nguyên nhân này hoàn toàn không phải phía trước kia mấy chục nhân loại linh hồn lực lượng có thể so được với chỉ là hắn ẩn ẩn cũng cảm giác được có chút cái gì không thích hợp giống như không chỉ có là thời gian thời gian phảng phất đi qua thật lâu lại lần nữa bước lên hồi trình trên đường Diệp Minh hiên thế nhưng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau hào giác hắn mang đến mười mấy người hơn nữa phía trước Diệp danh dự mang đến mấy chục người hiện tại chỉ còn lại có bọn họ bốn người này Diệp Minh Hiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía phía trước đi ở cái kia cao gầy mị hoặc nữ tử bên người một bộ màu đen phiêu giật trường bào nam tử, rõ ràng là một thân đen kịt quần áo, trời biết hắn như thế nào liền cảm giác được phiêu dật Diệp Minh Hiên khỏe miệng gợi lên một mặt tự rêu tươi cười. Hồi trình con đường tự hồ trở nên cực kỳ xa xôi, bọn họ từ trạng vạng thời điểm đi, lúc này, phía chân trời ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn dưới chân con đường. Cũng may mắn, bọn họ đi ra kia giống như phế tích giống nhau thành trấn. Chỉ là, nhìn chung quanh biển báo giao thông, bọn họ mới biết được, nguyên lai bất chi bất giác. Bọn họ thế nhưng đã ly căn cứ như vậy xa xôi. Từ thành thị này, nếu vận khí tốt, tìm được một chiếc ô tô nói, trên đường thông thuận. Bọn họ có thể ở ba ngày sau tới căn cứ, nhưng nếu là dựa vào hai chân. Phía trước có một cái phục vụ khu, đi trước nơi đó nghỉ ngơi một chút đi. Hoa dao ngẩng đầu nhìn nhìn, màn đêm chung, nàng lại như cũ thấy được phía trước mấy dặm có hơn một cái nho nhỏ phục vụ khu, lẻ loi ở trong bóng đêm, chung quanh cũng không có nhìn đến có cái gì tăng thi linh tinh, nhưng là hoa dao lại cảm ứng được, kia phục vụ khu trùng có ba đạo như ẩn như hiện hơi thở. Bất qua đối này, hoa dao vẫn chưa như thế nào để ý, không nói đến nàng hiện tại cảm giác rất là tốt đẹp, và lại tới nói, có người hình sát khí đế huyền ở, nên lo lắng. Hẳn là vài thứ kia mới, là phiền thoái. Đế huyền hơi hơi nhịu như mày, lãnh suất một tiếng. Người liền chết căng. Hoa dao trắng đế huyền liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Lúc này đế huyền tuy rằng chạm thẳng tắp, đi đường tư thái nhìn qua cũng là nhất phái thanh thản. Nhưng là hắn môi đi một bước, đều có một kia mấy không thể tra tạm dừng. Hắn nguyên bản trên người liền có thương tích, hơn nữa phía trước chiến đấu. Lúc này hắn cả người đều không phải thực hảo, còn có thể đủ mặt không đổi sắc mạnh miệng, toàn dựa ngạnh căng. Tự nhiên, đế huyền cũng biết chính mình lúc này tình huống, bị hoa dao như vậy vừa nói, hắn cũng không ở phản bác, tới rồi cái kia phục vụ khu lúc sau. Đế huyền cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, đầu chung từng đợt đau đớn đánh út lại, đặc biệt là trong cơ thể kia không chịu khống chế lực lượng. Trên thực tế, hắn lúc này trạng thái, so hoa dao suy đoán còn muốn không xong. Nếu là hoa dao có thể thấu thị hắn nói, liền có thể phát hiện, lúc này đế huyền trong cơ thể đã là vỡ nát, nếu là, thương nhân nói, chỉ sợ đã sớm đã chết 10 lần 8 lần. Diệp Minh Hiên một hàng bốn người đi theo hoa dao phía sau, nhìn nàng đỡ cái kia hắc y đi nam tử đi vào cái kia phục vụ khu, nghị nghĩ, hắn cũng nhấc chân liền theo đi lên. Diệp Hiếu, vương lỗi dơ tay liền kéo lại Diệp Minh Hiên. Diệp Minh Hiên quay đầu lại nhìn Vương Lỗi kia không tán đồng sắc mặt, hơi hơi ngạc nhiên, chợt cười khổ lắc đầu, nếu là bọn họ chân tướng muốn ngươi ta đám người tánh mạng, chúng ta là trốn không thoát đâu, lại nói, này đại buổi tối, đi theo bọn họ có lẽ còn sẽ càng an toàn. Diệp Minh Hiên đương nhiên minh bạch, kia hai cái biến thái, nếu là muốn giết bọn họ, bọn họ nào còn có mệnh ở. Xem hiện tại này tình hình, bọn họ tạm thời hẳn là không có tánh mạng nguy hiểm, và lại Diệp Minh Hiên ánh mắt xẹt qua một mạt u ám, nữ nhân kia cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, có thể tồn tại, ai cũng sẽ không muốn chết, Diệp Minh Hiên tự nhiên cũng muốn tồn tại, mà lúc này bọn họ nếu là thật sự đào tẩu nói, không nói đến bên ngoài là như thế nào nguy hiểm, liền nói này nhất cử động nếu là chọc giận này hai cái biến thái, bọn họ sẽ chết càng mau. Hoa Dao vừa mới vừa bước vào phòng nội, tức thì, bên trong vài đạo hơi thở đó là bắt đầu tiểu tâm di chuyển lên. Chúng nó không hẹn mà cùng đem mục tiêu khoa ở, mặt sau diệp Minh hiên đoàn người trên người. Trên thực tế, mặc kệ là tang thi vẫn là tang thi động vật cũng hoặc là tang thi thực vật. Đối với cứng đờ như là cục đá giống nhau cương thi, chúng nó là sẽ không cảm thấy hứng thú. Đến nội đế huyền, ta không có một con dám đem ánh mắt đặt ở trên người Hán. Bởi vậy, phía trước hoa giao đỡ đế huyền, rất dễ dàng liền đi vào, rồi sau đó mặt diệp Minh hiên đoàn người, nhưng chính là xui xẻo. Phúc vừa mới đi vào, bên người thần chí có chút mơ hồ đế huyền đó là đột nhiên phun ra một ngụm màu đen máu tươi, sau đó thân mình liền hướng tới hoa dao bên này đổ xuống dưới, toàn bộ thân mình trọng lượng đều đè ở nàng trên người. Uy, không chết đi. Hoa dao bị đế huyền này đột nhiên hộp máu động tác cấp kinh tới rồi, lập tức đôi tay ôm đế huyền, trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt, nhạt kinh hoàng. Giơ tay, đem đế huyền kia trường khoa trương dường lớn cấp đem ra. Sau đó hoa dao bưu hán một cái không lưng, đem đế huyền cấp chặn ngang ôm lên. Đương nhiên, hoa dao này một bưu hán động tác lại là cũng không có người thưởng thức đến. Lúc này, chung quanh những cái đó ngao nghe rụt dịch hơi thở đã hướng tới bên ngoài mục tiêu phát động công kích. Nghe, bên ngoài tiếng đánh nhau, còn có thấp chú thanh, hoa dao một bên tiểu tâm mà đem đế huyền cấp đặt ở trên giường. giơ tay xoa đế huyền cái chán, một trận thúy lục sắc lực lượng từ hắn cái chán bắt đầu lan tràn thậm chí toàn thân. Kêu màu xanh lục lực lượng ở tẩm nhập hắn tinh thần lực không gian cùng thức hải thời điểm, lại là hiếm thấy vẫn chưa gặp được cản trở. Đế huyền tinh thần lực không gian rất là rộng lớn, quả thực là đại làm hoa giao khiếp sợ, kia vô biên vô hạn. Lúc này cứ việc đế huyền nhìn qua thật không tốt, nhưng là hắn tinh thần lực lại là cũng không có thu được thương tổn. Nhìn nơi đó mặt tràn đầy tinh thần lực, không thể không nói, hoa dao có chút thèm nhỏ dãi Nhưng là ở cảm nhận được trong thân thể hắn kia không chịu không chế, đang ở bốn phía phá hư lực lượng thời điểm, hoa dao cũng hơi hơi có chút khiếp sợ, đặc biệt là nhìn hắn kia rách nát không thành bộ dáng thân thể, kia mặt trên vết thương, nhìn qua có vẫn là thật lâu trước kia, có rất nhiều gần nhất, hoa dao thật sự là khó mà tin được. Nhớ trước đây, nàng mới vừa gặp được đế huyền thời điểm, như vậy tung tăng ngày nhót, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, lúc ấy đế huyền trong cơ thể hẳn là ám, thương vẫn chưa hảo. Đặc biệt là sau lại vì nàng chắn lôi kiếp, mà lúc ấy chịu thương, hẳn là cũng chưa khỏi hẳn. Nhiều như vậy ám thương, hắn lại phản phất không hề có để ở trong lòng. Sau lại thế nhưng lại dám cùng người đánh lộn, nếu là lúc này đế huyền là thanh tỉnh, hoa dao thật muốn đem hắn hành hung một đốn. Kiểm tra xong lúc sau, hoa dao lại bắt đầu tính toán, này đó miệng vết thương nếu là dùng sinh mệnh chi lực trị liệu nói. tê Hoa dao dùng sức hất hất đầu này đáp dụng nhiều ít sinh mệnh lực a, hoa giao trong cơ thể hiện tại sở dư lại những cái đó sinh mệnh lực, còn chưa đủ hắn tắc cái răng. Hiện tại cho dù có vài viên sinh mệnh loại cây sợ cũng không đủ hắn dùng a. Liên ở hoa giao vừa mới đem kia u lục sắc lực lượng từ đế huyền trong cơ thể thu hồi thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận thê lương kinh hô. Sau đó liền nghe thấy diệp minh hiên kinh giận giống to, hoa giao lược hiện bực bội giơ tay, một đạo lực lượng cách trống không hướng tới bên ngoài đánh đi. Lúc này, bên ngoài diệp minh hiên mấy người trong lòng cũng là phẫn nộ không thôi. Bọn họ nhìn phía trước kia hai người như vậy dễ dàng liền đi vào. Nào biết, bọn họ vừa mới bước vào nơi này, sau đó liền bị đánh lén. kia đồ vật nhìn qua cũng không phải tăng thi, mà là mấy chỉ tăng thi miêu. Đối với tăng thi động vật, bọn họ cũng biết, tăng thi động vật có bởi vì thân hình nhỏ lại, cho nên tương đối linh hoạt, đặc biệt là cao cấp bậc tăng thi động vật. Bọn họ đôi khi so tang thi càng thêm khó. Chơi, càng đừng nói lúc này nơi này vừa xuất hiện, đó là bà con. Bốn người, Diệp Minh Hiên một người đối kháng lợi hại nhất kia chỉ, mặt khác ba người phân biệt đối kháng mặt khác hai chỉ, bốn người này đều là dị năng giả, trừ bỏ Diệp Minh Hiên vừa mới tiến vào ngũ cấp bên ngoài, mặt khác đều là tứ cấp dị năng giả, bởi vậy, đối kháng lên, cũng không tính cố hết sức. Nhưng là này tăng thi miêu động tác cực kỳ lanh lợi, không chỉ có bảo lưu lại miêu linh hoạt, lại còn có hơn nữa tăng thi lực lượng, trong đó một con tang thi miêu thế nhưng vẫn là biến đến dị, có băng hệ dị năng, trong đó một dị năng giả một cái không cha lại là bị kia tang thi miêu phun ra bằng tiến cấp đâm bị thương. Mà một vị khác tương đối xui xẻo, kia chỉ tang thi miêu giống như ưu linh giống nhau, tuyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến hắn bên cạnh, thuận thế một hoa, tức khắc, kia bén nhọn lợi chảo lăng không sẽ qua, trong không khí truyền đến một trận phủi đi thanh, tức khắc, ra chóc thịt bóng một trận mùi máu tươi nháy mắt lan tràn, mà kia mùi máu tươi càng là kích thích này đó Tang Thi Miêu, lập tức kia mấy chỉ Tang Thi Miêu động tác càng là hung tàn, đáng chết, ta trước đỉnh, chúng ta nhanh lên vào bên trong liền không có việc gì. Diệp Minh Hiên lúc này cứ việc trong lòng lo lắng, phẫn nộ, nhưng là lại không có đánh mất lý trí, hắn tuy rằng không hiểu vì cái gì này đó Tang Thi Miêu không đi công kích bên trong kia một đôi biến thái nam nữ. Chẳng lẽ là này tang thi miêu thế nhưng cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu. Tuy rằng không rõ, nhưng là Diệp Minh Hiên cũng rõ ràng, lúc này chỉ có đi vào bên trong, bọn họ mới xem như an toàn. Vương lỗi dơ tay đem cái kia không có bị thương dị năng giả hướng phía sau một túm, sau đó nhấc chân liền đem hắn hướng tới kia đại môn phương hướng đá vào, đến nỗi mặt khác một người, đã bị tang thi miêu trảo thương. Thực hiển nhiên, hắn cũng chạy thoát không được biến thành tang thi vận mệnh, tuy rằng tàn nhẫn. Nhưng là vương lỗi thực hiện nhiên đã đem hắn từ bỏ. Nếu nói mà thế chi sơ, mọi người có lẽ vẫn còn có may mắn, không đành lòng. Nhưng là hiện tại, bọn họ ở trải qua lần lượt nguy cơ lúc sau. Cả người, chỉnh trái tim đều trở nên lánh ngạnh lên. Mà cái kia bị chảo thương dị năng giả cũng là vẻ mặt buồn bã. Hai mắt tuyệt vọng quay đầu nhìn bên trong cánh cửa liếc mắt một cái. Ban đầu, hắn là hoán hận, hoán hận nữ nhân kia rõ ràng có thực lực vì cái gì không cho bọn họ cùng đi vào, vì cái gì không cứu bọn họ, nhưng là chợt lại tưởng tượng đến, chính mình hiện tại đều xem như bọn họ giữ chữ lương, lại có cái gì tư cách phản trách. Nghĩ đến này, hắn không khỏi nghĩ đến ngay lúc đó tình hình. Lúc ấy hắn không biết nữ nhân kia đối cái kia ngã trên mặt đất câu lũ thành một đoàn bóng người làm cái gì, nhưng là nhìn người nọ thân hình, liền phảng phất là một cái 10 tuổi lão giả giống nhau, kia vẫn đục hai mắt còn có thể nhìn đến sợ hãi. Hoán hận, đến tột cùng là cái dạng gì hận ý, mới làm các nàng đến tận đây. Nay vài người lực lượng cũng không tệ lắm, cũng tương đối sạch sẽ, cho người bổ bổ. Cái kia xuyên màu đen quần áo nam nhân đưa bọn họ bốn cái sách đến cái kia xinh đẹp quá mức, quả thực không giống chân nhân giống nhau nữ nhân trước mặt, như thế nói. Mới gặp nữ nhân kia, hắn biết, mấy người bọn họ đều là bị mệt hoặc, lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, như vậy mị nữ nhân, mặc dù là bị nàng ăn kia cũng là hạnh phúc đi. Nghe xong nam nhân kia nói, chỉ thấy nữ nhân kia sắc mặt cổ quái nhướng mày, ánh mắt hơi có chút kỳ quái nhìn nhìn Diệp Thiếu liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, duỗi tay chảo quá Diệp Thiếu, liền tính toán hướng tới cổ hắn tắt tới. Người làm gì? Liên mau cắn thượng thời điểm, lại thấy nam nhân kia sắc mặt không vui dơ tay ngừng. Lúc ấy hắn cảm thấy nam nhân kia nhìn Diệp Thiếu ánh mắt, liền phản phất là xem người chết giống nhau. Cầm, như vậy uống. Sau đó, liền thấy nam nhân kia không biết từ nơi nào lấy ra một cái bạch ngọc chén, dơ tay, một phen sắc bén chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Ta tưởng uống điểm mới mẻ. Nữ nhân kia bẹp bẹp miệng, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện, nhưng là hắn lại từ nàng trong mắt thấy được ý cười. Thật là phiền thoái. Nhìn nam nhân kia rõ ràng là vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng là động tác lại như cũ là dựa theo nàng theo như lời làm. Lúc ấy hắn liền tưởng. Người nam nhân này rõ ràng là thích nữ nhân kia, lại như vậy biến yếu, à. Sau lại, không biết nữ nhân kia nghĩ tới cái gì, rồi lại đột nhiên mà ngăn trở nam nhân kia động tác, sau đó mấy người bọn họ liền không thể hiểu được liền còn sống, chỉ là lúc ấy không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm giác nam nhân kia xem bọn họ ánh mắt có chút nguy hiểm. Đương nhiên, tuy rằng hiểm hiểm còn sống, nhưng là mấy người lại không có nhiều ít cao hứng cảm giác, Đơn giản là nam nhân kia sắc mặt bất thiện trầm khuôn mặt đối bọn họ nói, Cũng hảo, tạm thời lưu chữ làm như dự chữ lương đi. Dự chữ lương, bọn họ là dự chữ lương. Cũng hảo, hiện tại hắn lập tức liền phải biến thành tăng thi, nghĩ đến, bọn họ hẳn là đối tăng thi không có hứng thú đi. Nam nhân nghĩ, nhìn kia chiều hắn đánh tới tăng thi miêu, trong lòng nghẹn một cổ tức giận, hung hăng liền hướng tới kia tăng thi miêu phát tới, hảo đi, nếu chú định muốn biến thành tăng thi. Như vậy hắn liền dứt khoát cùng nó đồng quy vu tận. Bóng đêm càng thêm sâu thảm, thâm thúy trong bóng đêm, có vẻ phá lệ quỷ dị, đống lửa trung thường thường phát ra từng đợt sẽ kéo đùng tiếng vang, cho này nguyên bản còn có chút lạnh leo ban đêm tăng thêm một ít độ ấm. Lúc này đã là nửa đêm, mà khác mấy người đều đã tiến vào ngủ say, chỉ có vương lỗi lúc này vô buồn ngủ, hắn đầu tiên là tiểu tâm mà nhìn nhìn một bên cùng nơi này cách xa nhau cách đó không xa kia trường khoa trường giường lớn. Trên thực tế ở như vậy ban đêm, có thể có như vậy một trương thoạt nhìn cực kỳ thoải mái giường lớn ngủ, là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện A. Dùng sức xoa xoa bụng, vương lỗi cái kêu ý tưởng cũng chỉ là chợt lẽ rồi biến mất, hắn hiện tại tưởng chính là, hiện tại có thể có một cái bánh mì, một khối bánh quy thì tốt rồi, thật sự là đói đến khó chịu, ban ngày lo lắng hái hùng, tới rồi hiện tại, hắn lại là liền một dọn thủy đều không có uống. Ai làm cho bọn họ mấy người chung cũng không có thủy hệ dị năng giả đâu, đến nỗi nữ nhân kia. Thôi bỏ đi, hắn vẫn là chịu đựng đi. Lại nói tiếp, vương lỗi là đầy bụng oán nghiệm, bụng không ngừng mà phát ra kháng nghị tiếng tê. hắn ánh mắt tiểu tâm mà chịu chịu bên cạnh Diệp Thiếu, còn có mặt khác hai người, trong đó một người lúc này cùng hắn giống nhau vô buồn ngủ. Trên vai hắn thương thế lúc này đã tiến hành rồi đơn giản băng bó, chỉ là bọn hắn trong lòng đều minh mạch, hắn bị tang thi miêu trào thương biến thành tang thi bất quá là chuyện sớm hay muộn hai người yên lặng mà liếc nhau sau đó lại là không nói gì rời đi ánh mắt vương lỗi không cấm nghĩ tới ngay lúc đó tình hình đối diện cái kia bị tang thi miêu chảo thương nam tử tạ xuyên lúc ấy không quan tâm liền phải nhào lên đi liều mạng dọa mặt khác một bên hứa tây một trận kêu to cũng may mắn là này một tiếng kêu to phỏng chừng là làm nữ nhân kia có chút phiền Lúc ấy liền cảm giác bên trong một đạo lực lượng cường đại trực tiếp hướng tới bên ngoài chụp tới, chật, liền nhìn thấy kia. Chỉ chính hướng tới tạ xuyên trộm tới tang thi miêu nháy mắt bị đánh vội vặn, hung hăng bay ngược đi ra ngoài, còn không có quăng ngã đi ra ngoài rất xa, thế nhưng trực tiếp đã bị kia cường đại lực đạo xé thành mảnh nhỏ. Không biết là ai đã từng nói qua một câu, ngủ rồi, liền không cảm giác được đói bụng, đương nhiên, vương lỗi lúc này là tình nguyện tin tưởng những lời này. Một đêm giây lát rồi biến mất. Khi chân trời bạch quang tới xuống đại địa, Hoa Dao liền tỉnh lại, trên thực tế, làm một con cương thi, có ngủ hay không giác đã không sao cả, bất quá Hoa Dao vẫn là thực thích nằm cảm giác. Bên cạnh Đế Huyền ở Hoa Dao tỉnh lại trong nháy mắt kia cũng thanh tỉnh lại đây, nhìn thực hiển nhiên ngủ ở hắn bên cạnh Hoa Dao, Đế Huyền trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt sắc. Cảm giác như thế nào? Hoa Dao nhìn Đế Huyền kia có chút tái nhợt sắc mặt, như thế hỏi: Đương nhiên, đế huyền màu da vốn dĩ liền tương đối thiên bạch, từ hắn tướng mạo thượng, giống nhau đều là nhìn không ra tới, bởi vậy hoa dao liền trực tiếp hỏi. Không có việc gì. Đế huyền lắc đầu, đương nhiên, lúc này nếu là không có bên cạnh kia mấy cái trướng mắt ra hỏa, hắn vẫn là rất vui lòng trang một trang suy yếu. Đương nhiên, lúc này đế huyền tương so với ngày hôm qua tới nói, hắn sắc thật hảo không ít, đến nỗi trong cơ thể thương thế, này đó cũng không phải là cả đêm là có thể tốt. Hơn nữa trong thân thể hắn còn có mặt khác cảm thương, một chốc, phỏng chừng là đừng nghĩ hảo. Nghe được bên này động tĩnh bên kia Diệp Minh Hiên mấy người cũng lần lượt tỉnh lại. Di, ta quần áo vương lỗi bên kia hứa tây mơ mơ màng màng bỏ lên, xoa xoa đói đến có chút khó chịu bụng, chợt phát hiện chính mình và tao giống như có chút rách nát, lập tức đó là kỳ quái kêu lên. Này một ư, tức thì liền đem bên kia tạ xuyên cung cấp đánh thức, tạ xuyên mở có chút đỏ lên hai mắt. Trên thực tế, hắn cũng vừa mới, mới vừa ngủ, bị Tang Thi Miêu chảo thương sau, hắn cũng không phải không nghĩ rời đi, lại bị Diệp Minh Hiên cấp ngăn trở. Bọn họ là dị năng giả, giống nhau đối với Tang Thi độc có nhất định chống cự tính. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn không đại biểu sẽ không thay đổi thành Tang Thi. Bất quá, Diệp Minh Hiên làm căn cứ người đường quyền chi nhất, hắn biết một ít. Những người khác cũng không biết tin tức, thì như nói, chưa khỏi hệ dị năng giả. Dựa theo tạ xuyên loại tình huống này, hắn giống nhau có thể căng cái 10 ngày qua, đến lúc đó trở lại căn cứ, liền có thể làm chưa khỏi hệ dị năng giả hỗ trợ. anh người hứa Tây Nguyên Bản còn có chút kinh dị không chừng, chật nhìn đến vương lỗi kia khỏe miệng rách nát bố tiết, lập tức ánh mắt liền trở nên có chút quỷ dị lên. Khu, được rồi nếu không phải lúc này tình huống có chút không đúng, Diệp Minh Hiên kỳ thật rất muốn cười, hắn nén cười ho khan một tiếng. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bên này hoa dao, ở nhìn thấy nàng kia cổ quái ánh mắt thời điểm, ánh mắt nhịn không được thâm thâm, lại là loại này ánh mắt. Đương nhiên, Diệp Minh Hiên cũng không phải bởi vì hoa dao dung mạo, mới gặp hoa dao khi, hắn cũng là hảo một trận kinh diễm, bất quá trợt đó là một loại quái dị không khỏe cảm đánh út lại, đặc. Biệt là cảm nhận được nàng nhìn hắn ánh mắt thời điểm, hắn tổng cảm giác một loại quỷ dị quen thuộc cảm. Ách liền tại đây quỷ dị không khí chung, Diệp Minh Hiên lại là đột nhiên mà nhấc chân hướng tới Hoa Giao bên này đi tới. Ở cảm nhận được Đế Huyền kia u ám nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn thân hình hơi hơi dừng một chút, chợt đứng yên, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Giao. Vị tiểu thư này, ta muốn hỏi một chút, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài tìm chút ăn? Đang ở dưới mái hiên, hắn không thể không đi xin chỉ thị một chút ý kiến. Đương nhiên, cái này nho nhỏ phục vụ khu, đêm qua thời điểm bọn họ cũng đi sờ soạn một lần có thể nghĩ nơi này đã sớm bị đi ngang qua gì năng giả cướp đoạt sạch sẽ cái gì đều không dư thừa hoa dao nhẹ nhàng mà ngéo một cái môi sau đó gật gật đầu ma liên ở bên này diệp minh hiên mấy người thương lượng đi ra ngoài tìm ăn thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt ô tô thanh lại lần nữa nghe thấy loại thanh âm thế nhưng làm diệp minh hiên bốn người có một loại hoài niệm cảm giác có người tới bốn người hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỷ cùng kinh ngạc. Có người tới. Vương lỗi nhất cao hứng, tuy rằng giống nhau ở cái này gặp được mặt khác người sống sót cũng không nhất định là chuyện tốt, chính là đối với giờ phút này bọn họ tới nói, này liền nhất định là chuyện tốt. Là có người tới, Diệp Minh Hiên trong mắt cũng là một mảnh bừng tỉnh, nhưng là hắn vẫn là phản xạ tính nhìn về phía hoa giao cùng đế huyền. Lúc này, mặc dù là tới lại nhiều người, Đối với bọn họ hai cái tới nói đều không coi là cái gì đi. Đương nhiên, vương lỗi mấy người cũng không phải kỳ vọng có thể mượn cơ hội này thoát đi, bọn họ bất quá là nghĩ, có người sẽ có đồ ăn, mấy người bọn họ làm gì năng giả, ở căn cứ đãi ngộ cũng là tương đương không tồi, tuy rằng cùng mặt thế trước không thể đánh đồng, nhưng lại không còn đếm thử quá đói bụng tư vị. Hắc, phía trước có cái phục vụ khu, chúng ta có thể đi bên kia nghỉ ngơi một chút. Thức mau. Xe liền ngừng ở bên ngoài đất trống thượng, một cái thanh thúy vang rội thanh âm vang lên, hơn nữa không khó nghe ra bên trong còn có thoáng vui mừng thanh. Cẩn thận một chút, ai biết bên trong có hay không nguy hiểm. Theo sau liền truyền đến một cái nhỏ giọng trách cứ thanh, thanh âm này hơi chút có chút thành thục, nghe tới hẳn là cái ba40 tới tuổi nam tử thanh âm. Nghe được bên ngoài thanh âm, bên này vương lỗi sớm đã kiểm chế không được đi ra ngoài, mặt sau hứa tây do dự một chút cũng đi theo đi ra ngoài, tạ xuyên lúc này cảm xúc có chút hạ xuống, ngồi ở một bên cũng không có động tinh gì, đến nỗi diệp minh hiền, hắn đi đến bên cạnh, cách cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài là một cái loại nhỏ đoàn xe, một hàng hai mươi mấy người, bốn chiếc xe con, xe mặt trên bao trùm một tầng thật dày bùn lầy cùng màu đen vết máu, đoàn người nhìn qua có chút mỏi mệt cùng phong trần mệt mỏi, trên người còn có một cổ chưa kịp che giấu túc sát chi khí, Còn có một cổ nồng đậm mùi máu tươi, nhìn qua, này đoàn người hẳn là đã trải qua một đêm chém giết cùng đảo vong. Các ngươi là ai? Quả nhiên, vừa thấy đến vương lỗi còn có hứa tây, bên ngoài người tới đó là nồng đậm để phòng nhìn bọn họ hai người, càng có không ngừng mà từ bọn họ đầu vai thăm về phía sau mặt đại môn phương hướng, thần sắc cảnh giác không thôi. Vương lỗi nhưng thật ra không có để ý bọn họ thái độ, mà là thần sắc hưng phấn đánh giá bọn họ. Thuận tiện không giấu vết đánh giá bọn họ xe, ẩn ẩn có thể nhìn đến bọn họ xe thượng mang theo không ít vật tư. Đương nhiên, ở cái này vật tư kỳ thiếu thời điểm, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đem đồ ăn đưa cho người khác, vương lỗi cũng sẽ không thiên chân như thế cho rằng. Nhìn đến nơi này, Diệp Minh Hiên liền nhấc chân đi ra ngoài, đương nhiên, nơi này không thể không nói, Diệp Minh Hiên khuôn mặt thực có lửa gạt tính, đặc biệt là hắn kia vẻ mặt ôn hòa tươi cười, hơn nữa kia tuấn giật diện bạo hơn nữa này đó ưu thế hắn còn thực sẽ lợi dụng thực mau liền đánh mất đối phương cảnh giác sau đó đem đoàn người làm tiến vào đế huyền đem giường lớn thu lên sau đó hai người ngồi ở một bên bọn họ hai người hơn nữa diệp minh hiên bốn người tổng cộng cũng mới sáu người đối phương chính là có hai mươi người tới này trong đó còn không thiếu dị năng giả này một so sánh với dưới hoa giao bên này nhân số đó là ở vào như thế bởi vậy Đối phương nguyên bản còn có vài phần đề phòng, cũng hoàn toàn đánh mất. Ha ha ha, các ngươi vận khí cũng thật hảo, này phụ cận tăng thi, còn có biến dị động vật gì đó, đều thoát đi, xem các ngươi bộ dáng này, hẳn là cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Đằng trước chính là một cái 30 tới tuổi đại hán, gần 1m9 cái đầu, to con, cơ bắp phình phình, bên trái mày mặt trên có một đạo đau xẹo, khiến cho hắn nhìn qua nhiều vài phần dữ tợn. Lúc này hắn chính một bên cùng Diệp Minh Hiên nói, một bên không giấu vết đánh giá hoa dao một hàng, ánh mắt kia đang xem đến hoa dao khi, cả người nhịn không được sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. đối với to con phản ứng, Diệp Minh Hiên chút nào không ngoài ý muốn, trên thực tế, hắn tưởng, thế. Giới này nhìn đến như thế sắc đẹp còn thờ ơ, trừ phi không phải nam nhân. Đúng vậy, vận khí không tồi. Diệp Minh Hiên trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Nhìn qua một bộ người hiền lành bộ dáng, từ cùng cái này đại hán nói chuyện với nhau chung, hán biết được, này đoàn người là từ bên cạnh căn cứ tính toán đi hướng thành phố B căn cứ. Nói đến, bọn họ cái này địa phương ly thành phố B căn cứ khoảng cách cũng không xa, so ly hoa bắc căn cứ còn muốn gần một ít. Cách lao tử, ngày hôm qua chúng ta một hàng thế nhưng gặp một đám biến dị động vật, giết một đêm. Cái kia đại hán thẳng ở một bên tìm một khối sạch sẽ địa phương. Sau đó an bài đoàn người bắt đầu nghỉ ngơi, lại làm một người khác bắt đầu phân phát bữa sáng, một bên cùng Diệp Minh Hiên nói lên chính mình tao ngộ. Theo đại hán phía sau đi tới một hàng, 20 người tới, chỉ có 5 cái nữ nhân, nhìn qua còn đều là tuổi trẻ xinh đẹp, này 5 cái nữ nhân trùng, trừ bỏ một cái là đơn độc đi tới, mặt khác 4 người, đều là theo sát ở nam nhân bên người, này tình hình, không dung xem liền minh bạch là chuyện như thế nào. Một đám người cái cỏ ầm y chen vào trong phòng, phía trước cái kia đại hắn là cái lớn giọng nhi, một bên không ngừng mà lôi kéo diệp Minh Hiên bắt đầu hồn đêm qua mạo hiểm, trừ bỏ ngay từ đầu nhìn hoa dao kinh diễm ở ngoài, lúc này nghiễm nhiên đã hoàn toàn đưa bọn họ làm lơ. Đến nỗi mặt sau tiến vào một hàng, đều là thô sơ giản lược đánh giá một chút bên này nhân số, phát hiện nhân số không bằng bọn họ lúc sau, đó là hoàn toàn bỏ qua bọn họ, đương nhiên. Này trong đó này ôm một cái hơn 30 tuổi nam tử cánh tay không ngừng mà ngượng ngùng làm lũng nữ nhân còn lại là chú ý tới bên này hoa giao cùng đế huyền. Đang xem đến hoa giao khi, nàng cả người đầu tiên là ngạc nhiên, chợt lại nhìn về phía bên cạnh đế huyền, lập tức ánh mắt đó là nháy mắt tinh sáng lên, trong. Mắt tinh quang lập lệ không chừng, bất quá lại là bất động thanh sắc. Đội trưởng, chúng ta đồ ăn có chút không đủ a Mặt sau cùng tiến vào chính là một cái hai mươi mấy tuổi nam tử, nhìn dáng vẻ, ở cái này đội ngũ trung hẳn là rất có quyền lên tiếng. Lúc này hắn vừa đi tiến vào, một bên sắc mặt khó coi nhìn về phía cái kia đại hán. Đột nhiên gian nghe được thanh âm này, Hoa Dao còn cảm thấy có chút quen hay, chợt ở nhìn thấy tiến vào người kia ảnh thời điểm, Hoa Dao trong mắt xẹt qua hiểu rõ. Cái gì? Mấy ngày nay không đều là đã tận lực ở giảm bất sử dụng sao? Đại hán nghe được người tới nói, đầu tiên là cả người sửng sốt chợ đó là đột nhiên đứng lên thô to giọng nhi chấn đến bốn phía pha lê đều bắt đầu không ngừng mà rung động nghe được cái này đại hán thanh âm chỉ thấy kia ngồi ở một bên chính ôm một nữ nhân không ngừng mà động tay động chân nam tử thân hình không tự chủ được hơi hơi co rụt lại có người tự mình cầm đồ ăn người tới khuôn mặt trấn định chỉ là vẻ mặt lại là mang theo một tia lạnh băng là ai cái kia đại hán vừa nghe tức khắc giận tím mặt Lập tức xoay người đó là nhìn chung quanh bốn phía đám người liếc mắt một cái, bất quá kia hai mươi người tới chung, có rất nhiều hoảng hốt, có rất nhiều kinh hoàng, còn có những mày. Bởi vậy, đại hán từ mọi người trên người cũng nhìn không ra cái gì tới, là ai cấp lao tử đứng ra, ai dám tự mình động đoàn xe đồ ăn. Người tới khuôn mặt lênh khóc nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt ở trong đó một người nam nhân trên người định rồi định, nhiên, lại không nói gì thêm. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên kia rõ ràng một bộ đứng ngoài cuộc Diệp Minh Hiên, nhìn đến hắn thời điểm, hắn hơi hơi nhíu như mày. Một khi đã như vậy, lại lần nữa giảm bớt đồ ăn, đem đồ ăn chia những cái đó dị năng, giả, người thường giảm phân nửa. Đại hán thấy chung quanh cũng không có người theo tiếng, tuy rằng trong lòng giận cực, nhưng là tưởng tượng đến bên cạnh Diệp Minh Hiên một hàng, lập tức liền đành phải nhịn xuống tức giận, hướng tới người tới vung tay lên liền nói. Cái gì? Sao lại có thể? Vừa nghe lời này, lập tức, những cái đó bình thường người sống sót đó là không làm, này đồ ăn lại không phải chúng ta chống lấy, theo ta thấy, khẳng định là không gian dị năng giả làm. Nói lời này chính là một cái hơn 20 tuổi khuôn mặt thanh tú tiểu tử, kia nam tử vóc dáng không cao lắm, nhìn qua khuôn mặt trắng nón, chỉ là ánh mắt kia chung lại cất giấu vài phần âm lệ, nghe nói bọn họ đồ ăn giảm phân nửa, lập tức liền cũng không rảnh lo cái gì khác. Vì thế đứng ra chỉ vào bên cạnh một cái không gian dị năng giả nói. Chính là, chúng ta lúc trước gia nhập đội ngũ thời điểm, đồ ăn đều là nộp lên trên, hiện tại ngươi rửa vào cái gì đem chúng ta đồ ăn giảm phân nửa. Bên cạnh mặt khác bình thường người sống sót cũng bị khơi màu lửa giận, lập tức cũng bắt đầu ồn ào. Ẩm, liền ở mặt khác những cái đó bình thường những người sống sót còn không có nhảy ra thời điểm. Đột nhiên, trong đó một dị năng giả ra tay, chỉ thấy hắn giơ tay gian. Một đạo thổ mũi tên liền thẳng tắp hướng tới cái kia trước hết mở miệng thanh tú nam tử đánh tới, thẳng tắp đem kia nam tử hung hăng đánh bay, dựa vào cái gì, chỉ bằng lao tử so ngươi có thực lực. Ra tay người này đúng là cái kia vừa mới nghe được người tới nói đồ ăn không đủ thời điểm hơi chút có chút trột dạ nam nhân kia, thật vất vả thấy đội trưởng đem việc này áp xuống, người này lại như vậy không có nhãn lực khơi mào, lập tức đó là phẫn nộ ra tay. Phúc! Khu khu! Thanh tú nam tử một cái không cha, bị hung hăng quăng đi ra ngoài, hắn một người bình thường thân thể, như thế nào chống cự dị năng giả công kích, lập tức đó là cảm giác được ngũ tạng lục phủ một trận xé rách đau đớn, chật chính là một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Lúc này hắn không phải không hối hận, hắn chính là một người bình thường, ở này đó dị năng giả trong mắt, liền giống như con kiến giống nhau tồn tại, nhưng là hắn chính là không căm lòng, bởi vậy mới nói như vậy vài câu, nhưng hắn cũng biết. Ở ngay lúc này bị thương, trên cơ bản chẳng khác nào tử vong, chứ không nói lúc này cũng không có cái gì dược vật có thể chữa thương, mà này đó đội ngũ chung người, cũng sẽ không muốn mang lên một cái kéo chân sau người bệnh. kia dẫn đầu đại hán thấy vậy, cũng không có nói cái gì, sắc mặt nghiêm nghị, lựa chọn cam chịu. Đến nỗi mặt khác những cái đó ngao ngoe rục dịch những người sống sót, thấy vậy cũng chỉ đến sôi nổi hành quân lặng lẽ, không có biện pháp, thế giới này chính là như vậy không công bằng. Ai làm cho bọn họ không phải dị năng giả đâu. Không biết sống chết. Cái kia ra tay nam tử thấy vậy, trong mắt xẹt qua một mặt đắc ý. Phó đội trưởng, ngươi thật là lợi hại nam nhân kêu bên người một cái diễm lệ quyến rũ nữ tử thấy vậy, trong mắt xẹt qua một mặt kinh sợ, Chợ đó là thân hình mềm mại treo ở nam nhân trên người, nheo dính nhớp tiếng nói, dùng kia đầy đặn thân thể không ngừng mà dán ở nam nhân trên người. Ta còn có lợi hại hơn đâu kia nam tử bị nữ tử dán có chút nhộn nhạo. Lập tức rôi tay ở nữ tử bên hông một ninh, nghe nữ tử kia cố ý mang theo vài phần mị hoặc hưng, lập tức cả người lại là một trận tâm trì nhộn nhạo Đội ngũ những người khác thấy vậy, sớm đã thấy có trách hay không, hơn nữa trong đó còn có mấy cái nam tử còn ở buồn cười hướng tới nữ tử huyết sáo, trực tiếp liền mở miệng trêu đùa lên. Diệp Minh Hiên trên mặt tươi cười bất biến, chỉ là đáy mắt tươi cười lại là dần dần liễm đi, nhìn này một hàng. Hắn cũng không thể nói này đoàn người cách làm quá mức vô tình. Lúc này bên ngoài so cái này đội ngũ chung còn muốn quá mức nhiều đi. Chỉ là nghe hiện trường này đó nói lộ liêu nói. Bên cạnh ôm nữ nhân mấy người kia đã bắt đầu không biết xấu hổ động khởi tay chân tới. Hắn lực chú ý không tự giác nhìn về phía bên kia hoa dao. Này vừa thấy dưới. Hắn hơi hơi sừng sốt. Nếu không phải hắn riêng nhớ tới này hai người tới. Thật đúng là thiếu chút nữa quên đi. Lúc này nhìn lại. Hai người thân hình lại là có chút mơ hồ không rõ, hơi thở cũng mỏng manh phảng phất dung với thiên địa, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, nhìn nhìn lại. Hiện trường những người khác, nghiễm nhiên hoàn toàn làm lơ bọn họ hai người, lập tức, hắn chỉ phải lắc đầu bật cười. Lan Bắc ánh mắt lạnh nhạt nhìn nhìn bên trong đồng đội liếc mắt một cái, chợt liền bắt đầu phân phát đồ ăn. Nói đến, này Lan Bắc cũng xác thật là một cái vận khí rất không tồi người, mặt thế là lúc. Hắn vận khí cực hảo tránh thoát các tang thi công kích, rút lui thành phố Hát, sau lại tiến vào một cái loại nhỏ căn cứ nội, bất qua ở một lần ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, căn cứ bị tang thi công hãm, hắn tránh được một kiếp, sau đó cùng người nhà thất lạc. Cũng là tại đây mấy tháng chung, tràn trọc đi mấy cái căn cứ, gặp rất nhiều người sống sót, hắn cả người cũng từ lúc bắt đầu đơn thuần đến bây giờ chết lặng. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy những cái đó xin giúp đỡ người sống sót mà thi lấy viện thủ, đến bây giờ nhìn thấy những người khác có thể mặt không đổi sắc thấy chết mà không cứu. Nhanh lên, cọ tới cọ lui. Cái kia phó đội trưởng một bên lau miệng, quần áo bất trình ôm nữ nhân đối với cách đó không xa lan bác đó là một tiếng giống to. Lan bác thân hình nao nao, chợt hay là nên làm gì làm gì, cái này phó đội trưởng đúng là cái kia đại hán thân đệ đệ. Cái kia đại hán ở mặt thế trước cũng là cái chính trực hán tử, bất quá đã trải qua mặt thế, nhiều ít thiện lương cũng bị hiện thực ma bình, mà hắn cái này đệ đệ đâu, nguyên bản đó là không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa chính mình, ca ca là đội trưởng, ngày thường hắn không thiếu ủi vào hắn tắc vai tắc phúc, đội ngũ chung những người khác đối hắn cũng là dám giận không dám. Nôn! Đương nhiên, Lan Bác Sở Di dám đối với hắn không giả sắc thái nguyên nhân còn lại là... Hắn nguyên bản cũng không phải cái này đội ngũ chung người, hắn là sau lại gia nhập. Đối với cái này đội ngũ chung đồng đội, hắn cũng không như vậy để ý, hắn chỉ là muốn cùng bọn họ cùng đi hướng thành phố B mà thôi. Lan Bác cha mẹ nguyên bản đó là ở ZF cơ quan công tác, mặt thế sau tuy rằng đi lạc, nhưng là bọn họ nguyên bản liền thương nghị hảo, đến thành phố B tập hợp, nghĩ đến cha mẹ hắn đã đi hướng thành phố B. Diệp Minh Hiên bất động thanh sắc trả lời Hoa Giao bên này, lúc này. Bọn họ bên này đã bị kia một đám người trực tiếp tế tới rồi bên cạnh một góc nhỏ, bất quá bên kia mọi người đánh nhau một đêm, hơn nữa cũng tổn thất không ít đồng đội, càng có bắt đầu ôm bên người nữ nhân, trực tiếp liền ở bên cạnh bắt đầu rồi quay cuồng, mà một khác bộ phận người còn lại là bắt đầu rồi dùng bữa sáng, đảo cũng cũng không có để ý bọn họ bên này. Đương nhiên, Diệp Minh Hiên vừa mới rời đi, cái kia dẫn đầu đại hán liền đã nhận ra, Hắn ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Minh Hiên bọn họ nhân số không nhiều lắm, cho nên cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Lúc này nghe được Lan Bác nói bọn họ đồ ăn đã không đủ, lập tức trong mắt vừa chuyển, liền bắt đầu âm thầm đánh giá bên này Diệp Minh Hiên một hàng tới. Anh, hai vị, này đoàn người nhìn qua không phải dễ đối phó, chúng ta có phải hay không Diệp Minh Hiên ngay từ đầu là đánh bọn họ đồ ăn chú ý, nhưng là lúc này xem bọn họ một hàng giống như đồ ăn cũng không nhiều lắm. Vì thế vừa nghĩ chạy nhanh rời đi, đi xem một chút bên ngoài có thể hay không tìm được một ít ăn. Khi nào trở nên lòng tốt như vậy? Hoa giao biết, này Diệp Minh Hiên nguyên bản là tính toán trực tiếp khai đoạn. Diệp Minh Hiên cười mỉa hai tiếng, Diệp Minh Hiên nguyên bản là như vậy tính toán, bất quá đang xem đến trong tay bọn họ cầm chính là biến chất mốc mèo bánh mì thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy này cũng không phải cái ý kiến hay, nhưng đồng thời cũng là cảm thán, nguyên lai. Like. Này bên ngoài đã trở nên như thế gian nan. Tạ xuyên vẫn luôn mắt lạnh đánh giá này một hàng, lúc này vừa lúc nhìn đến bên kia cái kia đại hán chính hướng tới bên này đi tới, lập tức dương mắt cho Diệp Minh Hiên một ánh mắt. Diệp Minh Hiên tiếp thu đến tạ xuyên ý bảo lúc sau, sắc mặt nhanh chóng khôi phục như thường, xoay người nhìn về phía cái kia đi đến trước mặt đại hán. Ngựa ngùng, đội ngũ chung người có điểm nhiều, đúng rồi, các người đây cũng là muốn đi thành phố B người sống sót căn cứ sao. Đại hán nguyên bản là cũng không có tính toán lại đây cấp mọi người chào hỏi, bất quá lúc này, hắn nhớ thương thượng mọi người đồ ăn bởi vậy, mới tính toán lại đây. Không phải a, chúng ta là khác căn cứ chung ra tới ra nhiệm vụ. Diệp Minh Hiên tuy rằng không biết đại hán đánh cái gì chủ ý, nhưng là lại có thể cảm nhận được hắn nhất định là không có hảo ý, lập tức, trong mắt lạnh leo hơi hơi thầm thầm, nhưng là trên mặt tươi cười bất biến. Nga, cũng không biết các ngươi là cái nào tiểu căn cứ. Đại Hán không tự giác nhướng mày, sau đó hỏi